Nhìn lấy Mục Vân Phong rất nhanh liền tiến vào trạng thái, Bạch Vũ nhẹ gật đầu, đi đến một bộ phong ảnh lang thi thể trước mặt, tiện tay nắm lên, thuần thục lột ra đi xương, nhen nhóm lửa chạy bắt đầu thịt nướng. Nửa canh giờ về sau. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tại Mục Vân Phong trên thân khuyết tán ra đến, bốn phía cỏ dại bị cỗ khí lưu này thổi bay phất phới. Cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống, Mục Vân Phong một mặt mừng rỡ mở to mắt, đứng dậy đối Bạch Vũ làm một lễ thật sâu. Đáp lại hắn lại là cùng nhau xem đi lên khoảng chừng 10 cân nặng bao nhiêu thịt nướng. "An đi, bất quá phong ảnh lang vị đạo cần phải đồng dạng." Nghe thịt nướng hương khí, Mục Vân Phong cũng cảm giác mình cái bụng kêu rột rột lên, nuốt nước bọt, bắt đầu lang thôn hổ yết gặm lấy gặm để. Một bên ăn, Mục Vân Phong cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, hắn cảm giác thiếu niên này trên thân khắp nơi lộ ra thần bí. Ăn uống no đủ, Bạch Vũ đứng dậy, hướng Mục Vân Phong vươn tay. Mục Vân Phong mãn miệng là dầu sướng sở nhìn lấy Bạch Vũ. Ngươi trong bọc hành lý có y phục ga, cho ta làm một kiện. Bạch Vũ vội ho một tiếng, gãi đầu một cái, nói ra. A. Mục Vân Phong có chút im lặng, quay người nhìn một chút sau lưng bị vớt sói xé rách đóng gói, lấy ra một kiện vải sám trường bào, ném cho Bạch Vũ. Tiếp nhận y phục, Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Mục Vân Phong liếc một chút, xuất thân tại nhà nghèo hắn sờ một cái liền biết rõ y phục này chất liệu rất phổ thông, thậm chí nói có chút kém. Nhìn qua, cái này Mục Vân Phong tựa hồ cũng là nhà nghèo hải tử. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhìn về phía mục Vân Phong trong ánh mắt mang theo một tia thân thiết. Chương 27, hồi tông. Thay đổi y phục, Bạch Vũ thoải mái dễ chịu rũa lưng một cái, thật lâu không có y phục mặc, đột nhiên mặc xong quần áo, loại cảm giác này rất thư thái. Vị sư đệ này, ngươi là Long Tưởng Tông ngoại môn đệ tử a? Ngẩng đầu, Bạch Vũ cười hỏi. Không sai. Chẳng lẽ lại, sư huynh ngài cũng là Long Tưởng Tông đệ tử? Nghe được Bạch Vũ xưng hô, mục Vân Phong đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo lộ ra một kia mừng rỡ. Không tệ, ta là nội môn đệ tử, Bạch Vũ. Ngoại môn đệ tử, Mục Vân Phong. Mục Vân Phong bước xuống nướng thịt xương, đứng người lên, có chút cục xúc nói ra, Bạch Vũ bình dị gần gối ngoài dự liệu của hắn. Dù sao trước đó Bạch Vũ cường đại đã xâm nhập lòng hắn, hắn thấy, Bạch Vũ thực lực tại nội môn bên trong đều là xếp tại hàng đầu. ngươi cũng lập tức muốn trở thành nội môn đệ tử. Bạch Vũ trêu đùa. Mục Vân phong sững sờ Lúc này mới muốn từ bản thân vừa mới đột phá tiên thiên, khờ cười một tiếng, coi như thành nội môn đệ tử, muốn muốn đạt tới bạch vũ sư huynh ngài thực lực còn kém xa lắm. Khắc câu nệ như vậy, cái gì ngài ngài, ta cũng mới tiên thiên tầng 2 thôi, chỉ cao hơn ngươi một tầng. Bạch vũ khoát tay háo. Cái cái gì? Mục vân phong hà to miệng, cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Cái này liền giống với nhìn đến một cái chi ít có 50 tuổi trở lên bác gái, có thể bác gái quay đầu lại nói, nàng mới chỉ có 18 tuổi. Ta chuẩn bị trở về Tông, muốn cùng một chô A. Chỉnh sửa lại một chút y phục. Bạch Vũ hỏi. Được. Tốt sứ huynh. Hai người một đường nói chuyện thiếm, rất tự tại. Thông qua nói chuyện với nhau, Bạch Vũ phát hiện mục vân phong rất giống mình trước kia, không có gì tâm nhãn, rất chất phát, rất nỗ lực một người, có phần đối với hắn khẩu vị. Một tới hai đi, hai người ngược lại là thành bằng hữu. Bạch huynh, cái kia lưu huyên không khỏi cũng quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Cho tới lưu huyên lúc. Mục Vân Phong một mặt tức giận nói, ha ha, bất quá người ta có phách lối tư bản, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Nghĩ đến nửa tháng sau đốt chiến, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Long tưởng tông võ đấu trưởng cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Võ đấu trưởng bên trong chia làm hai cái hình thức, loại thứ nhất là luật bản, giữa song phương tại không thương tổn tính mạng người tình huống dưới tiến hành giao chiến, đây cũng là tông môn đệ tử nhóm so sánh thường dùng một loại hình thức. Còn có một loại, liền là sinh tử đấu làm đặt chân lôi đài một khắc này, hai người tánh mạng thì đều không thuộc về mình. Trong hai người chỉ có một cái cuối cùng hội đứng trên lôi đài, một cái khác chỉ có một loại xuống tràng, cái kia chính là chết. Bạch Vũ đã quyết định đến nước chiến vào cái ngày đó, hắn muốn hướng Lưu Huyên sách ra sinh tử đấu hình thức. Bạch Vũ tin tưởng lấy Lưu Huyên cá tính khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tại khu trong nội môn duy nhất Quang Minh chính đại giết người phương thức liền là sinh tử đấu. Cái này như lúc thức tông môn cao tầng tuy nhiên không để sướng nhưng cũng sẽ không phản đối. Từ lúc Hoắc Vân cùng triệu chát hai người đuổi giết hắn một khắc này bắt đầu, Bạch Vũ thì thầm hạ quyết tâm, cái này Lưu Uyên tuyệt đối không thể sống lấy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bạch Vũ cũng không muốn ngày bình thường ở tại Tông môn, sau lưng chắc chắn sẽ có một cái độc xà đang ngó trưởng, một bên tu luyện, còn vừa muốn phòng bị độc xà công kích, đổi lại là người nào cũng sẽ không thích. Một buổi chiều lặng yên mà qua, lúc chạm vào tối, hai người về tới Tông môn, sau đó Bạch Vũ hướng chỗ ở của mình đi đến mà Mục Vân Phong thì là tiến về ngoại môn đi thu dọn đồ đạc. Bạch Vũ trở lại tông môn một khắc này, Linh Vân Vi cùng Lưu Uyên đã biết. Gia hỏa này, vẫn rất đúng giờ nha. Linh Vân Vi đầu ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Có điều rất nhanh, trên mặt của nàng liền toát ra một kia sắc cơ, lạnh hừ một tiếng, "Bạch Vũ, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi phải chết." Mà tại một bên khác, Lưu Uyên nơi ở. Ầm. Lại một cái tinh mỹ bản đá báo hỏng. Một đám cho săn căm như hến, nhìn lấy trong sơn động không ngừng giã bước, tức giận đến sắc mặt tím lại Lưu Huyên. "Ai có thể cho ta một lời giải thích?" Lưu Huyên tiếng giống giận dữ trong sơn động quấn quẩn. Hoắc Vân cùng Triệu Trác cũng chưa trở lại, hiện tại tiểu tử kia trở về, tám thành hai cái này phế vận đã chết. Tỉnh táo lại về sau, Lưu Huyên trầm giọng nói ra. "Không thể nào, Lưu thiếu, tiểu tử kia không phải mới vừa vận đột phá tiên thiên sao?" Lấy Hoắc Vân cùng Triệu Trác thực lực, chỉ cần liên thủ, tiểu tử kia hẳn là hẳn phải chết. Một chó săn nói ra, nhưng hắn hiện tại còn sống khỏe re. Lưu Huyên lạnh lùng quét đệ tử này liếc một chút, tiếp theo nhíu mày tự nói, chẳng lẽ ta thật muốn cùng cái phế vật này tại võ đấu trường phía trên phân cao thấp. Bạch Vũ trở lại chỗ ở, chuyện thứ nhất chính là ở trên núi bắt đầu tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng là để Bạch Vũ trong núi một chỗ thác nước bên trong tìm được một cái thủy liêm động. Cái này thủy liêm động diện tích không lớn, mà lại so sánh ở mức, cũng không thích hợp ở lại. Bất quá dùng để lưu giữ bỏ đồ vật là cực tốt. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhanh chóng tòng thần linh hệ thống cung cấp trong không gian đem tài liệu bao khỏa lấy ra. Ký chủ thuê không gian hoàn tất, trung tiêu hao 1450 tích phân. Cái thanh âm này để Bạch Vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra, hiện ở trên người hắn còn có một chút vốn liếng có thể tiêu xài, tuy nhiên không nhiều, nhưng khẩn cấp một chút vẫn là có thể. Cất giữ đồ tốt, Bạch Vũ ra thủy liêm động, xác nhận bốn phía không ai sau quay trở về chỗ ở. Thế mà Bạch Vũ đang thay quần áo thời điểm, khách không mời mà đến tới. Linh Vân Vi tùy tiện đi vào sân động vừa vặn nhìn thấy không nên nhìn thấy một màn. À! điếc màng nhĩ người thét lên để Bạch Vũ liền vội vàng che lô thai. Luôn cuống tay chân đem y phục mặc trên người, quay đầu lại phát hiện Linh Vân Vi chính hai mắt phun lửa nhìn lấy chính mình. Người cái dâm tặc. Linh Vân Vi thét chói thai vang lên nhào lên, trong tay hàn mang loại qua, lại là không biết từ nơi nào lấy ra một thanh lệnh lóng lánh trường kiếm. Không lưu tình chút nào hướng Bạch Vũ đâm tới. Công kích này quá mức bất ngờ, Bạch Vũ giật nảy mình, né tránh đồng thời bấm tay bắn ra, xen lẫn một cỗ hùng hồn chân nguyên chúng đích thân kiếm. Ông. Linh Vân Vi một cái lão đảo, bị Bạch Vũ bước lui tản bộ. Cái này Linh Vân Vi bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú Bạch Vũ, không thể tin thở nhẹ nói, ngươi vậy mà đột phá tiên tiên tầng 2 rồi. Linh Vân Vi xác thực không thể tin được. Phải biết, ngay tại hơn 10 ngày trước đó, hắn theo dõi đến Bạch Vũ lúc Bạch Vũ mới vừa vặn đột phá tiên thiên một tầng mà thôi. Nhưng hôm nay hơn 10 ngày sau đó, lại nhưng đã tiên thiên tầng 2. Cái này khiến luôn luôn được người xưng là thiên tài nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Hơn 10 ngày, vượt qua một cái đại cảnh giới, cái này còn là người sao? Nữ nhân, có cái gì ngạc nhiên, thiếu gia ta chỗ lợi hại còn nhiều nữa, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Vũ cũng là đột nhiên muốn lên mình bây giờ tu vi tăng nhiều, có thương lang long quyền nơi tay, Bạch Vũ đã không sợ tiên thiên tầng 3 linh vân vi. Lúc này lấy nữ nhân này thực lực muốn muốn giết hắn gần như không có khả năng, kết quả là bạch vũ tại trong lời nói cũng có mấy phần khinh bạc ý vị. Ngươi, Linh Vân Vi biến sắc, chính nổi giận hơn, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một tiếng, buổi sáng ngày mai xuất phát, tiến về phong ma lĩnh. Trường 28, Phong Ma Lĩnh. Phong Ma Lĩnh ở Tông Môn Tây Nam phương hướng trăm dặm chỗ. Đây là một khối lãnh địa, một khối không thuộc về bất luận người nào lãnh địa. Bạch Vũ cũng là một lần tình cờ nghe nói qua nơi này, nghe nói cái này Phong Ma Lĩnh tính toán là phạm nhân cùng võ giả ở giữa hôn tạp chi địa. ở chỗ này người bình thường rất nhiều, võ giả cũng rất nhiều, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không dám cố ý khiêu khích. Linh sư tỷ, chúng ta lần này đi Phong Ma Lĩnh nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Ngươi cần phải nói cho ta một chút đi. Một đường lên, đây là Bạch Vũ lần thứ tư hỏi tới. Mắt thấy Phong Ma Lĩnh càng ngày càng gần, Bạch Vũ thật sự là nhịn không được. Cái này mẹ nó. Cái gì cũng không biết, bị nữ nhân này một trận hốt ru thì đi ra, đến lúc đó bị người bán trả lại người kiếm tiền. Loại sự tình này Bạch Vũ là không làm được, tiếp trước thân làm một cái tiêu chuẩn điệu ti trạch nam, Bạch Vũ vẫn là tương đối xấu bụng, chỉ có hắn hố người khác, cái nào có người khác hố hắn thời điểm. Đương nhiên, thần linh hệ thống ngoại trừ, dù sao hắn đã bị hố rất nhiều lần. Linh Vân Vi quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại là không có giống hai lần trước như thế hờ hững, ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói lần này chúng ta đi chủ yếu là vì tìm kiếm một cái lúc còn sống là bao ấn cường giả di tích. Ừm, bao ấn cường giả, có cần phải sao? đang uống nước bạch vũ kem chút bị một miệng sặc chết. Bao ấn cường giả xác thực rất mạnh, nhưng long tưởng tông tùy tiện một trưởng lão đều có bao ấn trở lên thực lực, thân là long tưởng tông nội môn đệ tử, theo lấy thực lực tăng lên, bạch vũ nhãn giới cũng dần dần biến cao. ở trong đó có linh, linh vân vi giống như là nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt một câu lại đem Bạch Vũ hế trụ. Đúng à, hắn lần này cùng đi theo mục đích đúng là linh, đến mức di tích này là bào ấn cường giả còn là tiên thiên cường giả quan hắn lông sự tỉnh. Hai người cưỡi trong tông môn đặc hữu Liệt Vân Tông, tốc độ ngược lại là tương đương nhanh. Cái này Liệt Vân Tông cần 200 điểm tông phái tích phân mới có thể hối đoái, lần này trở về hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Vũ có 500 tích phân doanh thu, dù sao đối tông môn hối đoái đồ vật không có khái niệm gì, rứt khoát xa xỉ một thanh. Kỳ thật Bạch Vũ bản ý là cùng Linh Vân Vi ngồi cùng một con, chỉ bất quá tại Linh Vân Vi rút kiếm ra đối với hắn lúc, Bạch Vũ liền bỏ đi ý nghĩ này, lại đi đại khái hai canh giờ, đứng tại một chỗ hoang nguyên cao điểm phía trên hướng trông về phía xa nhìn, phong ma lĩnh đã gần trong gan tức, đó là một tòa nhìn qua so sánh cũ nát thành trì, xốp xít gạch đá trồng chất thế nào cùng một chỗ, đây cũng là cổng thành, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, Bạch Vũ phát hiện tòa thành này chiếm diện tích thật không nhỏ, bên trong có lít nha lít nhít phòng ốc chúng ta đi thôi. đang chuẩn bị nhìn kỹ một hồi lúc, linh vân vi âm thanh vang lên, bạch ngọc rơi vào đường cùng chỉ phải thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đuổi theo. thời gian đốt một nén hương, hai người liền vào thành. phong ma linh không hổ là tốt xấu lẫn lộn chi địa, nơi này quá loạn, vừa mới vào thành, bạch vũ thì lĩnh hội tới điểm này. nha, đây là cái nào gia tộc đi ra thiếu gia tiểu thư, ra mịn, nhanh để đại gia nhìn một cái. một cái xích mặt trắng hán đi lên phía trước, đem hai người tọa kỵ ngăn lại. Bạch Vũ nhướng mày, nhìn ra được, tráng hán này tựa hồ là uống say, theo trên thực lực phán đoán, cần phải có Hậu Thiên Bắt Trọng hai bên. Tại cái này Phong Ma lĩnh, Hậu Thiên Bắt Trọng đã coi như là không tệ, nhưng tại Bạch Vũ xem ra, con hàng này phải ngã nấm móc. Linh Vân Vi dung mạo không hổ là họa quốc cương dân cấp bậc, tráng hán này khi nhìn đến Linh Vân Vi sau lập tức thì đi không được đường, đây người tiểu khí chính là chụp vào Linh Vân Vi tọa kỵ. Nhìn lướt qua lại bên cạnh xem trò vui Bạch Vũ, Linh Vân Vi trong mắt hắn mang lóe lên. Sau một khắc, Tráng Hán đã kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy hai tay quỷ giảm xuống đất. Chỉ thấy cánh tay kia chỗ đã bị lợi khí chặt đứt, một nửa cánh tay nằm trên mặt đất phía trên, máu tươi nhọc cực, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cửa thành phát sinh tình cảnh này rất nhanh liền đưa tới một số đông người vây xem. Vô luận là võ giả hay là người bình thường ảo hào đang nghị luận, xem ra, bọn họ tự hồ cũng nhận biết cái này Tráng Hán. Thiên A, nữ tử này tốt rất cay thủ đoạn. Nói nhảm. Tại cái này phong ma lính không hung ác sao được. Bất quá lần này, bé con này cũng quá mức lô mang rồi, hắn chém đứt thế nhưng là mục chắc vân đệ đệ tay. Nghe được câu này, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Bốn phía nghị luận khiến Bạch Vũ nhăn nhăn lông mày, quay đầu nhìn thoáng qua Linh Vân Vi, nói, Linh sư tỷ, chúng ta mau chóng rời đi cái này đi, hắn tựa hồ không nhỏ hậu trường. Người sợ. Linh Vân Vi cười lạnh. Ha ha. Bạch Vũ không nói, hắn không phải sợ mà chính là không muốn bị chuyện phiền toái quân thân. Bạch Vũ có thể lý giải Linh Vân Vi, từ nhỏ xuất thân tại Đại Tông Môn, tự nhiên mắt cao hơn đầu, Phong Ma Lĩnh loại địa phương này lòng tưởng tông căn bản không để vào mắt. Mà Linh Vân Vi tự nhiên cảm thấy, cái này Phong Ma Lĩnh không có cái gì có thể uy hiếp được nhân vật của nàng. Có thể Bạch Vũ lại không cho là như vậy. Có câu nói rất hay, Cường Long không áp địa đầu xà. Cái này Phong Ma Lĩnh có thể tồn tại mấy trăm năm không ngã, nói rõ sắc thực có hắn độc đáo địa phương. Mà cái này bốn phía nghị luận cái này Xích mặt trắng hán ca ca người số lượng Cũng không ít, những người này Có rất nhiều đều là hậu thiên tầng 7 Hậu thiên tầng 8 võ giả Bạch Vũ bén nhảy phát rắc được Tại nhắc đến cái kêu kêu cái gì mục chắc vân người lúc Những người này đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Linh Vân Vi không muốn đi Bạch Vũ tự nhiên cũng liền đi không được Dù sao hắn nhưng là chạy Linh tới Linh Vân Vi muốn là đã xảy ra chuyện gì Đừng nói Linh Liền cây cỏ đều phải ngâm nước nóng Đúng lúc này Cách đó không xa truyền đến một trận huyên áo, rất nhanh đám người tảng ra, cuối con đường có hơn 10 người hướng bên này vào tới. Đi đầu một người cuối tháng hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng bọ sữa, quả thực là cái này xích mặt trắng hán phóng đại bản. Mà này người khí tức trên thân lại làm cho bạch vũ sắc mặt hơi đổi. Thiên thiên tầng 3 Bạch vũ âm thầm nói ra Xem xét lại Linh Vân vi nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Gặp này, bạch vũ có chút bất đắc dĩ, đồng thời hơi hơi không người, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Theo hắn đoan trường, cái này tiên thiên tầng 3 cường giả hẳn là trước đó mọi người nghị luận mục chắc vân. Tiên thiên tầng 3, nhìn qua cùng Linh Vân vi cảnh giới tương tự, nhưng nếu như hai người đánh lên, bạch vũ lại càng nhìn kỹ mục chắc vân một chút. Theo mục chắc vân trên thân nồng đậm mùi máu tanh cũng có thể thấy được, người này thường xuyên bồi hồi tại đường sinh tử biên giới, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng Linh Vân vi cùng loại này theo máu và lửa thí luyện bên trong bỏ ra tới người căn bản không cách nào so sánh được. Cho dù có lại nhiều át chủ bài cũng vô dụng, chỉ sợ chỉ là đối mặt với đối phương tiêu tán đi ra luồng sát khí này, liền cần phân ra một bộ phận chân nguyên tiến hành ngăn cản. Đến lúc đó thật đánh lên, Linh Vân Vi chỉ sợ liền bảy thành thực lực đều không phát huy ra được. Mục Trác Vân dẫn đội đi đến phía trước, nhìn đến mặt đất đau đến đánh lăn chẳng hán, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống. Ngừng đầu, có chút hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú Linh Vân Vi, Mục Trác Vân lạnh giọng nói ra, ngươi làm, là Bản tiểu thư làm thì thế nào? đối mặt đôi trong mắt kia, Linh Vân Vi chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cứng cổ nói ra, "Rất tốt." Mục Trác Vân nhẹ gật đầu, trên mặt dần dần có vẻ hung lệ leo lên mà ra, giữ tận mở miệng nói, "Nữ lưu lại, nam giết chết." Chương 29, cảm thấy tiểu gia dễ khi dễ sao? Nam không lưu, nữ giao cho ta. Mục Trác Vân một đôi tinh hồng ánh mắt tại Linh Vân Vi linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại trên dưới lướt nhìn, đôi mắt chỗ sâu có một cỗ nồng đậm dục vọng phụ trào. Theo Mục Trác Vân ra lệnh một tiếng, Tại phía sau hắn hơn 10 người tráng hán nhất thời cười gần hướng Bạch Vũ đánh tới, theo khí thế của bọn hắn phía trên nhìn, đại bộ phận đều tại ngày mốt bắt dài, còn có số ít tiên thiên cấp 1, mạnh nhất một cái là một tên dùng thương tiên thiên cấp 2 cường giả. Bạch Vũ theo ngây người bên trong khôi phục lại, nhìn lấy như là nhìn thấy trang một dạng hướng mình vọt tới cả đám các loại, Bạch Vũ cả người cũng không tốt. Ngoà tao mẹ nó. giận mắng một tiếng, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới, dẫn đầu phát động công kích. Cái này mẹ nó quá khinh người Cái gì gọi là nam không lưu, nữ lưu lại, trước kia trên xã hội nam nữ bình đẳng đến nơi này vì lông hoàn toàn mất linh. Bạch Vũ rất muốn nói, bảo bảo tâm lý khổ, cái này hoàn toàn là nằm thương được chứ. Chính mình là ở bên cạnh nhìn cái kịch, ngay cả lời đều không nói, kết quả linh vân vi tiểu nương bị này gây ra tai họa ngược lại muốn hắn đến cõng, Bạch Vũ cái gì thời điểm nhận qua loại này khí? Đối mặt hung thần ác sát cả đám các loại, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên nhảy vào trong đám người, tiên tiên tầng hai chân nguyên bỗng nhiên bạo phát. Trên nắm tay phía dưới tung bay, như lang nhập bầy cửu trong đám người đại sát tứ phương. Bạch Vũ đột nhiên bày ra thực lực cũng để cho mười mấy người này mộng một chút, bọn họ chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn qua trắng tinh, cũng liền mười mấy tuổi thiếu niên lại là một tên tiên thiên tầng 2 cường giả. Cũng là cái này một cái ngây người ở giữa, đã có hai tên hậu thiên tầng 8 cường giả bị Bạch Vũ nhất quyền đánh bay, ở giữa không trùng phun máu tươi tung tóe vẹn vẹn nhất quyền liền đã mất đi chiến đấu lực. Các huynh đệ, cùng tiến lên Trong đám người tên kia tiên thiên tầng hai cường giả vung cánh tay hô lên, cái này một hô, để những cái kia bị hoảng sợ người ở lấy lại tinh thần, gào gào kêu lấy xuống tới. Bạch Vũ bình tĩnh tỉnh táo, tại trên cánh tay của hắn có nồng đậm huyết khí phun trào, một tay đặt tới tông sư chi cảnh đại lực mãng như công suất thần nhập hóa. Bạch Vũ không thể không thừa nhận, đám người này muốn so ngang nhau tầng thứ cường giả muốn khó đối phó nhiều lắm, bọn họ đại đều trải qua vô số chém giết, nhìn lấy người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống. Bọn họ chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là kích phát nội tâm huyết tính. Loại tình huống này cường giả là khó đối phó nhất, bọn họ thường thường hội bộc phát ra tự thân 100% thậm chí 120% thực lực. Mà tại một bên khác, nhìn lấy chậm Dã muốn chính mình đến gần Mục Trác Vân, Linh Vân Vi nắm chặt trường kiếm đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ nguyên nhân, khớp xương có chút trắng bệnh. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết để Mục Trác Vân nhướng mày, liếc đầu nhìn đến Bạch Vũ Dũng mãnh vô cùng biểu hiện, Mục Trác Vân hơi sững sờ. Nhìn về phía Linh Vân Vi nói, chậc chậc, các ngươi những gia tộc này đi ra thiếu gia tiểu thư cũng không hoàn toàn là phế vật nha, chỉ là không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói, mục Trác vân thân thủ nhấc lên, ở sau lưng lấy ra một chiếc truy sát. Không sai, cũng là thiết truy. Chỉ là truy bính thì có chọn vẹn dài 6 thước, tăng thêm cái kia tương đương với hai người đầu lớn thiết truy đầu bữa. Vũ khí này thứ nhất mắt nhìn qua sẽ cảm thấy có chút buồn cười, dù sao sẽ rất ít có người dùng nện xem như vũ khí chỉ có thiết tượng mới có thể đi cùng, có thể nhìn lần thứ hai nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện cái này đầu đúa phía trên bởi vì lây dính quá nhiều máu tươi nguyên nhân, liền khối sắt bản thân đều bám vào phía trên một tầng vết máu đỏ sậm, nồng đậm mùi huyết tinh tại đầu đúa ở giữa lượn lờ, làm cho người không rét mà run. Một giây sau, mục trắc vân động, hắn thấy được thủ hạ mình bên kia tình huống, bạch vũ dữ dội vượt quá tưởng tượng của hắn, cứ theo đà này, có lẽ không dùng đến thời gian quá dài thủ hạ của mình liền sẽ toàn nằm trên mặt đất. Bởi vậy, Mục Chắc Vân chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, gia gia của ta là long tường tông trưởng lão, nếu như ta ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, coi chừng trọc ngập đầu tai họa Linh Vân Vi thanh sắc lệ gốc dạ nói, nàng kiệt lực nắm chặt trường kiếm, lại phát bây giờ đối phương cái kiệt như núi cao mùi huyết tinh ảnh hưởng dưới, cánh tay của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Linh Vân Vi giết qua không ít man thú, nhưng man thú dù sao chỉ là man thú, cùng người vẫn là có khác biệt rất lớn. Nếu là đổi lại đồng dạng tiên thiên tầng 3 cường giả, Linh Vân Vi là quả quyết sẽ không sợ sợ, nhưng trước mắt này người, khí thế thật sự là quá kinh khủng, tuy nhiên quanh thân tràn ngập tiên thiên tầng 3 chân nguyên ba động không sai, nhưng cố khí thế kia mang cho Linh Vân Vi cảm giác, lại giống như là tại đối mặt một cái tiên thiên tầng 5 trở lên cường giả. Long Tường Tông trưởng lão, Mục Trác Vân bước chân dừng lại. Thấy thế, Linh Vân Vi còn tưởng rằng Mục Trác Vân là sợ, vũ khí dần dần trở về, cười lạnh nói: Ta khuyên ngươi tốt nhất để bọn thủ hạ của ngươi dừng lại, sau đó ngoan ngoãn xéo đi. Nếu không, hừ. Nghe nói như thế, Mục Trác Vân sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Không tiêu một lát, Mục Trác Vân thần sắc liền khôi phục bình thường, cất bước tiến lên đồng thời, trong giọng nói có chút ít hí ngược nói, Long Tưởng Tông uy phong thật to, ta thật là sợ nha. Linh Vân Vi sắc mặt chấp nhận, nàng có chút không có thể hiểu được, vì cái gì một cái nho nhỏ tiên tiên tầng ba cường giả đang nghe Long Tưởng Tông tên tuổi lúc? Lại không, có nửa điểm sợ hãi chi ý. Chẳng lẽ người này không sợ Long Tưởng Tông trả thù sao? Có câu nói rất hay, không sợ hành, liền sợ lăng. Cái này Linh Vân Vi có chút hoang mang lo sợ lên. Mục Trác Vân phát hiện Linh Vân Vi có chỉ chốc lát thất thần, lúc này thần sắc mãnh liệt, chân nguyên bao khỏa tại bàn chân, trung điệp dẫm trên mặt đất. Chỉ một thoáng mặt đất xuất hiện một cái to lớn dấu chân, yên trần nổi lên bốn phía, mà Mục Trác Vân thì là mượn nhờ cỗ lực lượng này, như cùng một đầu phát cuồng như man như phóng tới Linh Vân Vi. Linh Vân Vi còn không có kịp phản ứng, ở tại dưới thân Liệt Vân Tông lại bị kinh sợ, tiền đề dựng lên, Linh Vân Vi cả người đều đã mất đi thăng bằng, theo Liệt Vân Tông trên thân rơi xuống. Thời khắc nguy cơ, Linh Vân Vi cuối cùng là lấy lại tinh thần, may ra nàng tuy nhiên trong lòng sợ hãi, phản kháng bản năng lại tại, đầu ngón tay trên mặt đất vỗ, sau đó phi hành vũ khí phát động, nhẹ nhàng hướng phía sau lướt tới. Cũng đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, chỉ thấy Liệt Vân Tông phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ đầu lâu cũng đã lom hơn phân nữa. Đỏ trắng chi vật chạy đầy đất. Như vậy máu tanh một màn để Linh Vân bên trong cuồng loạn, mắt thấy cái kia bị máu tươi nhiễm đùa lớn hướng mình đập tới, Linh Vân vi cuốn quýt giơ lên trong tay trường kiếm. Đinh. Song phương đụng vào, Linh Vân vi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trường kiếm truyền đến cánh tay phía trên, lúc này cánh tay tê dận, trường kiếm tuột tay mà ra, mà cái kia bùa lớn lại thế tới không giảm tiếp tục hướng nàng đập tới. Tại sao có thể như vậy? Linh Vân vi dọa đến Hoa Dung thất sắc. Thời khắc này nàng nơi nào còn có nửa điểm tại trong tông môn cao cao tại thượng khí thế, tái nhợt khuôn mặt làm cho người thương tiếc. Mục Trác Vân cười gằn, trong tay búa lớn lại hơi hơi thu lực, hắn cũng không muốn cái này tiểu mỹ nhân vẫn lạc tại chính mình nền dưới, làm sao cũng phải mang về hưởng dụng một phen, long tưởng tông trưởng lao cháu gái, muốn đến nơi này, Mục Trác Vân trong lòng phản mà xuất hiện một vệt dị dạng hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng băng lảnh quát khẽ vang lên. Thương Lang Long quyền thức thứ nhất, Thương Lang Phiêu Thiên. Chương 30 Bạch Mục Trác vân. Thương Lang Kiêu Thiên, Ngao, một tiếng sục sôi sói chu vang vọng bầu trời. Một số thực lực yếu kém người đang nghe cái này tiếng sói chu lúc chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết phí đằng, khó chịu dị thường. Thân Vi Tiên Thiên tầng 3 cương giả, Mục Trác vân ngược lại sẽ không nhận loại ảnh hưởng này. Đồng tử co rụt lại, Mục Trác vân phát hiện mình nện phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện Bạch Vũ bóng người. Nguyên bản dừng lực đạo lần nữa, Bạch Vũ một đôi nụ quyển cùng cự truy trùng điệp đối hoành cùng một chỗ. Đông, một tiếng vang trầm. Bạch Vũ dưới chân mặt đất bị chiếm đóng một phần, nhưng thân thể lại vững như bàn thạch. Xem xét lại Mục Trác Vân lại lui về phía sau ba bước, trên mặt hiện ra một vẻ không bình thường. Láng lại về sau, Mục Trác Vân cũng không dám tùy tiện xuất thủ, một mặt kinh nghi nhìn lấy Bạch Vũ. Tuy nói thu lực về sau một lần nữa hội ở một mức độ nào đó giảm xuống công kích uy lực, nhưng Mục Trác Vân lại rất rõ ràng, trong tay mình chỉ là chui này cự truy lực lượng thì có chọn vẹn 200kg. Tại toàn lực của hắn hành động phía dưới liền xem như tiên thiên tầng 4 cường giả muốn ngăn lại cũng đúng là không dễ nhưng trước mắt này cái tiên thiên tầng 2 thiếu niên lại làm được trước đó một chiêu kia đến cùng là cái gì vũ kỹ mục chắc vân đứng tại chỗ lại không có tiếp tục xuất thủ linh sư tỷ ngươi không sao chứ nhìn lướt qua nằm trên mặt đất phía trên khuôn mặt có chút đỡ đẫn linh vân vi bạch vũ nỗ lực kéo ra vẻ tươi cười hỏi nếu như không phải linh vân vi thân phận đặc thù bạch vũ mới sẽ không bất chấp nguy hiểm xuất thủ cứu rút Hắn ước gì cái này độc sa một dạng nữ nhân tranh thủ thời gian chết mới tốt thế mà cuối cùng bạch vũ vẫn là hướng hiện thực thỏa hiệp rời đi tông môn lúc nhiệm vụ đại sảnh thế nhưng là kỹ càng đăng ký lấy nhiệm vụ này là hắn bồi tiếp linh vân vi cùng đi nếu như linh vân vi xảy ra vấn đề gì quay đầu tông môn trưởng láo truy cứu xuống tới hắn lại như thế nào bằng hàn dao thấy chết không cứu kết quả là tại ngắn ngủi xoắn xuýt về sau bạch vũ vẫn là lựa chọn xuất thủ ta ta không sao Linh Vân Vi lấy lại tinh thần, trên mặt phức tạp nhìn Bạch Vũ liếc một chút, do dự một chút, mới mới mở miệng nói ra: Cảm ơn ngươi. Ha ha. Bạch Vũ không thèm để ý cười cười, ở trong lòng lại yên lặng cầu nguyện. khắc cảm ơn ta, chỉ cần đối với ta bung ra ma chảo của ngươi là có thể. Tiểu tử, thực lực không tệ. Mục Trác Vân gặp hai người trước mắt không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Há, ta biết. Bạch Vũ mà nói để Mục Trác Vân khí tức trì trệ. Con em ngươi lúc này không phải cần phải khiêm hư một chút sao? nghe không hiểu ta lời nói bên trong phản phúng chi ý. có điều ta y nguyên không thể bỏ qua ngươi. mục trác vân nhìn chăm chú bạch vũ, khí thế bắt đầu dần dần kéo lên. tùy tiện. bạch vũ loại này thái độ thờ ơ triệt để chọc giận mục trác vân. gầm nhẹ một tiếng, mục trác vân dẫn đầu làm khó dễ. bạch vũ vẻ mặt nghiêm túc, đang xuất thủ trong nháy mắt dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được đối linh vân vi nói một câu nói tùy thời mà động. Nói Bạch Vũ xuống tới, cùng Mục trác Vân triển đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời Yên Trần nổi lên bốn phía, bốn phía người vây xem một lui về sau nữa, để tránh bị lan đến gần. Bất quá những thứ này bộ phận đều không muốn rời đi, mà chính là lựa chọn tiếp tục quan chiến. Các ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hẳn là Mục trác Vân A. Hắn thiết huyết đổ phu danh hào cũng không phải là trường cho đẹp, tiểu tử kia tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng so với Mục trác Vân đến hẳn là kém một chút. Ừm. Ta cảm thấy cũng là Mục Trác Vân có thể thắng, đáng tiếc một cái tuổi trẻ thiên tài. Đúng vậy à, Tiên thiên tầng 2 thực lực vậy mà có thể cùng Mục Trác Vân đánh khó bỏ khó phân, loại thiên tài này cũng không biết là cái gì nhà thế lực bồi dưỡng ra được. Bất quá cái kia nữ hoa cũng có chút kém cỏi, trận đánh lúc trước Mục Trác Vân lúc, nàng kém chút hoảng sợ tè ra quần a. Bốn phía nghị luận Linh Vân Vi nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ khó nhịn, nguyên bản đối Bạch Vũ sinh ra như vậy một chút xíu cảm kích cũng tại lúc này tan thành mây khói. Bạch Vũ, chờ xem. Khẽ cắn môi, Linh Vân Vi vẫn là đứng dậy, rút ra trường kiếm tại vòng chiến bốn phía du đáng, nàng tuy nhiên đối Bạch Vũ hận ý không cạn, nhưng cũng tuyệt đối không giống bông tha mục chắc vân, nếu không phải mục chắc vân, chính mình làm sao lại trật vật như thế? Ẩm. Xong phương lại là một cái thực sự va chạm, Bạch Vũ nhìn lấy chính mình có chút xưng lên hai tay, âm thầm cân nhắc chính mình trở về có phải hay không cũng làm một kiện tiện tay vũ khí đến dùng, tay không đối giao sát, cái này thật sự là quá bị thua thiệt. Tuy nhiên Bạch Vũ tự kiệt lực tránh cho cùng thiết truy chính diện đụng vào, có thể chiến đấu ở giữa vẫn là khó tránh khỏi bị ma sát đến vài cái. Tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ thua trận. Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc, hắn năng lực thực chiến phần lớn bắt nguồn từ kiếp trước tại thần linh thế giới đoạt được. Nhưng hôm nay khác biệt, thần linh thế giới chỉ là một cái trò chơi, ở trong game chết có thể phục sinh, ở trong game bị nện nhiều như vậy phía dưới chỉ cần điều một chút cảm giác đau thì không có bất cứ vấn đề gì, làm như thế nào thao tác còn là làm sao thao tác Nhưng bây giờ khác biệt, trên tay xưng lên cảm giác đã ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến Bạch Vũ, xem xét lại mục trắc vân, lại càng đánh càng hăng, chân nguyên trên dưới tung bay, thanh thế hoàng sợ. Mẹ trứng cái này không thực sự ngu đến mức muốn đem ta cạo chết đi. Bạch Vũ thầm mắng một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Vân Vi rốt cục động. Tốt xấu nàng cũng là không hơn không kém thiên tài, trước đó thất bại cũng là bởi vì bị mục trắc vân khí thế chấn nhiếp, bây giờ mục trắc vân đại bộ phận khí thế đều Bạch Vũ trên thân Linh Vân Vi bị áp chế cơ hồ có thể không cần tính. Tiên Thiên tầng 3 tu vi trong nháy mắt bạo phát, đồng thời Linh Vân Vi đem chính mình học tập Tiên Thiên võ học thi triển đến cực hạn. Thu thủy Hàn Lộ, khẽ quát một tiếng, Linh Vân Vi bắt lấy mục Trắc Vân công kích sau đó một sơ hở, nuôi kiếm đột nhiên muốn mục Trắc Vân muốn hại đâm tới. Bạch Vũ cũng vào lúc này đứng vững áp lực, nghiêng người tránh thoát mục Trắc Vân chí mạng một truy đồng thời, nghiêng người sang, quanh thân huyết khí tuôn ra. Tinh hồng mãng lưu hư ảnh tại Bạch Vũ sau lưng xuất hiện. Bạch Vũ trong mắt Hàn mang lóe lên, bả vai hướng Mục Trác Vân dưới nách hung hăng đánh tới. Mãng Như Khảo Sơn. Mục Trác Vân mí mắt cuồng loạn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà đem một môn vũ khí tu luyện đến tông sư tầng thứ. Trước có cự lực, sau có phong mang, Mục Trác Vân phát hiện, mình muốn đồng thời tránh thoát hai người công kích gần như không có khả năng. Khẽ cắn môi, Mục Trác Vân vẫn là đem cự truy hoành ở trước ngực, đồng thời cưỡng ép thân thể của mình. Đông. Một tiếng vang trầm. Bạch Vũ rắn rắn chắc chắc đâm vào mục Trác Vân trên thân, quanh thân chân Nguyên Tuân ra, cùng mục Trác Vân hộ thể chân Nguyên cháy bỏng đụng vào nhau, lẫn nhau ăn mòn. Ma Linh Vân vi kiếm thì là rắn rắn chắc chắc mục Trác Vân thân thể, máu me khắp người. Mục Trác Vân hít một hơi lạnh khí, sắc mặt tại cũng áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun tới, trong tay búa lớn xoay tròn đem hai người bước lui, thân thể thất tha thất thể sau lùi lại mấy bước. Thế mà bọn thủ hạ của hắn trước đó đã bị Bạch Vũ đều đánh ngã, hiện tại hắn người bị thương nặng vậy mà không ai có thể tới vịn một chút hán. Linh Vân Vi cũng không định buông tha mục chắc vân, dơ kiếm liền đâm, nhưng mà đúng vào lúc này, bờ vai của nàng lại bị một đôi kiên cố có lực đại tay nắm chặt, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trường 31, dùng mệnh của ngươi đến đổi. Bạch Vũ, ngươi làm gì? Nhanh buông ra cho ta. Linh Vân Vi lạnh lùng nói, giờ phút này mũi kiếm của nàng khoảng cách mục vân chắc cái cổ chỉ có không đến 3cm khoảng cách trên mũi kiếm dày đặc hàn khí khiến mục vân chắc toàn thân đều nổi da gà chịu đựng đau sót liều mạng hướng về sau di chuyển bạch vũ không để ý đến cái này ngu ngốc nữ nhân nắm lấy linh vân vi bả vai tay cầm đột nhiên dùng lực cứ thế mà đem nàng kéo nắm chắp sau lưng linh vân vi khó thở rút kiếm liền đâm hướng bạch vũ chỉ là đâm đến một nửa sau hơi chút do dự ngừng tay một đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy bạch vũ ngươi tại sao muốn ngăn đón ta giết hắn bạch vũ nhàn nhạt quét nàng liếc một chút thẳng đi đến mộ Vân Mặt bàn trước mặt, nét miệng cười một tiếng, hàm răng trắng đóa lại làm cho Mục Vân Trác sau lưng hàn khí ứa ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mục Vân Trác trầm giọng nói ra. Ngươi muốn mạng sống? Bạch Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là từ bên hông lấy ra cốt thứ, trong tay khoa tay lấy. Trước đó trong chiến đấu Bạch Vũ vẫn chưa đem cốt thứ lấy ra, là bởi vì Mục Vân Trác lực lượng quá mức khủng bố, tăng thêm chuôi này cự trầm vô cùng trọng truy. Nếu là Bạch Vũ dùng cốt thứ cùng đối chiến. Chỉ sợ không cần hai lần cái này cốt thứ liền sẽ đứt gãy. Nói cho cùng, cái này cốt thứ tuy nhiên sắc bén, nhưng dù sao chỉ là hậu thiên cấp 6 man thú trên người sản phẩm, muốn ngạnh kháng tiên thiên cường giả công kích vẫn còn có chút miễn cưỡng. Muốn lại như thế nào, không muốn lại như thế nào? Mục vân chắc do dự một chút, hỏi, nếu như có thể sống lời nói bệnh thần kinh mới muốn chết? Muốn, nói một vụ giao dịch, không muốn ta hiện tại đem ngươi giết? Bạch vũ nói, đem cốt thứ nhẹ nhàng đâm tại mục vân chắc trên cổ. Sắc bén cốt thứ nhất thời tại Mục Vân Chắc trên cổ lưu lại một đạo huyết ngân. Cái này so với trước kia Linh Vân Vi trưởng kiếm tới càng thêm trực tiếp. Linh Vân Vi hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, nàng ngược lại muốn nhìn xem, bạch vũ đến cùng muốn làm gì. Tốt, ta lựa chọn sống. Khẽ cắn môi, Mục Vân Chắc nói ra, ngươi muốn nói chuyện gì. Xử lý một chút thương thế, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện, thế nào. Sau gần nửa canh giờ, thành trấn bên trong một chỗ không tệ trong tựu quán. Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ ngồi ở một bên, mà Mục Vân Trác thì là ngồi ở phía đối diện. Trước đó tại ngăn cản Bạch Vũ lúc công kích, Mục Vân Trác cưỡng ép thay đổi thân thể đến mức Linh Vân Vi một kiếm kia tuy nhiên thân thể của hắn nhưng lại không bị thương cùng muốn hại. Băng bó đơn giản một chút về sau, Mục Vân Trác đã không còn đáng ngại. Ngươi muốn biết cái gì? Sự tình tuyên bố trước, ta không dám hứa chắc có thể để ngươi hài lòng. Mục Vân Trác nhìn chăm chú Bạch Vũ. Hắn phát hiện người thiếu niên trước mắt này so với cùng tuổi còn lại thiếu niên mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không có nửa điểm non nớt dáng vẻ, hành sự cay độc, làm cho người đoán không ra. Không sao, ta muốn hỏi tin tức là dùng mệnh của ngươi đổi, nếu như không thể để cho ta hài lòng, rất xin lỗi, mệnh của ngươi ta sẽ lấy đi. Ngươi! Nhìn lấy bạch vũ cái kia thái độ thờ ơ, mục vân chắc khỏe miệng hung hăng co lại. Ngươi hỏi đi. Mục vân chắc thua trận, hắn quyết định, bạch vũ hỏi lời nói hắn tuyệt đối biết gì nói nấy sau đó mau chóng rời đi ác ma này gần nhất chung quanh đây có phải hay không xuất hiện một tòa đến từ bao ấn cường giả lang mộ nhìn lấy bốn bề vắng lặng bạch vũ khai môn kiến sơn hỏi mục vân chắc hơi sướng sở ngươi là vì linh mà đến làm sao ngươi biết bạch vũ nhũ mày vừa hỏi ra câu nói này bạch vũ thì hối hận hắn nhớ tới đến đã long tưởng tông đều có thể đem nhiệm vụ này tuyên bố đi ra chắc hẳn không phải chỉ có long tưởng tông một người biết tin tức gần nhất rất nhiều người đi tới phong ma lĩnh trong bọn họ Tuyệt đại đa số cũng là vì cái này báo ấn cường giả di tích mà đến. Mục vân trác giải thích nói. Mục đích của bọn hắn đều là Linh. Không sai. Mục vân trác trả lời để bạch vũ hơi hơi đau đầu. Xem ra, muốn thu hoạch được cái này Linh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không được bộ phận thực lực lại yếu. Hậu thiên chiếm đa số. Số ít tiên thiên đều là tiên thiên tầng 1 cùng tiên thiên tầng 2. Cái này Linh đối tiên thiên tầng 5 trở lên cường giả hiệu dụng hội giảm xuống rất nhiều bởi vậy phong ma lĩnh một số đại thế lực sẽ không tham dự vào dạng này mục vân trác giải thích đã đầy đủ kỹ càng bạch vũ trầm ngâm một chút nói ngươi có thể đi cái này thì xong rồi mục vân trác sững sờ không phải vậy đâu À đối đợi lát nữa đừng quên đem rượu và đồ ăn tiền thanh toán đậu phộng mục vân trác muốn quất chính mình một bàn tay không có việc gì miệng tiện cái gì a mục vân trác vừa đi bạch vũ bắt đầu thoải mái nhàn nhã uống chút rượu ăn đồ ăn Thình lình phát hiện Linh Vân Vi chính nhìn chăm chú chính mình, hai mắt phun lửa. Ấy, Linh sư tỷ, ngươi làm sao không ăn? Bạch Vũ đem một khối thịt bò trong miệng, nhai hai lần, ừ, mùi vị không tệ. Ngươi tại sao muốn hỏi hắn những sự tình này? Linh Vân Vi mở miệng nói, ngươi là ngu ngốc sao? Bạch Vũ câu nói đầu tiên liền để Linh Vân Vi kèm chút bạo tẩu, lại nghe thấy Bạch Vũ tiếp tục nói, xác nhận nhiệm vụ, nhưng lại không biết nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, sống chết của ngươi ta không xen vào. Tiểu gia còn không muốn chết. Linh Vân Vi cười lạnh một tiếng, khẹt miệng lộ ra một kia khinh thường. Cho dù có người đến thì thế nào, ta không tin lấy chúng ta hai cái thực lực không có cách nào cuối cùng đoạt đến linh. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn chưa tin. Ngươi thật sự cho rằng thân phận của ngươi có bao nhiêu ưu việt? Bạch Vũ có chút căm tức. Dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ Linh Vân Vi, lời nói ở giữa cũng liền không lại khách khí như thế. Trước đó Giao Huyên còn không có để ngươi lớn lên chỉ nhớ, ngươi nhìn cái kia Mục Vân Trác. Tại ngươi nói ra ra ra ngươi là Long Tưởng Tông trưởng lão lúc hắn phản ứng gì? Có hay không đem thân phận của ngươi coi ra gì? Ta. Ngươi ngươi ngươi ngươi cái rắm, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết tại ngươi tự cho là đúng phía trên. Bạch Vũ không chút khách khí bác bỏ lấy, trên thế giới này, so Long Tưởng Tông cường đại tông môn còn có rất nhiều, điểm này không không thể phủ nhận a. Linh Vân Vi nhướng mày, không tình nguyện nhẹ gật đầu. Nàng tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng coi như không nốc, không có mủ quáng tự tin. Cho nên Ngày bình thường đừng đem long tường tông treo ở bên miệng, chỉ cần cảm thấy đối với mình có chỗ tốt, những cái kia dân liều mạng người nào sẽ quan tâm thân phận của ngươi. Bạch Vũ lời nói thấm kế nếu như không phải mới vừa ta cứu ngươi, Mục Vân chắc trực tiếp đem ngươi sách về đi, sau đó tới một trận roi gia tăng lớn tốt, tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, đến lúc đó đem thi thể của ngươi để qua hoang dã cho cá ăn, địa cầu. A Phi, nơi này khoảng cách long tường tông trọn vẹn hơn trăm dặm. Ngươi cảm thấy Long Tưởng Tông có thể tra được là ai đem ngươi giết ta. Coi như Long Tưởng Tông nghĩ đến ngươi chết tại cái này phong ma lĩnh người nào đó trong tay, ngươi cảm thấy cái này phong ma lĩnh thì đơn giản. người nào không có cái hậu trường. Không phải vậy cái này phong ma lĩnh có thể ở chỗ này sừng sững trăm năm. Một trận giận dữ mắng mỏ, làm Linh Vân Vi sừng sốt một chút, chép miệng, đôi mắt to xinh đẹp bên trong bắt đầu có hơi nước tràn ngập. Nàng chưa từng bị qua loại này bị khuất. Cùng lúc đó, một tòa nhìn qua quy mô thật lớn trong nhà. Lão đại, chúng ta thật muốn thả qua bọn họ. Đúng tha. Ngôi ở chủ vị mục vân chắc cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngày mai đi với ta một chuyến nội thành, đi tìm ô mục chấp sự. Trường 32, báo ấn lăng mộ. Đơn giản ăn chút gì, lại nghỉ ngơi một hồi, Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi liền lên đường, tại Linh Vân Vi chỗ đó có đến lăng mộ bản đồ chi tiết. Liệt Vân Tông lúc trước hôn chiến bên trong song song bị giết, bởi vì hai người này chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Bạch Vũ đi ở phía trước, Linh Vân Vi theo sát phía sau. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ phát hiện Linh Vân Vi biến đến trầm mặc ít nói lên, buồn buồn không biết đang suy nghĩ gì. Đối với cái này, Bạch Vũ chỉ là đem tự thân lòng cảnh giác lại tăng cao hơn một chút, âm thầm phòng bị. Hai canh giờ sau đó, hai người tới một chỗ núi hoang trước. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ phát hiện không ít tuổi trẻ người chạy cái phương hướng này mà đến, số lượng tương đương đông đảo, Bạch Vũ đem những người trẻ tuổi này thực lực âm thầm ghi lại, mặt ngoài lại một mặt bình tĩnh. Qua tòa này núi hoang chúng ta đã đến. Dừng bước lại, Linh Vân Vi đã là đổ mồ hôi đầm địa. Bất quá biểu lộ nhưng như cũ đã mạc, lời ít mà ý nhiều nói. Ừ, nghỉ ngơi một hồi đi. Đến cái kia về sau lại nghỉ ngơi đi. Đối với cái này Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng. Lại qua gần nửa ngày, hai người rốt cục thấy được một tòa phong cách cổ xưa lăng mộ. Cái này lăng mộ vừa tốt tu kiến tại cái này núi hoang ở dưới chân núi bốn bề toàn núi, nhìn qua có chút tận nấp. Lăng mộ chung quanh đã có rất nhiều người. Bạch vũ thô sơ giản lược quét qua, mục vân chắc ngược lại là không có lừa hắn, trong này phần lớn là người trẻ tuổi, lớn tuổi cũng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, tại trên thực lực, cũng cùng mục vân chắc nói tới không sai biệt nhiều. Tại lăng mộ phụ cận tìm một tảng đá xanh, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mỗi một lần có mới người đến, tất cả vây quanh ở lăng mộ người chung quanh trên mặt địch ý cũng sẽ tăng thêm một phần, dù sao Linh Nguyên Căn chỉ có một gốc, mà bọn họ cái này khoảng chừng hơn trăm người. Bạch Vũ đánh ra bốn phía, phát hiện cái kia lăng mộ cửa vào bên trên có một tầng quang mang nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển lên. Đó là báo ấn cường giả ngưng ấn. Linh Vân Vi ở một bên mở miệng nói, "Đến lăng mộ, nhìn qua tâm tình của nàng tựa hồ tốt một chút." "Ừm." Bạch Vũ nhẹ gật đầu, liên quan tới báo ấn cảnh giới này hắn vẫn là rõ ràng một chút, báo ấn cường giả công kích cường đại nhất thủ đoạn không ai qua được đem chân nguyên ngưng kết thành ấn, thử nghĩ một hồi, to lớn chân nguyên thông qua các loại thủ pháp ngưng kết thành một cái nho nhỏ thủ ấn về sau, tức không đáng chú ý, lại có thể buộc phát ra huy lực to lớn, mà lại bạo ấn cường giả cũng có thể ngưng ấn sáng tạo trận pháp. trước mắt cái này bạo ấn cường giả lăng mộ cũng là điển hình một loại. một số con em trẻ tuổi thỉnh thoảng tiến lên công kích trên cửa chính trận pháp, chỉ là bọn hắn công kích lại như là giọt nước rơi vào hồ nước, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. đúng lúc này, thần linh hệ thống thanh âm để bạch vũ hơi sững sờ, lăng mộ phong ấn biến mất còn lại hai canh giờ. cái này, bạch vũ cảm giác. Cái này thần linh hệ thống công năng tựa hồ không hề giống lúc đầu đơn giản như vậy. Tựa hồ đang chờ đợi hắn một chút xíu đi khai quật. Chuyện này đối với Bạch Vũ tới nói tự nhiên là tốt, thần linh hệ thống công năng càng nhiều thì mang ý nghĩa sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Hai canh giờ a." Lì non một tiếng, Bạch Vũ quay đầu, đối Linh Vân Vi nói ra, "Tu luyện hai canh giờ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị ngay đầu tiên tiến vào lăng mộ." Nói, Bạch Vũ liền nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. "Làm sao ngươi biết Linh Vân Vi theo bản năng hỏi ra một câu, lại phát hiện Bạch Vũ không thèm để ý. Trên mặt hiện ra một vẻ tức giận, Linh Vân Vi do dự một chút, vẫn là nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong đoạn thời gian này, lại có người lục tục chạy tới. Những cái kia giống con rổi không đầu một dạng công kích phong ấn người cũng đều ngừng lại, bọn họ tựa hồ cũng ý thức được chính mình là tại làm chuyện vô ích. Khoảng cách lăng mộ mở ra còn có thời gian một nén nhang lúc, Bạch Vũ mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Cũng đúng lúc này, Một giọng nói vang lên, các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian cấp đại gia đem vị trí nhường lại, cái kia lăn chỗ nào lăn đi đâu. Bạch Vũ quay đầu, phát hiện một hàng bốn năm người chính nhìn mình chằm chằm, đi đầu dưới một người ba có khỏa nốt rùi, liên tiếp phách lối biểu lộ. Nhìn chung quanh, Bạch Vũ có chút ngạc nhiên nói, ngươi đang nói chuyện với ta. Nói nhảm, còn có ngươi sau lưng cái kia đàn bà nhỏ. Linh Vân Vi lúc này cũng đứng người lên, trên mặt nộ khí tuôn ra. Nàng phát hiện. Mình bình thường một hai năm bị tức đều không có hôm nay một ngày này nhiều. Bạch Vũ nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện tất cả mọi người dùng xem trò vui ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, sau đó Bạch Vũ lại nhìn một chút chính mình khoảng cách lăng mộ vị trí. Trước đó Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi vừa mới đến cái này thời điểm, người tuy nhiên rất nhiều, nhưng phần lớn người đều vây quanh phong ấn đảo quanh, bởi vậy khối này đá xanh liền bị Bạch Vũ chiếm. Hiện tại xem ra, đá xanh vị trí khoảng cách lăng mộ cửa vào gần nhất, mà lại dưới chân có dùng sức điểm một khi lăng mộ mở ra, thân ở chỗ này có thể mức độ lớn nhất buộc phát ra tốc độ phóng tới lăng mộ, muốn vị trí có thể chính mình tới bắt. Bạch Vũ nhún vai, ở đâu đều có thể đụng tới loại này tự cho là đúng ngu ngốc. Mặc dù đối phương có bốn người, nhưng Bạch Vũ lại không sợ, trong bốn người, hai người là tiên tiên tầng 2, hai người khác chỉ có tiên tiên một tầng. Tin tưởng không cần hắn, chỉ bằng vào Linh vân Vi một người liền có thể nhẹ nhõm đem bốn người này giải quyết. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à? Ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta thế nhưng là giang vũ môn đệ tử, thức thời nhanh lên lan đi, nếu không đại gia phế bỏ ngươi. Giang vũ môn là môn phái nào? Bạch vũ một mặt mở miệng Ha ha, nguyên lai là giang vũ môn, một cái rác rưởi tông môn mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, có thể làm gì được chúng ta. Linh Vân Vi lạnh mở miệng cười nói, giang vũ môn bất quá là một cái tam lưu tông môn mà thôi, so với long tường tông thực lực chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Thế mà Linh Vân Vi câu nói này lại chọc tổ hong vào vẽ. Bốn người tại ngây ra một lúc sau lửa giận ngút trời, cũng không nói nhảm nữa, mỗi người lấy ra vũ khí muốn hai người đánh tới. Linh Vân Vi vừa muốn nên chiến, lại phát hiện tay của mình bị Bạch Vũ bắt lấy, đang muốn phản kháng lúc, chỉ cảm thấy một cố đại lực đánh tới, dưới chân không còn, đã mất đi dùng sức điểm. Bạch Vũ nắm lên Linh Vân Vi, hướng lăng mộ cửa vào phương hướng đánh tới, đồng thời ở trong lòng yên lặng đến ngược. Người xung quanh đối Bạch Vũ cử động cảm giác không hiểu vui cảm giác, phải biết. Bào ấn cường giả phòng ngự đối với tiên thiên cường giả tới nói còn là phi thường cường đại, giống Bạch Vũ dạng này tùy tiện xông đi lên nếu là dẫn động bào ấn cường giả công kích, e là cho dù có 10 cái mạng nhỏ đều không đủ sống. Bạch Vũ, ngươi làm cái gì? Nhìn lấy tới gần phong ấn, Linh Vân Vi biến sắc. Ngay tại lúc Bạch Vũ khoảng cách phong ấn còn có hơn một trượng hai bên khoảng cách lúc, một trận kịch liệt chân nguyên ba động từ cái này lăng mộ chi môn bên trên truyền ra. Ngay sau đó cái kia bào ấn cường giả ấn ký lưu lại ấn ký dần dần biến đến mơ hồ, sau đó biến mất. Bạch Vũ tiện tay một trưởng vô mở cửa đá, mang theo Linh Vân Vi thiểm lược đi vào. tĩnh Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ không hiểu, vì sao lại phát sinh loại này quỷ dị tình huống. Sau một hồi khá lâu, mới có người kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, ngây ngốc lấy làm gì, lăng mộ đại cửa mở, xông lên A. Trường 33, Thần Bí Nữ Tử Hào hào hào! Hơn 200 người trong nháy mắt kịp phản ứng, một giây sau, tranh nhau chen lần hướng lăng mộ cửa lớn dũng manh lao tới. Trong thời gian này tự nhiên là đã dẫn phát tranh đấu, các loại công kích trong đám người nổ tung, têu rên một mảnh. Xui xẻo nhất không ai qua được giang vũ môn bốn người, bọn họ là trước hết kịp phản ứng, có thể đang chuẩn bị xông vào lăng mộ thời điểm, đúng lúc gặp hiện trường tất cả mọi người lấy lại tinh thần, kết quả là bốn người bọn họ liền trở thành mục tiêu công kích dây đặc công kích còn như mưa rơi rơi vào bốn người trên thân, bốn người liền không kịp hét lên một tiếng liền bị anh thành mạnh vụn. phía ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? cùng bạch vũ không quan hệ. lúc này bạch vũ cùng linh vân vi đang đứng tại một chỗ thanh đồng trước cửa đá. làm sao ngươi biết lăng mộ trên cửa chính ấn ký sắp tiêu tán? linh vân vi tò mò hỏi, hắn phát hiện cái này bạch vũ càng ngày càng khiến người ta đoán không ra. rõ ràng lần thứ nhất gặp phải lúc tiểu tử này vẫn là cái hậu thiên tầng 4 phế vật, nhưng hôm nay mới hai tháng công phu. Tu Vi lại nhảy lên lẹn đến tiên tiên tầng Hai, Loại này cưới tên lửa giống như tăng lên tốc độ để Linh Vân Vi kinh hãi đồng thời, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy nữa, không ra một tháng, nàng liền rốt cuộc giết không được Bạch Vũ. Cho nên lần này lăng mộ hành động, Bạch Vũ phải chết. Linh Vân Vi trong mắt lóe qua một tia sát khí, bất quá sát khí này che giấu vô cùng tốt, ngay tại thanh đồng trên cửa lớn chơi đùa cũng chưa phát hiện. Nhìn lấy Bạch Vũ ở phía trên sờ tới sờ lui sờ soạng nửa ngày cũng không có lấy ra cái nguyên cớ, Linh Vân Vi mày nhăn lại, trực tiếp thân thủ đem Bạch Vũ đẩy qua một bên, mảnh khảnh tay cầm tại cửa đá phải phía dưới chết một trận tìm tòi, rất nhanh liền chạm đến một cái rõ ràng nô lên. Linh Vân Vi biểu lộ vui vẻ, không chút do dự đè xuống, rồi lôi kéo. Nhìn lấy cửa đá một chút xíu mở ra, Bạch Vũ có chút lúng túng sợ lên cái mũi. Sau cửa đá, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, đây là một cái đại sảnh. Đại sảnh cuối cùng là tám con đường. Làm sao chạy? Lần này Bạch Vũ không tự cho là thông minh, nhìn về phía Linh Vân khẽ hỏi. Đi theo ta. Linh Vân vi nhàn nhạt nói một câu về sau, đi về phía đầu thứ ba trên đường đi đến. Ngay tại hai người vừa mới rời đi không lâu sau, một bóng người quỷ dị xuất hiện trong đại sảnh. Nếu như Bạch Vũ nhìn đến, liền sẽ kinh hãi phát hiện, người này tốc độ quá nhanh, tuyệt không phải là tiên thiên sơ kỳ cường giả có khả năng có. Ha ha! hai cái tiểu gia hỏa dẫn đường cũng không tệ. một tiếng vũ mị nhẹ sau khi cười xong, thân ảnh này lấy tốc độ cực nhanh biến mất trong đại sảnh, thẳng đến đầu thứ ba đường mà đi. một phút thời gian trôi qua rất nhanh, bạch vũ đi theo linh vân vi đằng sau, hắn phát hiện linh vân vi tại cái này trong lăng mộ tựa như là tại trong nhà nàng mở dạng, xe nhẹ đường quen đi vào trong lấy, ven đường gặp phải chỗ có cơ quan đều bị nhẹ nhõm tránh đi. ngươi làm như thế nào? to mò, bạch vũ hỏi, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Linh Vân Vi một câu kèm chút đem Bạch Vũ nghẹn chết, bất quá đối với này Bạch Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao trước đó tại Linh Vân Vi hỏi thăm hắn lúc, hắn cũng bảo lưu lại bí mật. Bất kể như thế nào, cuối cùng được đến Linh là có thể, còn lại Bạch Vũ cũng là không quan tâm. Khi lại một cái cửa đá xuất hiện tại trước mắt lúc, Linh Vân Vi biểu lộ rõ ràng vương lỏng, quay đầu nói ra, Linh ngay tại cánh cửa này sau. Mở cửa đi. Bạch Vũ gật gật đầu. Linh Vân Vi tại trên cửa chính một trận lo Sau đó, kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm tự trên cửa chính vang lên, cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí tự thạch cửa mở ra khe hở bên trong tiêu tán đi ra, chỉ là cái này một cỗ linh khí liền để Bạch Vũ tinh thần hơi chấn động một chút. Linh. Bạch Vũ trong lòng một trận, bí mật quan sát Linh Vân vì thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Đẩy ra cửa đá, hai người đi vào. Cái này cửa đá bên trong sóng linh khí tương đương nồng đậm, Bạch Vũ đoán chừng Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Bất quá vừa nghĩ tới bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm chàn vào đến, Bạch Vũ thì bỏ đi ý nghĩ này. Cửa đá bên trong là một chỗ diện tích không lớn sơn động, trong sơn động có một chỗ suối nước nóng, phía trên đang có lấy nhiệt khí bay lên, rất nhanh, Bạch Vũ ánh mắt liền khóa chặt suối nước nóng bên cạnh nào đó khối thổ địa bên trên. Ở nơi nào, một gốc cùng kiếp trước nhân sâm lớn lên không sai biệt lắm thực vật sinh trưởng tại cái kia, hơi đặc biệt chính là. Cái này thực vật một nửa tại trong đất, một nửa khác lại tại suối nước nóng bên trong. Cái kia chính là Linh. Linh Vân Vi nói một câu, sau đó đi qua, thận trọng đem Linh hai xuống. Về sau Linh Vân Vi không biết từ nơi nào lấy ra một khối sắc bén ngọc phiến, nhẹ nhàng tại Linh một nơi nào đó cắt một đao. Sự tình đầu tiên nói trước, người bốn, ta sáu. Đem 40% hai bên Linh cắt xuống, Linh Vân Vi không có không đau lòng đưa cho Bạch Vũ. Linh Vân Vi thông khoái như vậy, Bạch Vũ ngược lại là có chút ngoài ý muốn có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị đưa tay đón. nhìn lấy bạch vũ tay một chút xíu tiếp cận, linh vân vi ánh mắt hơi hơi nheo lại, bưng lấy linh tay phải ống tay áo phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh ám tiễn, hơi lộ ra đầu mũi tên phía trên lóe ra u ám thâm thủy quang mang, rất hiển nhiên, mũi tên này nhọn lóe bôi kịch đầu. linh vân vi chỉ cần dùng chân nguyên thoáng đụng vào ám tiễn, liền có thể phát động cấm chế để ám tiễn bắn ra, đây hết thảy đều muốn chờ đợi một cơ hội, cũng là bạch vũ tiếp nhận linh một khắc này. đột nhiên. Bạch Vũ tay lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên chỉ trệ không tiến. Bạch Vũ cho mày, chân nguyên toàn bộ khai hỏa đánh giá bốn phía. Ngay tại vừa mới, thần linh hệ thống nhắc nhở nói cho hắn biết, chung quanh đây gặp nguy hiểm. Thế nào, ngươi không muốn? Linh Vân Vi ở giữa Bạch Vũ vậy mà tại một khắc cuối cùng ngừng lại, trong lòng lo lắng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Khanh khách, hắn không muốn, tỷ tỷ muốn. Đột nhiên, một cái cực độ kiểu mị thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang vọng. Linh Vân Vi chỉ cảm thấy trong tay không còn, 40% Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Đột nhiên ngẩng đầu, Linh Vân Vi liếc một chút liền thấy được đứng tại bọn họ cách đó không xa, xinh đẹp mà đứng một bóng người. Nữ tử này một thân yêu dị cùng cực trường bào màu đỏ sậm, mảng lớn mảng lớn trắng như tuyết kem chút choáng váng Bạch Vũ ánh mắt. Trước đó cái kia câu nguy cơ. Chẳng lẽ cũng là đến từ người này? Bạch Vũ nheo mắt lại, hắn phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, chính mình vậy mà nhìn không thấu. Theo cái này nữ nhân trên người, Bạch Vũ ngửi được một cô rất sâu cảm giác nguy cơ. Tiểu muội muội tiểu đệ đệ, cái này Linh ta hữu dụng, không biết các ngươi có thể hay không giao cho tỷ tỷ đâu. Si tâm vọng tưởng, mau đưa cái kia 40% Linh còn trở về. Linh Vân Vi động, trường kiếm trong tay nhanh như như thiểm điện đâm về phía nữ tử. Thế mà, nữ tử lại chỉ là duỗi ra hai cái xanh nhạt ngón tay, liền đem Linh Vân Vi trường kiếm nhẹ nhõm giáp tại giữa ngón tay, Linh Vân Vi sắc mặt đại biến, dùng lực co lại lại phát hiện không thể động đậy, nữ nhân này thực lực quá kinh khủng. Bạch Vũ thấy cảnh này trái tim bỗng nhiên trầm xuống, thiên địa linh dược tuy tốt, nhưng nếu là mất mạng, cho dù tốt thiên địa linh dược cũng lúc cuồng công. Chương 34, thiên vũ yêu cơ tiểu nội muội nữ nhân liền muốn giống nước một dạng, chém chém giết giết nhiều không tốt. Cô gái xinh đẹp con ngón đúng ra, Linh Vân Vi chỉ cảm thấy bàn tay của mình tê dần, ngay sau đó một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, thất tha thất tiểu ngược lại lùi lại mấy bước. Thối lui đến Bạch Vũ trước mặt. Người không sao chứ? Bạch Vũ theo bản năng giúp đỡ Linh Vân Vy một thành, lại bị Linh Vân Vy tránh thoát, hung tợn nhìn hắn một cái. Cái này, uống loạn thuốc. Bạch Vũ nhíu mày, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Các hạ là người nào, có dám xưng tên ra? Linh Vân Vy nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp, ánh mắt băng lãnh nói. Đánh giá trong tay một nửa linh, cô gái xinh đẹp một đôi mỹ nhãn hoàn thành hình trang lưới liệm, một bên khépước, một bên thuận miệng nói, tên chỉ là một cái danh hiệu mà lại ta đã sớm quên chính mình tên gọi là gì. Ngần đầu, cô gái xinh đẹp nhìn lấy Linh Vân Vi, bị cười một tiếng, không khỏi nhiều người à, đều gọi ta Thiên Vũ Yêu Cơ, cái tên này nghe rất không tệ đâu, Muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Vũ Yêu Cơ. Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ sắc mặt kỳ biến. Tại Long Tường Tông nhiệm vụ đại sảnh trên cùng, có một cái thợ săn treo giải thưởng. Pham La đệ tử có tự tin có thể đi xác nhận treo thưởng nhiệm vụ. Long tưởng tông treo giải thưởng không có chỗ nào mà không phải là hung danh hiển hách đạo tặc, thực lực yếu tại tiên thiên chi cảnh, thực lực mạnh, có bảo ấn, thậm chí chân linh cảnh. Mà tại tiên thiên chi cảnh bên trong, bài danh thứ 3 chính là thiên vũ yêu cơ. Bởi vì là tiên thiên treo giải thưởng trên bảng duy nhất một nữ nhân, chú ý độ thậm chí muốn so xếp hàng thứ nhất cao hơn. Ma đạo tập trung Linh vân vi mặt lộ vẻ khinh thường, mỗi một cái sinh ra tại chính đạo tông phái người đều sẽ bị quán thâu ma đạo tất cả đều là ác đồ tư tưởng cho nên dù là chỉ có mấy tuổi hài đồng đều sẽ đối ma đạo cường giả hận thấu xương. Chớ nói chi là Linh Vân Vi. Thiên Vũ yêu cơ nụ cười trên mặt thu liễm, lập tức ngón tay nhẹ nhàng dưng lên, hàn mang loại qua, một luồng như sợi tóc lớn nhỏ chân nguyên trên không trung loại qua. Cẩn thận! Bạch Vũ vẫn luôn đang chú ý Thiên Vũ yêu cơ động tác, bởi vậy phản ứng cấp tốc, đem Linh Vân Vi đẩy cái lào đảo. Linh Vân Vi lấy lại tinh thần, lại phát hiện trên bả vai mình và táo bị rạch ra một đường vết rách, lộ ra trắng non da thịt. Trong lúc nhất thời Linh Vân Vi trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ, lấy cái góc độ này rất dễ dàng phán đoán, nếu như không phải bạch vũ đẩy hắn một chút, chỉ sợ, cái này chân nguyên mệnh bên trong vị trí cũng là gương mặt của hắn. Đối rất nhiều nữ nhân mà nói, hủy đi dung mạo cùng tử vong bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn cái sau. Đặc biệt là giống Linh Vân Vi như vậy tầm cao khí ngạo nữ nhân, nếu quả như thật bị hủy diệt dung mạo, hậu quả kia. Linh Vân Vi suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Thực lực của nàng... Hẳn là tiên thiên tầng 5 a." Bạch Vũ bám vào Linh Vân Vi bên thai, nhỏ giọng nói ra. Linh Vân Vi cảm giác bên thai của mình ngứa một chút, nhíu mày nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng biết lúc này, loại tình huống này nếu như không có Bạch Vũ mà nói cái kia nàng khẳng định là một con đường chết, bởi vậy quyết định, tạm thời từ bỏ cùng Bạch Vũ ân oán. "Ngươi có thể hay không nâng nàng một chút thời gian?" Nghe được Bạch Vũ, Linh Vân Vi không khỏi sững sờ, nhìn lấy cái sau cái kia kiên nghị bên trong mang theo tự tin gương mặt. Linh Vân Vi vậy mà theo bản năng nhẹ gật đầu. Với điểm quá mức Linh Vân Vi thì hối hận. Thiên Vũ yêu cơ thế nhưng là hàng thật giá thật tiên thiên tầng 5 cường giả. Bạch Vũ liền xem như so với bình thường tiên thiên tầng 2 cường giả mạnh hơn một chút, có thể tại tiên thiên tầng 5 cường giả trước mặt cùng cũng không có gì khác biệt. Tiên thiên chi cảnh, mỗi tăng thêm một tầng, thực lực chí ít sẽ tăng lên gấp 5 lần trở lên, không có nói không khoa trương. Một cái tiên thiên tầng 5 cường giả đồng thời đối mặt 50 cái tiên thiên tầng 2 cường giả cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống chi thiên vũ yêu cơ thế nhưng là trong tông môn treo giải thưởng bảng ma đạo nhân vật, tại đồng bậc bên trong cũng tuyệt đối là người nổi bật, bạch vũ để cho mình âng, đến cùng muốn làm gì? Tiểu mội muội, chúng ta tới làm một vụ giao dịch, thế nào? Đối với bạch vũ cùng Linh Vân Vi nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thiên vũ yêu cơ nhìn như không thấy, dưới cái nhìn của nàng, một cái tiên thiên tầng 2. Một cái tiên tiên tầng 3, loại tiêu chuẩn này hai người liền cho nàng đưa đồ ăn đều không đủ. Giao dịch gì? Lần này mở miệng chính là bạch vũ. Thanh thanh thật thật đem mặt khác một nửa linh giao cho ta, dạng này ta sẽ cho các ngươi lưu một cái toàn thây bằng không, ta sẽ tại mỗi người các ngươi trên thân vạch ra mấy trăm đạo lỗ hồng, mỗi một đường vết rách bên trong lại để lên một con nô công, thẳng đến các ngươi tắc khí, thế nào? Có phải hay không chơi rất vui? Thiên vũ yêu cơ mà nói khiến hai người sau lưng hơi lạnh ứa ra. Quả nhiên người trong ma đạo đều là thủ đoạn độc ác thế hệ, loại này ác độc thủ đoạn cũng chỉ có bọn họ có thể nghĩ ra được. Thừa dịp nàng hiện tại không có gì phòng bị, động thủ a. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ăn con giết? Bạch Vũ hạ giọng, chỉ là thanh âm bên trong đã mang theo vẻ lo lắng. Linh Vân Vi cũng không do dự nữa, dù sao đều là tử, trước khi chết tin tưởng Bạch Vũ một lần cũng tốt. Nói, Linh Vân Vi trường kiếm trong tay giương lên, một cỗ tương đương kỳ lạ chân nguyên ba động tại Linh Vân Vi quanh thân lượng lờ tại cái kia một cái chớp mắt, bạch vũ thậm chí nhìn cảm giác được linh vân vi thân thể đột nhiên biến mất một chút, lần nữa nhìn lên, lại phát hiện chỉ là ảo giác. muốn theo tỷ tỷ động thủ a, khuyên các ngươi còn là tiết kiệm chút khí lực đi. thiên vũ yêu cơ cứ như vậy tùy ý đứng tại chỗ, nàng hoàn toàn không có đem hai người thế công để vào mắt. linh vân vi động, phía trên một giây đồng hồ, thân ảnh của nàng còn tại nguyên chỗ, có thể một giây sau, nàng cũng đã xuất hiện ở thiên vũ yêu cơ trước mặt, sắc bén trường kiếm vạch phá không khí mang theo một vệ sắc bén kình phong hướng lên trời múa yêu cơ chỗ cổ đâm tới bất thình lình một màn hiển nhiên vượt quá thiên vũ yêu cơ tưởng tượng bởi vì linh vân vi bóng người thật sự là quá nhanh cũng là nàng quá mức buông lỏng duyên cớ thậm chí ngay cả linh vân vi cái bóng cũng không thấy mọi mắt chờ mong linh vân vi hai mắt khép hở, tựa hồ một loại tương đương huyền diệu cảnh giới trường kiếm trong tay liên tiếp đâm ra đối với cái này thiên vũ yêu cơ lại chỉ có thể né tránh liền phản kháng không gian đều không có trong chớp nháy này thế cục đột nhiên biến hóa dọa bạch vũ nhảy một cái cái này cái gì thời điểm mạnh như vậy ngu xuẩn lạnh lấy làm gì ta chân nguyên không chống được thời gian quá dài một tiếng quát chói hai đêm ngẩn người bên trong bạch vũ tỉnh lại bạch vũ lúc này mới phát hiện linh vân vi mỗi mỗi lần ra một kiếm nàng quanh thân chân nguyên ba động đều sẽ xuất hiện một cái chớp mắt không ổn định cái này là chân nguyên tiêu hao quá lớn nguyên nhân hít sâu một hơi bạch vũ quanh thân khí thế tuôn ra tay trái ngưng kết huyết khí tay phải ngưng kết chân nguyên hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt cấp tốc lưu tụ một chiêu này bạch vũ trước đây không lâu là lần đầu tiên dùng tuy nhiên lần đầu sử dụng tại cái kia thanh sắc ánh sáng trước mặt lộ ra rất thất bại nhưng bạch vũ lại có thể cảm giác được một chiêu này là trước mắt hắn có thể phát động tối cường công kích đối mặt cái kia thanh sắc sóng ánh sáng có lẽ không được nhưng đối với phía trên tiên thiên tầng năm thiên vụ yêu cơ có lẽ có thể làm một lát sau đại lực mãng lưu công tại bạch vũ tay trái hội tụ thành một đạo đậm đặc vô cùng huyết sắc quyền lớn Mà tại trên tay phải, nhưng lại có một cái đồng dạng hiện ra huyết sắc lang đầu hư ảnh ngưng hiện. Một giây sau, Bạch Vũ sắc mặt lộ ra một tia quyết tuyệt, hai tay bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ. Chương 35, điên cuồng hai người. Cũng không tính lớn trong không gian kiếm khí bốn phía, bốn phía trên vách đá lưu lại vô số đạo thật sâu dấu vết. Nhìn ra được, Linh Vân Vi lần này thật sự là liều mạng. Đều nói nữ nhân đánh nhau lớn nhất hổ, Bạch Vũ hiện tại tin. Trận đánh lúc trước tiên thiên tầng 3 mục chắc vấn lúc. Linh Vân Vi bị đánh cùng cháu gái một dạng, thậm chí ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có. Nhưng bây giờ đối mặt Tiên Thiên tầng 5 Thiên Vũ yêu cơ, lại giống như là ăn huyến mại một dạng, căn bản không dừng được, một trận cuồng ngoan lạm tạc lại áp Thiên Vũ yêu cơ thở không nổi. Bạch Vũ nhìn ra được, Linh Vân Vi cái này võ đạo kỹ pháp tương đương ta mình, tựa hồ là thân pháp cùng kiếm pháp hôn hợp đến cùng một chỗ, có lẽ tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng trong thời gian cực ngắn kiểm chế lại Thiên Vũ yêu cơ hẳn là không có vấn đề. Trên cánh tay bắp thịt truyền đến đau đớn để Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá nhìn tới bàn tay ở giữa cái kia cố hủy diệt ba động, Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, cắn răng kháng trụ. Hiu! Lại là một tiễn nghiêng nghiêng đâm tới Thiên Vũ yêu cơ cánh tay, mang theo một vẻ tươi đẹp huyết hoa. Mấu chốt nhất là, một kiếm này khiến cho Thiên Vũ yêu cơ buông lỏng ra nắm trong tay Linh. Linh Vân vi đầu ngón tay tìm vỏi, đem Linh bắt lấy trong tay, hướng phía sau Bạch Vũ vung đi, đồng thời quát khẽ nói, xong chưa? Được rồi. Bạch Vũ hít sâu một hơi, há mồm cắn linh, linh khí nồng nặc khiến Bạch Vũ tinh thần chấn động, đau đớn xua tán đi rất nhiều. Thiên Vũ Yêu Cơ lại tại lúc này triệt để phẫn nộ. Ở sau lưng nàng, một cỗ sắc vũ khí bay lên, dần dần hướng bốn phía tràn ngập. Linh Vân Vi phát hiện cái này vũ khí không đơn giản, một kiếm đâm ra sau thoát ra nhanh chóng tối lui. Các ngươi hai cái, hôm nay đều muốn tử tại cái này, mà lại sẽ chết vô cùng thê thảm. Thiên Vũ Yêu Cơ cười lạnh, trên mặt cũng không còn loại kia mềm mại đáng yêu biểu lộ. Một đôi mị nhãn bên trong sát khí bốn phía, thân là ma đạo tiếng tâm lừng lấy tuổi trẻ thiên tiêu, nàng cái gì thời điểm nhận qua bực này khí? Ngay tại lúc Linh Vân vi thoát ra lui lại một khắc này, Bạch Vũ hung hăng đè lên. Trong tay quyền đầu bỗng nhiên vang ra, chân nguyên cùng không khí ma sát, đúng là phát ra chói tai âm bạo thanh. Oeng. Không lớn trong không gian bắt đầu thanh thế to lớn lên, Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, một giây sau liền bị một cú mạnh mẽ chân nguyên quét ngang đi ra. Nhìn chăm chú phía trước tràn ngập bụi mù, Bạch Vũ trầm giọng nói ra, chúng ta đi mau. nàng thủ thương. Được. Nhìn thoáng qua Bạch Vũ một mực nắm ở trong tay Linh, Linh Vân Vi khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Nguyên bản nàng là muốn mượn cái này Linh đánh giết Bạch Vũ, lại không có nghĩ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Kế hoạch thất bại, Linh Vân Vi cũng không có biện pháp gì. Nàng biết, việc này thoáng qua một cái, lại muốn giết chết Bạch Vũ cũng liền khó khăn. Thông qua hôm nay Bạch Vũ biểu hiện, Linh Vân Vi ngược lại cảm giác. Trong lòng mình dết Bạch Vũ suy nghĩ tựa hồ càng lúc càng mở nhạt Hai người nhanh chóng hướng cửa đá đánh tới, bất quá Linh Vân Vi trước đó cơ hồ hao hết thể nội toàn bộ chân nguyên, tại phương diện tốc độ so với trước kia chậm rất nhiều. Đúng lúc này, dít lên một tiếng từ phía sau lưng trong bụi mù truyền ra. Muốn đi? Không có cửa đâu. Hiu! Thoại âm rơi xuống, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo mạnh mẽ chân nguyên ba động từ phía sau lưng đánh tới, liền vội vàng kéo Linh Vân Vi nghiêng người nhảy một cái, tránh qua tránh né đạo này chân nguyên công kích thế mà cái kia đạo công kích lại su thế không giảm đánh vào trên cửa đá tiên thiên tầng 5 cường giả chân nguyên uy lực đều bạo phát nổ vang sau đó cửa đá phía trên bắt đầu có cự thạch gì rào rơi xuống lấy một loại tốc độ cực nhanh đem cửa đá phá hỏng thấy cảnh này bạch vũ sắc mặt có chút khó coi cửa đá tuy nhiên bị ngăn chặn nhưng phí một phen thời gian vẫn là có thể đi ra thế mà vấn đề là thiên vũ yêu cơ có thể hay không cho bọn hắn thời gian này đáp án hiển nhiên là phủ định Bùi mù tan hết, Thiên Vũ yêu cơ thân hình hiện hiện ra. Lúc này Thiên Vũ yêu cơ nhìn qua có chút chật vật, phát tóc lộn xộn, chỗ có một cái rõ ràng quyấn ấn, phía trên còn có thể ẩn ẩn nhìn đến vết máu. Linh Vân Vi trộm nhìn lén Bạch Vũ liếc một chút, trong lòng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Vũ thật đả thương Thiên Vũ yêu cơ. Bất quá bọn hắn hai người lại đều đánh giá thấp Thiên Vũ yêu cơ nhẫn nại trình độ. Nhận lấy loại thương thế này, Thiên Vũ yêu cơ lại giống như là người không việc gì một dạng, chỉ là lao đi khệ miệng vết máu nhấc chân từng bước một bước về phía hai người. Làm sao bây giờ? Linh Vân Vi có chút bối rối. Còn có thể làm sao, tùy thời mà đậu. Ta chân nguyên tiêu hao hết sạch. Tại Thiên Vũ yêu cơ quần thân, sắc vụ khí càng lúc càng nồng nặng, dần dần đem trọn cái không gian tràn ngập. Bạch Vũ nhẹ người một chút, chỉ cảm thấy một cỗ mang theo một chút gây mũi vang lên tràn vào đại não, ánh mắt lập tức có chút mê ly lên. Bất quá loại này mê ly cũng chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền khôi phục thư thái, Bạch Vũ hơi biến sắc mặt. Trầm giọng nói, cái này trong xương mù có đầu Linh Vân Vi cũng phát hiện điểm này Vội vàng ngừng thở Thiên Vũ yêu cơ nhìn chăm chú Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ Ta nói lại lần nữa xem Đem linh giao ra, không phải vậy đem bọn ngươi Toái thi nuôi chó Muốn cho ta giao cho ngươi, không có cửa đâu Linh Vân Vi khẽ cắn môi, Trực tiếp lấy ra cái kia một nửa linh Cũng không để ý phía trên là có phải có đất Vậy mà trực tiếp trong miệng Thiên Vũ yêu cơ chóng váng Bạch Vũ cũng chóng váng Liền xem như tiên thiên tầng 3 võ giả, đang hấp thu Linh lực cũng phải đặc biệt coi chừng bên trong tích chứa to lớn rực lực, không để ý liền sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết xuống tràng. Giống Linh Vân Vi như thế lô mãng trực tiếp ăn vào bụng, thật đúng là tuyệt thế hiếm thấy. Người muốn chết. Thiên vũ yêu cơ biểu lộ dữ tợn, nàng lần này tới chính là vì Linh, tuy nhiên Linh đối với nàng cấp độ này cường giả công hiệu hội yếu bớt, nhưng vẫn là có nhất định hiệu quả. Thiên vũ yêu cơ đã kẹt tại tiên thiên tầng 5-9 thước chân nguyên chi đàm rất lâu. Nếu như có thể đạt được cái này, Linh tất nhiên có thể đột phá tiên thiên tầng 6. Nhưng hôm nay, Linh cứ như vậy bị Linh Vân Vi ăn, nàng lại như thế nào không giận. Ngây ngốc lấy làm gì? Người cũng ăn a? Linh Vân Vi nhìn lấy Bạch Vũ quát nói, cho dù chết cũng không thể để cái này ma đạo yêu nữ đạt được. Ách, thuật ta. Bạch Vũ cũng móc ra Linh nuốt vào bụng, chép miệng một cái, tựa hồ ngoại trừ phía trên có chút bùn đất bên ngoài, cái này Linh vị đạo cũng thực không tồi. Nếu như nói thiên vũ yêu cơ trước đó chỉ là tức giận, hiện tại đã nhanh điên rồi. Nàng chết nhìn chăm chú hai người âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái sau khi chết, ta sẽ đem các ngươi hấp thu linh thịt từng mảnh từng mảnh cắt đi ăn hết. Nói, thiên vũ yêu cơ đã nhào tới. Ăn hết. Bạch vũ chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi, hắn rất muốn hô to một tiếng, bảo bảo thịt quá ít, thật không thể ăn. Bạch vũ thật sự là không nghĩ tới, ngày này mùa yêu cơ khẩu vị đã vậy còn quá trọng. Chạy. Một phát bắt được Linh Vân Vi, Bạch Vũ bắt đầu ở bên trong vùng không gian này chạy trốn. Bất quá không gian này lớn nhỏ dù sao cũng có hạn vô cùng, mắt thấy Thiên Vũ yêu cơ cách bọn họ càng ngày càng gần, Bạch Vũ một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ một lần tỉnh cờ thoáng nhìn thấy được trên vách tường có một cái nô ra hòn đá, tình huống khẩn cấp dưới, Bạch Vũ cũng không lo được nhiều như vậy, quản hắn có phải hay không cơ quan, tiến lên một chân hung hăng đạp đi lên. Chương 36, Hợp hoan Chi Độc Ta bla bla. Phát động cơ quan âm thanh vang lên, để Bạch Vũ vui mừng chính là, nguyên bản chân bóng trên vách đá vậy mà xuất hiện một đạo cửa đá. Lúc này cũng không chiếu cố được trong cửa đá phải chăng an toàn, mang theo Linh Vân Vi, hai người vọt thẳng tiến vào trong cửa đá. Cửa đá, Bạch Vũ trở tay một cái chân nguyên gõ tại cửa đá nội bộ nơi hẻo lánh một khối nô lên phía trên, cửa đá cấp tốc đóng lại. Đang đóng cái kia một sát na, Bạch Vũ rõ ràng nghe được cửa đá một bên khác truyền đến bịch một tiếng tiếng vang. Thật đau. Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái, không nghĩ tới ngày này, múa Yêu Cơ thật giận điên lên. Vậy mà đụng đầu vào trên cửa đá, như thế vang lên một chút, coi như không đầu rơi máu chảy, cũng phải mộng bức à? Sự thật chính như Bạch Vũ sở liệu, ngôi trốn hổm ở bên ngoài, Thiên Vũ Yêu Cơ tóc thay bù xù, nơi nào còn có lúc đầu như vậy Vũ Mị quý khí bộ dáng. Ở trên trán của nàng, có một khối to lớn sưng đỏ, chính là mới vừa rồi đụng tại cửa đá phía trên lưu lại ân ký, coi là chạy trốn tới trong cửa đá liền không sao rồi các ngươi hai cái chết chắc thiên vũ yêu cơ thần sắc quán động tại sự điều khiển của nàng dưới từng sợi sắc vũ khí theo cửa đá khe hở tràn vào trong đó cái này vũ khí bạch vũ cùng linh vân vì tự nhiên thấy được bất quá bọn hắn lại không có biện pháp gì tiên thiên cường giả cũng không thể làm đến thời gian dài không hô hấp bởi vậy vẫn là không cách nào tránh cho một số khí thể tuân gia nhập thể nội không biết qua bao lâu bạch vũ trước tiên phát hiện không thích hợp hắn cảm giác được một cỗ đang từ chính mình trỗi nhảy một chút thăng lên Tiểu huynh đệ cũng dần dần có ngẩng đầu xu thế. Bạch vũ chính hướng hỏi ý kiến hỏi một chút Linh vân vi có hay không tình huống tương tự. Thế mà cái này nhìn một cái, Bạch vũ lại có chút mắt trợn tròn. Chỉ thấy Linh vân vi đầu ngón tay đặt ở trên cổ của mình, chính y phục một bên một bên nhẹ dọa nỉ non, nóng quá. Này, cái này không phải là xuân. Dừa ga. Bạch vũ trợn tròn mắt nhìn Linh vân vi ánh mắt mê ly tư thế, một bộ bộ dáng, chẳng lẽ lại cái này sắt trong mây mù đầu, lại là tình đầu. Các ngươi hai cái liền hảo hảo hưởng thụ đi, ta chi độc theo không ai có thể ngăn cản. Khách khách, tỷ tỷ chờ ở bên ngoài lấy. Thiên Vũ yêu cơ thanh âm tựa hồ lại khôi phục vũ mị, để Bạch Vũ cảm thấy nhức cả trứng, nữ nhân trở mặt đều là nhanh như vậy sao? Có điều rất nhanh, Bạch Vũ thì không tâm tình suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì hắn phát hiện, ý thức của mình dần dần bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Trung điệp cắn một chút đầu lưỡi, đau đớn làm cho Bạch Vũ khôi phục tư thái, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Lúc này, Bạch Vũ ngồi xếp bằng, kết lực điều động lấy chân nguyên ngăn cản cổ dược lực này. Thế mà một lát sau, Bạch Vũ lại kinh hãi phát hiện, chính mình chân nguyên vậy mà đối dược lực này không có tác dụng gì. Dược lực này đã theo hô hấp, cùng ra thịt lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của hắn, Bạch Vũ điều động chân nguyên tới tiếp xúc, chân nguyên lại giống như là băng tuyết gặp phải nước sôi đồng dạng, bị nhanh chóng hòa tan, rất nhanh Bạch Vũ thì cảm giác thân thể của mình có chút mềm nhũn. Cái này, độc thật là lợi hại. Bạch Vũ trong lòng hoảng sợ, cũng không dám đình chỉ chân nguyên vận chuyển, chỉ có thể mong ngóng nhiều thẳng một trận là một trận. cương thương để bạch vũ rất khó chịu, căn bản không có cách nào chuyên tâm vận chuyển chân nguyên, tốt chết không sống. đúng lúc này, bạch vũ cảm giác một đầu mềm mại tinh tế tỉ mỉ cánh tay chạm đến trên cổ của mình. ngay một chút, bạch vũ sắc mặt một mảnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện linh vân vi đã triệt để đã mất đi ý thức, quần áo bị chính mình trên thân lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. đối với kiếp trước là cái điều ti sử nam đương thời lại là cái xử nam hắn quả thực là chí mạng giống như theo dược lực dần dần tăng lên, bạch vũ cảm giác chính mình trưởng không không ngừng, khẽ cắn môi, móc ra trước đó trôi hối đói đại nguyên đan, bạch vũ một miệng nuốt vào. vốn là bạch vũ là muốn mượn đại nguyên đan dược lực, nhìn xem có thể hay không một lần hành động đem thể nội độc tố thanh lý ra ngoài, thế mà bạch vũ lại không để ý đến một chút, chính mình ngay tại vừa mới phục dụng chứa đại lượng thiên địa nguyên khí linh, bây giờ đại nguyên đan vào trong bụng. Cung thể nội linh trong nháy mắt phát sinh phản ứng, trong lúc nhất thời, Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, cảm giác nóng bỏng theo trô bay thẳng đại não. Nguyên bản bảo trì một kia thanh minh trong nháy mắt cho cho ăn, Bạch Vũ đỏ hừng mắt, gào thét một tiếng nhào về phía Linh Vân Vi. Trong lúc nhất thời phiên Vân Phúc Vũ, tại cái này nhỏ hẹp trong cửa đá nhưng lại có nồng đậm xuân ý không ngừng phun trào. Không biết đi qua bao lâu, dù sao chí ít có ba canh giờ dáng vẻ. Bạch Vũ thâm thẳm tỉnh lại, lại cảm thấy một cô ý lạnh Túi đầu nhìn qua, Bạch Vũ sắc mặt lập tức thì thay đổi. Hắn lúc này chính lộ thể ghé vào. Ách, một bộ có thể xưng hoàn mỹ phía trên. Phía dưới một đóa chói mắt đỏ bừng để Bạch Vũ trở nên đau đầu. Cái này chơi lớn rồi. Linh Vân Vi là ai? Nàng thế nhưng là tông môn trưởng lao cháu gái. Nếu là nàng trở về cáo trạng, nói mình điếm ô nàng, vậy mình còn đâu có mệnh tại. Bạch Vũ đã bắt đầu âm thầm tính toán. Có phải hay không sau khi ra ngoài, hắn thì thoát ly long tường tông, càng xa càng tốt. Nô. No. Một tiếng nói mơ đánh gãy Bạch Vũ suy nghĩ, túi đầu nhìn lại, Bạch Vũ phát hiện Linh Vân Vi nhăn nhăn cái mũi, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng, Không thể không nói, an tĩnh lại Linh Vân Vi thật rất đẹp, Bạch Vũ trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây dại. Đột nhiên, Linh Vân Vi thăm thẳm tỉnh dậy. Giống như đau đớn để Linh Vân Vi mày nhăn lại, lung lay đầu, đang khôi phục một chút thư thái về sau, Linh Vân Vi nhìn xuống dưới. Cái này xem xét không sao cả, Linh Vân Vi biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. A. Diếc màng nhĩ người tiếng thét chói hay vang lên. Sau một khắc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy chỗ đau xót, bị trùng điệp đạp bay ra ngoài, đụng tại cửa đá phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cước này đem Bạch Vũ đá cái thất điên bắt đảo, ruột kém chút đá gãy. Nhìn ra được, Linh Vân Vi đúng là tức giận. Bạch Vũ còn mơ hồ, thình lình trông thấy Linh Vân Vi dẫn theo trưởng kiếm vọt lên. Bạch Vũ một cái thông minh, trong nháy mắt thanh tỉnh. Dâm Tặc, ta giết ngươi. Linh Vân Vi gầm thét, giống một cái tức giận sư tử cái. Đối với cái này Bạch Vũ lại chỉ có thể tránh né, trên thân dần dần xuất hiện tinh mịn kiếm ngân, nhưng Bạch Vũ lại không có lựa chọn phản kháng, một bên tránh né, một bên giải thích. Linh Sư Tỷ, người nghe ta nói, Lan, đi chết, ta không nghe. Thật không không liên quan ta chuyện, là chính ngươi không nhìn được trước nào lên. Ngươi? Linh Sư Tỷ, cái kia độc quá bá đạo, ta thật sự là gánh không được, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy liền giết đi. Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại, đối mặt Linh Vân Vi đâm tới trường kiếm không tránh không né. Trường kiếm vào thịt. Đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ hít một hơi linh khí, bờ môi hơi trắng bệch. Nhìn đến Bạch Vũ thật không có tránh, Linh Vân Vi cũng ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng, sự kiện này xác thực trách không được Bạch Vũ. Nhưng thân là nữ hài tử, trong sạch bị phá rơi, việc này quyết không thể tính như vậy. Bởi vậy, Linh Vân Vi mới hướng Bạch Vũ triển khai công kích. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ vậy mà không tuyển chọn né tránh, mà chính là cứ thế mà đã nhận lấy một kiếm này. Nhìn lấy bạch vũ cái kia trắng bệnh bờ môi, Linh Vân Vi đột nhiên cảm thấy, chính mình đối bạch vũ hận ý, tựa hồ tan thành mây khói. Trưng 37, làm tiếp đột phá. Ngươi, vì cái gì không tránh. Linh Vân Vi rút ra trường kiếm, ánh mắt phức tạp. Sắc bén vết đau một vào một ra, bạch vũ kém chút đau tắt thở đi. Tốt lúc trước bạch vũ chuẩn bị kỹ cảng, Linh Vân Vi lần này cũng không có đâm đến chỗ yếu hại. Xem chừng nghỉ ngơi một hai canh giờ liền có thể khôi phục hơn phân nửa, nhìn lấy Linh Vi biểu lộ. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn một kiếm này cuối cùng là không có phí công chịu. Tuy nhiên sự thật ấy hướng vào bên ngoài, nhưng dù sao trong sạch của ngươi bị ta cướp đi, là ta có lỗi với ngươi. Tối đầu, Bạch Vũ thanh âm trầm thấp nói. Len keng. Linh Vân Vi vứt xuống trường kiếm, ngồi sồn tử, ô ô ô khóc lên. Nàng rất muốn giết rơi Bạch Vũ, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không xuống tay được. Trong lúc nhất thời, Linh Vân Vi chỉ cảm thấy trong lòng lấp kín bị khuất. Ai? Bạch Vũ thở dài một tiếng. Đã Linh Vân Vi không có ý định lại động thủ với hắn, hiện tại việc cấp bách vẫn là vội vàng đem huyết chỉ ở, lại như thế chạy đi xuống, chỉ sợ thần tiên khó cứu được. Chân Nguyên trong cơ thể vận chuyển, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhìn kỹ, Bạch Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Trước, thiên tiên tầng 4, Bạch Vũ không thể tin nhìn lấy hai tay của mình. Nội thị phía dưới, Bạch Vũ trong đan điển chân Nguyên chi đàm đã có bốn trượng lớn nhỏ, chân Nguyên ở bên trong nhấp đô, tản ra lực lượng cường đại. Bạch Vũ có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vân Vi, cái này xem xét. Bạch Vũ cái cầm kém chút rơi xuống. Linh sư tỷ, ngươi đột phá tiên thiên tầng năm rồi. Ngay tại ô ô khóc Linh Vân Vi nghe được Bạch Vũ mà nói sau ngừng tiếng khóc, xương sờ chỉ chốc lát sau dò xét một chút trong cơ thể của mình. Khi nàng phát hiện trong cơ thể mình chân Nguyên Chi đàm lại có năm trưởng lớn nhỏ lúc, Linh Vân Vi trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Hai người trong lúc nhất thời toàn xương sờ tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ là Linh Công Hiệu? Bạch Vũ thận trọng hỏi. Không có khả năng. Linh Vân Vi một miệng từ chối. Linh Công Hiệu tuy nhiên rất mạnh, nhưng đó là tại cẩn thận luyện hóa tình huống dưới. Coi như thế, trước đó cái kia một gốc Linh sáu thành tối đa cũng liền có thể để cho ta đột phá đến tiên tiên tầng 4, quả quyết không có thể đột phá đến tiên tiên tầng 5. Còn có ngươi. Nói Linh Vân Vi nhìn về phía Bạch Vũ, ngươi cần phải vừa mới đột phá tiên tiên tầng 2 không bao lâu à? Lúc này mới hơn nửa tháng Ngươi vậy mà theo mới vào tiên tiên đột phá đến hiện tại tiên tiên tầng 4, ngươi đến cũng phải hay không ngươi? Có thể hay không, là bởi vì lúc trước chúng ta. Đến, ta không nói. Bạch Vũ nói đến một nửa, khi nhìn đến Linh Vân Vi trong mắt lóe lên một tia sát khí lúc, lời đến khỏe miệng cứ thế mà nuốt xuống. Ngươi tranh thủ thời gian liệu thường, đợi lát nữa ra ngoài, giết cái kia thiên vũ yêu cơ. Nói đến thiên vũ yêu cơ, Linh Vân Vi trên mặt lại là có vẻ giữ tợn leo lên mà ra, sát khí sự khủng bố thì liền Bạch Vũ cũng vì đó lửu lưới. Linh Vân Vi hiện tại nhìn trời múa yêu cơ đã hận thấu xương, nếu như không phải Thiên Vũ yêu cơ, nàng như thế nào lại mất đi trong sạch. Muốn đến nơi này, Linh Vân Vi nhìn thoáng qua Bạch Vũ, lạnh lùng nói, "Còn có, hôm nay sự kiện này không cho ngươi thấu lộ mảy may, nếu như truyền đi, ta dốc hết tất cả lực lượng cũng sẽ giết ngươi." Bạch Vũ há to miệng, muốn nói muốn dừng, nhìn đến Linh Vân Vi một trương băng lãnh khuôn mặt lúc, Bạch Vũ thở dài một tiếng, nhắm mắt bắt đầu liệu thương ngay tại bạch vũ hai mắt nhắm lại một khắc này, linh vân vi ánh mắt quét vào bạch vũ cái kia còn tính toán tuấn giận trên mặt, trong mắt lóe qua một kia phức tạp. một canh giờ sau đó, tạp lặp lặp cửa đá tại nổ vang âm thanh bên trong chậm rãi mở ra. bạch vũ cùng linh vân vi liếc một chút liền thấy được ngồi tại cửa đá ngoại an tĩnh trở thiên vũ yêu cơ. tại thiên vũ yêu cơ bên cạnh đã tụ tập mười mấy bộ thi thể, bạch vũ nhìn lướt qua, phát hiện những thi thể này đều là trước kia tại lăng mộ bên ngoài thấy qua xem ra là những người này tìm tòi đến nơi này cái gì đều không mò lấy lại bị Thiên Vũ yêu cơ giết đi cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt khi nhìn đến Thiên Vũ yêu cơ một khắc này Linh Vân Vi khuôn mặt giống như băng xương đồng dạng lạnh lẽo trên người sát ý không che giấu chút nào mà Thiên Vũ yêu cơ cũng là như vậy Linh Vân Vi hủy nàng đột phá cấp 6 cơ hội lúc này Thiên Vũ yêu cơ đối với Linh Vân Vi hận ý không chút nào như kết quả là hai nữ cơ hồ trong cùng một lúc động lần đầu giao thủ hai người liền đem chính mình mạnh nhất vũ kỹ toàn bộ vận dụng ra chiêu chi tàn nhẫn khiến đứng ở bên cạnh quan chiến bạch vũ ra đầu tê dại một hồi quá độc ác! hai người này giao chiến cũng không phải là hướng đối phương muốn hại tiến công ngược lại là đối với mặt ngược những nữ nhân này lớn nhất vị trí phát động thế công kiếm khí bén nhọn tứ tán ra bạch vũ hoảng vội vàng lui về phía sau hai bộ chân nguyên ngưng tụ chuẩn bị xuất thủ ngươi vậy mà đột phá đến tiên thiên tầng 5, cái này sao có thể hai người vừa chạm liền tách ra Thiên Vũ Yêu Cơ một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú Linh Vân Vi, kinh ngạc nói. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tạo. Linh Vân Vi trên thân một trận hư huyễn quang mang xuất hiện, nàng lại một lần nữa vận dụng trước đó như vậy mạnh mẽ chiêu thức. Bất quá lần này, Thiên Vũ Yêu Cơ trước đó có chuẩn bị, nhỏ bé vung tay lên, một đầu tràn đầy gai ngược roi dài xuất hiện tại trong tay, một tay roi pháp vung vẩy kín không kẽ hở, hai nữ lại một lần nữa chiến làm một đoàn. Bất quá theo thời gian trôi qua. Linh Vân Vi nhưng dần dần đã rơi vào hạ phong. Cái này rất dễ hiểu, Thiên Vũ Yêu Cơ đã tại Tiên Thiên tầng 5 dừng lại rất lâu, đã đạt đến Tiên Thiên tầng 5 đỉnh phong, xem xét lại Linh Vân Vi lại chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, thì liền cảnh giới còn không tới kịp củng cố. Tăng thêm nàng vẫn không có thể hoàn toàn vừa ứng Tiên Thiên tầng 5 chân nguyên cường độ, bởi vậy phát huy được thực lực không đủ 7,8 phần 10. Giờ khắc này, Bạch Vũ rốt cục động. Trong tay nắm chặt cốt thứ, mang theo một vệt máu đỏ tươi quang hướng lên trời múa yêu cơ đánh tới trong lúc nhất thời ba người chiến làm một đoàn, nguyên bản rơi xuống hạ phong linh vân vi cũng dần dần tìm về ưu thế, cùng bạch vũ phối hợp xuống, đem thiên vũ yêu cơ áp chế gắt gao lấy. mắt thấy thương thế trên người càng ngày càng nhiều, thiên vũ yêu cơ sắc mặt cũng dần dần trắng bệnh. thương lang long quyền thức thứ nhất, thương lang thiếu thiên. bạch vũ bắt lấy một cái lúc rảnh rỗi, lạnh hư một tiếng, mạnh mẽ chân nguyên tại trên bàn tay ngưng kết ra lang đầu hình dáng, hướng lên trời múa yêu cơ đánh tới. một chiêu này bạch vũ dùng càng ngày càng thành thục. Đối mặt cái này thế công hung manh nhất quyền, Thiên Vũ yêu cơ không dám thất lễ, đang tránh né linh vân vi sắc bén một kiếm đồng thời, chỉ tới kịp dùng bàn tay cứng đối cứng ngăn cản một chút. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Thiên Vũ yêu cơ trong nháy mắt bay rất ra ngoài, lần này rốt cục để cho nàng nhận lấy thương thế không nhẹ. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, Thiên Vũ yêu cơ thân thể lại đột nhiên biến mất ở giữa không trung, lưu lại một chỗ huyết dịch, cuốn lên đẩy trời hắc vụ nhanh chóng bắt đi. Bạch Vũ, Linh Vân Vi Các ngươi hai cái ta nhớ kỹ, liền xem như đến chân trời góc biển, ngày sau ta cũng sẽ đem các ngươi hai cái chém thành muôn mảnh." Hoán độc thanh âm vang vọng giữa không trung, rất nhanh, Thiên Vũ Yêu Cơ liền biến mất không thấy gì nữa. Linh Vân Vi còn muốn truy, lại bị Bạch Vũ ngăn cản, khẽ lắc đầu nói, nhìn nàng như thế, hẳn là bỏ ra cái giá cực lớn sử dụng bỏ chạy bí pháp, trong thời gian ngắn đoán chừng là không khôi phục lại được. Chương 38: Chân Nguyên Chi Ấn. Ngươi cái phế vật, vậy mà để cho nàng chạy mất. Linh Vân Vi giận không nhịn nổi, trực tiếp đem lửa giận phát tiết đến Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ ngây ra một lúc, lại không nói gì thêm, dù sao hắn đã thành thói quen, nam nhân mà, khoan hồng độ lượng một chút cũng không có gì, dù sao đã đem người ta một huyết lấy được. Phát tiết một trận về sau, Linh Vân Vi dần dần bình tĩnh trở lại, nàng cũng rõ ràng, tại đối phương sử dụng bí pháp tình huống dưới, đừng nói là hai người bọn họ, liền xem như một tên tiên thiên tám tầng cường giả cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Chúng ta nhiệm vụ này xem như hoàn thành A. Bạch Vũ hỏi còn không có Linh Vân Vi tức giận nhìn hắn một cái sau đó đi hướng trước đó hai người phiên Vân Phúc Vũ trong cửa đá lần nữa tiến vào cửa đá, người người trong không khí cái kia cố loang thoáng cổ mùi lạ Linh Vân Vi trên mặt lại lần nữa hiện ra một mặt chiều hồng. Bạch Vũ theo sát phía sau, trước đó không có tỉ mỉ quan sát, cái này vừa tiến đến Bạch Vũ liền phát hiện cái này trong cửa đá trong không gian còn có một trường bàn đá. Trên bàn đá Một cái hộp gỗ lẳng lặng nằm ở phía trên, Linh Vân Vi đi qua đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Nhiệm vụ hoàn thành. Do xét một chút ngọc giản nội dung, Linh Vân Vi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu thản nhiên nói. Trong này là, ta có thể nhìn một chút sao? Bạch Vũ có chút tò mò hỏi. Liền xem như nhìn, ngươi cũng xem không hiểu, trong này có một tên bảo ấn cường giả suốt đời nghiên cứu tất cả chân nguyên chi ấn. Linh Vân Vi nghĩ nghĩ, vẫn là đem ngọc giản ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận, một bên đem chân Nguyên tham dò vào trong đó, vừa nói, chân Nguyên chi ấn, đó là cái gì? Chẳng lẽ báo ấn cường giả muốn ngưng kết ấn ký còn cần đi học tập sao? Đó là tự nhiên. Chân Nguyên tham dò vào trong đó, lít nha lít nhít văn tự cùng ký hiệu xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt, chỉ là nhìn một chút Bạch Vũ đã cảm thấy hoa mắt trong mặt, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, trong đầu lại đột nhiên vang lên thần linh hệ thống thanh âm, ấn ký hệ thống ban đồ hóa, hệ thống nhiệm vụ tự động kích hoạt. Ký chủ cần tại trong vòng một ngày đem bên trong ngọc giản tất cả chân nguyên chi ấn nhớ kỹ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hệ thống cung cấp chân nguyên chi ấn một cái, nhiệm vụ thất bại, ký chủ thực lực tự động giảm xuống một tầng. Ngoá, nhớ kỹ những thứ này, nòng nọc một dạng văn tự cùng chữa như gà đối. Đây cũng quá khó khăn a. Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái, thần linh hệ thống quả nhiên một khắc cũng không yên tĩnh, vừa hô chính mình một khóa nội đan, hiện tại lại bắt đầu. Bất quá nghe được thất bại trừng phạt ngược lại để Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút. Trước kia nhiệm vụ thất bại trừng phạt không đều là lấy rời đi ký chủ làm uy hiếp sao? Hiện tại thay đổi thế nào? Thực lực giảm xuống một tầng, cái này đã coi như là Bạch Vũ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, dù sao tu vi loại vật này coi như rơi xuống còn có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Bất quá người nào cũng không muốn tu vi của mình rơi xuống, bởi vậy Bạch Vũ khẽ cắn môi, nhìn về phía Linh Vân vi nói, Ngọc Giản này mượn ta nhìn một ngày có thể chứ? Ngươi nhìn Ngọc Giản này làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem ngọc giản này bên trong chân nguyên chi ấn đều nhớ kỹ? Linh Vân Vi sướng sở. Không sai. Đạt được trả lời khẳng định, Linh Vân Vi mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ bằng ngươi. Bạch Vũ không để ý đến cô nàng này, cầm ngọc giản lên bắt đầu trên lưng chữ như gà bới. Bởi vì đối những văn tự này cùng ấn phụ không có chút nào hiểu rõ, Bạch Vũ chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, cũng chính là học bằng cách nhớ. Nếu như bị những cái kia bảo ấn cường giả thấy cảnh này tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. cho dù là đối chân nguyên chi ấn có hiểu biết bọn họ muốn dưới lưng những thứ này đều sẽ rất khó, Bạch Vũ chỉ bằng vào thẳng thán học bằng cách nhớ, dưới cái nhìn của bọn họ đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nửa ngày thời gian lặng yên mà qua. Cái này trong vòng nửa ngày, Bạch Vũ lưng hoa mắt chóng mặt, ngọc giản phía trên nội dung nhìn hơn phân nửa, nhưng Bạch Vũ cảm giác, chính mình tránh thức nhớ kỹ không có nhiều. Làm sao? Hiện tại biết khó khăn rồi. Linh Vân Vi đi tới, cười lạnh một tiếng nói ra. Bạch Vũ nhíu nhíu mày, kể từ cùng Linh Vân Vi phát sinh quan hệ về sau, Bạch Vũ đối Linh Vân Vi thái độ đã biến rất nhiều. Một số cố tình gây sự cũng có thể tiếp nhận. Có thể Linh Vân Vi thái độ lại như cũ hướng thường ngày. Cái này khiến Bạch Vũ có một loại trước đó chính mình chỉ là làm mộng cảm giác. Lung lay đầu, đem lo lắng vung ra trong đầu, Bạch Vũ hai mắt nhắm lại, bắt đầu thử nghiệm tiến hành nhớ lại. Lần này ước, Bạch Vũ nhất thời phát hiện không đúng. Trước đó chính mình nhìn qua những cái kia, rõ ràng không có nhớ kỹ, nhưng bây giờ nhớ lại lại có thể rõ ràng hiện ra trong đầu. Đây là có chuyện gì? Bạch Vũ mừng rỡ trong lòng, bất kể như thế nào, cứ theo đàn này, nhiệm vụ của hắn cần phải có thể hoàn thành. Lại đã qua hơn nửa cái buổi chiều, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, Bạch Vũ vuốt vuốt đau đớn não nhân, để xuống ngọc giản, bắt đầu từ đầu tới đuôi nhớ lại. Từng mang chữ như gà bới như là qua phim đồng dạng tại Bạch Vũ trong đầu quanh quẩn làm cuối cùng một cái ký tự nhớ lại sau khi hoàn thành hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng chân nguyên chi ấn một cái chú thích cái kia mai chân nguyên chi ấn có thể phát huy ra tương đương với bao ấn sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích bạch vũ chỉ cảm thấy trong tay tựa hồ nhiều xảy ra điều gì xuất ra xem xét lại phát hiện một cái tương đương mỏng ngọc phiến xuất hiện tại trong tay lúc này linh vân vi đi tới bạch vũ cuống quít đem ngọc phiến giấu đi linh vân vi kiến thức rộng rãi Tất nhiên là nhận biết lấy chân nguyên chi ấn. Bạch Vũ như vậy lén lén lút lút bộ dáng Linh Vân Vi vẫn chưa phát giác, nhìn một chút bảy trên bàn ngọc giản. Linh Vân Vi thản nhiên nói, làm sao? Từ bỏ. Ừm, thứ này quá khó khăn, ta đến bây giờ một cái đều không nhớ được. Bạch Vũ gả con mổ thóc một dạng gật đầu. Đó là tự nhiên. Linh Vân Vi khinh miệt nhìn Bạch Vũ liếc một chút, thoại phong nhất chuyển nói, coi như ngươi nhớ kỹ thì có ích lợi gì, lấy ngươi nhất đẳng linh căn thiên phú đời này cũng đừng nghĩ đặt chân bao ơn cảnh nói đến đây lúc linh vân vi đột nhiên ngừng lại nàng cảm giác có chút không đúng bạch vũ cái này nhất đẳng linh căn tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút chẳng lẽ lại hắn che giấu thiên phú của mình linh vân vi xem kỹ đánh giá bạch vũ tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì bạch vũ cười ha ha nhanh chóng nói sang chuyện khác linh sư tỷ nếu như là ngươi một ngày thời gian có thể nhớ kỹ bao nhiêu chữ như gà đói ách không là chân nguyên chi ấn Quả nhiên, Linh Vân Vi bị Bạch Vũ cái đề tài này hấp dẫn, tiêu ngạo dương cổ lên, một mặt ngạo nghễ, từ nhỏ ta thì tiếp xúc qua chân nguyên chi ấn, nếu như là ta, cái này một ngày thời gian chí ít có thể nhớ kỹ ba cái trở lên. Lợi hại như vậy. Bạch Vũ biểu lộ khoa trương, nhưng trong lòng đã cười nghiêng ngửa, cái này một cái ngọc giản phía trên hết thể ghi chép khó dễ chung hơn 100 mai chân nguyên chi ấn cấu tạo phương pháp, chính mình một ngày thời gian toàn nhớ kỹ, có thể Linh Vân Vi lại chỉ ghi nhớ ba cái. Đó là tự nhiên Hai người tại trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, liền chuẩn bị lên đường Hồi Tông. Ngay tại hai người chân trước bước ra Phong Ma Lĩnh Cổng Thành, chân sau nhưng lại có một đạo mơ hồ hắc ảnh đi theo. Trường 39, ô 1. Ra Phong Ma Lĩnh, Bạch Vũ phát hiện, chính mình cùng Linh Vân Vi quan hệ lập tức biến đến trở nên tế nhị. Một đường lên Linh Vân Vi rất ít nói chuyện, liền xem như nói cũng chỉ là rất đơn giản như là ăn cơm, uống nước loại này lời nói. Bạch Vũ cảm giác. Linh Vân Vi tựa hồ tại tận lực xa lánh lấy chính mình. Đối với cái này, Bạch Vũ chỉ có thầm cười khổ, hắn hiện tại cũng không biết mình đối Linh Vân Vi đến cùng là một loại gì dạng cảm giác. Cho tới nay, hai người đều có thù. Linh Vân Vi đã từng nhiều lần muốn cho hắn chế tạo phiền phức, thậm chí đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể đã trải qua sự tình lần này sau đó, Bạch Vũ lại phát hiện, chính mình đối Linh Vân Vi để không nổi nửa phần hận ý, thậm chí có một loại muốn chiếu cố nàng, che chở cảm giác của nàng. Chỉ là vừa nghĩ tới Linh Vân Vi thái độ còn có giữa hai người so sánh cách xa thân phận, Bạch Vũ trong lòng thở dài, đi được tới đâu hay tới đó đi. Trở về không có Liệt Vân Tông thay đi bộ, tốc độ chậm rất nhiều, bất quá bởi vì lần này nhiệm vụ hoàn thành coi như thuận lợi duyên cớ, cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Sắc trời dần dần mở đi, có thể bốn phía lại là mênh Mông hoang nguyên. Bạch Vũ bốn phía quét qua, rất nhanh liền tìm được một khối cản gió đá xanh. Nhìn về phía bên người Linh Vân Vi, nói: "Xung quanh đây cũng không có thành trấn, chỉ có thể ở nơi này tạm một đêm, ta đi tìm một chút ăn." Ừm. Linh Vân Vi mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó theo không gian chứa vật bên trong lấy ra một trường chăn lông, trải trên mặt đất. Bạch Vũ tại trên cánh đồng hoang một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm được một cái vị đạo phải rất khá man thú. Đây là một cái hậu thiên tầng 2 man thú, dùng để làm bữa tối cũng không tệ lắm. Ngay tại lúc Bạch Vũ gánh lấy man thú trở lại đá xanh địa phương lúc, Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Linh Vân Vi không thấy. Chẳng lẽ đi tìm gỗ củi rồi? Đi đến trong doanh địa, Bạch Vũ lập tức nhíu mày. Ngay tại trong doanh địa, gỗ củi có chút xóc xét rơi lả tả trên đất, bốn phía cũng có một chút tranh đấu dấu vết. Ra chuyện. Bạch Vũ biến sắc, đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ sắc bén kình phong từ phía sau đánh tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, Bạch Vũ chỉ tới kịp dùng cánh tay ngăn cản một chút. Giang giác. Thanh thủy tiếng xương nứt vang lên, Bạch Vũ thân thể đánh bay ra ngoài. Trung điệp đụng ở trên tảng đá, trên cánh tay đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trong bụng cuộn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía trước. Tại Bạch Vũ trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh, cái này cái kia bóng đen này trong tay dẫn theo Linh Vân Vi, nhìn qua Linh Vân Vi đã hôn mê. Ngươi là ai? Bạch Vũ một bên dùng chân nguyên bao trùm trên cánh tay liệu thường, một bên nhìn chăm chú hắc ảnh, ta giống như không có đắc tội qua người đi. Ngươi là không có đắc tội qua ta. Nhưng là ngươi đắc tội ta người." Hắc Ảnh mở miệng, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Bạch Vũ sững sờ, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Nếu mày nói ra, Mục Trác Vân, xem ra ngươi biết." Hắc Ảnh thản nhiên thừa nhận, cái này Bạch Vũ sắc mặt lại có chút khó coi. "Xác thực, Bạch Vũ không nghĩ tới Mục Trác Vân lại có sâu như vậy hậu trường, cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà nguyện ý vì Mục Trác Vân ra mặt." Tại Bạch Vũ xem ra, cái này tựa hồ căn bản không cần thiết à trước mắt cái này cường giả mạnh bao nhiêu Bạch Vũ không rõ ràng, nhưng xem chừng Tiên Thiên bảy tầng hẳn là có, Tiên Thiên tầng 5 mà nói hắn còn có thể chống lại một chút, Tiên Thiên bảy tầng. Trên cơ bản chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Đỗng nhiên, Bạch Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt chợt lóe sáng, hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Hắc Ảnh nói, "Lấy thực lực của ngươi, nên cái kia không phải là vì hắn mà đến, ngươi là có mục đích khác a." Hắc Ảnh rõ ràng sững sờ, tiếp theo cười âm hiểm một tiếng, "Tiểu tử Xem ra ta muốn đối ngươi thay đổi cách nhìn, dù sao ngươi cũng phải chết, ta dứt khoát để ngươi làm quỷ minh bạch, mục đích của ta chỉ là trong tay cô nàng này mà thôi, đến mức ngươi. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Bạch Vũ ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, nếu như ngươi không giết ta, ta nguyện ý nói cho ngươi một cái bí mật. a tiểu tử, ngươi có thể có bí mật gì? Tuy nhiên thấy không rõ hắc ảnh mặt, nhưng theo trong giọng nói có thể nghe ra, đối với Bạch Vũ mà nói hắn rất khinh thường. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng lấy bạch vũ như vậy yếu ớt thực lực có thể có cái gì đáng giá hắn động tâm tin tức. Là liên quan tới một khỏa chân linh man thú nội đan. Bạch vũ thở dốc một chút, tiếp theo thần thần bí bí nói ra. Chân linh man thú nội đan. hắc ảnh não tử có chút chóng váng, hắn phản ứng đầu tiên cũng là không tin, cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi hốt ru người nào. Cho dù có chân linh man thú nội đan, nhưng khẳng định sẽ dẫn động đông đảo cường giả tiến hành tranh đoạt Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể đoạt đến. Muốn tin hay không, ta là một lần tình cờ phát hiện hai cái chân linh man thú giao thủ, cuối cùng hai cái chân linh man thú song song vẫn lạc. Ngươi cũng biết, thực lực của ta thấp, cho nên chỉ có thể giảng chân linh man thú nội đan lấy ra, giấu ở một cái vô cùng địa phương bí ẩn. Bạch Vũ giang tay ra, nói ra. Hắc ảnh chết nhìn chăm chú Bạch Vũ ánh mắt, lại phát hiện cái sau ánh mắt trong suốt, không hề giống dáng vẻ nói láo, mà lại lời nói này nói có lý có theo trong lúc nhất thời hắc ảnh lâm vào trần chờ bên trong. Ta nghĩ, ngài nhất định là phong ma lĩnh đại nhân vật a. Thừa dịp cái này trống giống, Bạch Vũ tiến lên, giả bộ như một bộ sùng bái bộ dáng, thận trọng hỏi: Tính ngươi có chút ánh mắt, bản tôn chính là Địa Ma Tông chấp sự Ô Mộc. Lại là Địa Ma Tông chấp sự. Thiên a. Bạch Vũ khoa trương biểu lộ rơi vào hắc ảnh trong mắt, lại tương đương hưởng thụ, trong lòng ngược lại không có giết Bạch Vũ hào hứng. Kỳ thật tại Bạch Vũ, nhưng trong lòng đang nghĩ: Đất này ma tông đến cùng là cái gì, vì lông chưa nghe nói qua. Đương nhiên, lời này Bạch Vũ cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi, đến đón lấy Bạch Vũ bắt đầu triển khai thế công, các loại vướt ngông ngựa mà nói giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, một đời trước thân là thế kỷ 21 lớn nhất hợp cách điều thi, những lời này cơ hồ có thể không nháy mắt thoát ra. Trong lúc nhất thời ôm mục lại bị Bạch Vũ vướt ngông ngựa sở mê say, có chút lên. Tại ta lúc còn rất nhỏ thì đã nghe qua ôm mục chấp sự sự tích, Ta nghe nói lúc trước Ô Mộc Chấp Sự lấy tiên thiên một tầng thực lực, lực chiến tam đại cùng giai cường giả lại không rơi vào thế hạ phong, sau cùng đem ba người đều chém giết, ai, chỉ tiếc ta cả đời này tâm nguyện cũng là quý Ô Mộc Chấp Sự môn hạ, cho dù là trở thành một tên làm việc lật vật đệ tử ta cũng nguyện ý. Bạch Vũ cố nén nôn mửa nói ra lời nói này, đối kỹ xảo của chính mình điểm mười ngàn cái tán. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi rất đối khẩu vị của ta, dạng này Ngươi nói cho Bản Tôn cái kia man thú nội đan dấu ở chỗ nào? Bản Tôn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, đồng thời để ngươi thành vì Bản Tôn đệ tử, thế nào? Hắc Ảnh càn rỡ cười lớn. Ngài nói là sự thật. Quá tuyệt vời, ngài đưa lộ thai tới, ta cái này nói cho ngài nội đan chỗ. Bạch Vũ một mặt mừng như điên nói ra. Hắc Ảnh hiển nhiên không có đem hai tay đứt đoạn Bạch Vũ để vào mắt, không có chút nào tính cảnh giác bu lại. Đúng lúc này, Bạch Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, chịu đựng trên cánh tay đau đớn lật bàn tay một cái, một cái loé ra quang mang ấn ký hiện lên ở trong lòng bàn tay, sau đó hướng hắc ảnh dàn tới. chương 40 hồi tông một cú cảm giác hết sức nguy hiểm để ôm một hơi biến sắc mặt, theo bản năng liền muốn lùi lại, nhưng hai người khoảng cách quá gần, ôm một coi như phản ứng lại nhanh cũng không kịp, ấn ký dán tại ôm một trên ngực, bạch vũ liều mạng đem thể nội chân nguyên dốt vào ấn ký bên trong. với một tiếng vang thật lớn truyền đến, bạch vũ bị một luồng kình phong thổi bay ngược mà ra, lại đụng cái thất điên bất đảo kém chút không, có trực tiếp đã hôn mê. Linh vân vi bóng hình xinh đẹp trên không trung sượt qua, trung điệp ngã ngã trên mặt đất. Trước đó cái kia một khối thanh sắc cự thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Bạch Vũ trong lòng hoảng sợ. Đây chính là một khối vài chục trượng lớn nhỏ cự thạch à? Vậy mà tại một kích này bên trong bị đánh nát. Bạch Vũ sử dụng chính là trước đây không lâu hoàn thành thần linh hệ thống nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ khen thưởng, một cái chân nguyên chi ấn. Cái này chân nguyên chi ấn đến cùng là thế nào Bạch Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước lúc này, Bạch Vũ trong lòng vẫn là man thấp thỏm, vạn nhất cái này muốn là cái phòng ngự chân nguyên chi ấn cái kia chẳng phải vô nghĩa rồi. May ra, lần này thần linh hệ thống không có để hắn thất vọng. Cái này một phát chân nguyên chi ấn tương đương với bào ấn sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích, mặc dù chỉ là bào ấn sơ kỳ, thuộc về còn không có đạt tới bào ấn một tầng phạm trù, nhưng dù là như thế, cũng tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh cường giả cũng có thể ngăn cản. Bùi mù tan hết, ô một bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đầy đất thịt nát cùng xương vụn chứng minh ô một xác thực đã chết. Bạch Vũ thở hổn hển, nỗ lực để cho mình khuynh chân ngồi dậy, bắt đầu khôi phục thể nội khô kiệt chân nguyên. Lấy Bạch Vũ trước mắt tiên tiên tầng 4 thực lực, thôi động một cái chân nguyên chi ấn đã là cực hạn, lần này hao hết hắn trong đan điển tất cả chân nguyên. Nhìn thoáng qua nơi xa nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích linh vân vi, Bạch Vũ đang khôi phục một chút khí lực sau dễ dàng đứng dậy, đi tới linh vân vi bên cạnh, dò xét một phen về sau, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra xem ra cái này ôm một tựa hồ thật là hướng về phía linh vân vi tới cũng không có đem nàng đánh giết chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi bạch vũ đem y phục của mình trùn lên linh vân vi trên thân chính mình thì là bắt đầu tu luyện không nói chuyện thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc bạch vũ mới khoan thai tỉnh lại hoạt động một chút cánh tay hôm qua đứt gãy xương cốt sẽ còn ẩn ẩn có chút đau đớn bất quá tại chân nguyên trợ giúp dưới cốt cách đã trải qua sơ bộ khép lại xem chừng không cần hai ngày liền có thể khôi phục hoàn tất Mà trong hôn mê Linh Vân Vi cũng tỉnh lại. Linh Vân Vi tỉnh lại, vụt một chút đứng người lên. Nhìn đến Bạch Vũ lúc, Linh Vân Vi nhữ nhữ mày, hôm qua hắn rõ ràng nhớ đến có một cái cường đại đến vượt qua hắn người giống như xuất hiện, nàng chỉ tới kịp đâm ra một kiếm liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Có thể hiện tại xem ra, chính mình cũng không có bị bắt đi, trên thân cũng không có cái gì thương thế. Chẳng lẽ nói, có tiền bối đi ngang qua, đem chúng ta cứu. Linh Vân Vi chính suy tư, Bạch Vũ ngẩng đầu, cười cười. Linh sư tỷ ngươi đã tỉnh, có hay không chỗ nào không thoải mái? Linh Vân Vi lắc đầu, thình lình thoáng nhìn Bạch Vũ cái kia đôi môi tái nhợt, còn có trên cánh tay rõ ràng vết máu. Linh Vân Vi mảy nhăn lại, ngươi thụ thương rồi. Ừm, không có việc gì. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, người kia đâu? Linh Vân Vi đứng người lên đánh giá bốn phía, tại phát hiện cái kia một chỗ thịt nát lúc, hơi biến sắc mặt, hắn chết. Ừm, một cường giả vừa tốt đi ngang qua, giúp chúng ta một thanh. Bạch Vũ cũng đứng dậy, nói ra. Thì ra là thế. Linh Vân Vi gật gật đầu, đột nhiên nhìn đến từ trên người mình chân rơi xuống mặt đất y phục, hơi sướng sờ, ngồi sổm nhặt lên, nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt phức tạp lại sâu hơn mấy phần. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta thì đi đường đi. Bạch Vũ thần sắc lạnh nhạt theo Linh Vân Vi cầm trong tay qua y phục, sau khi mặc vào nói ra. Linh Vân Vi muốn nói muốn dừng, bất quá do dự sau một hồi, cuối cùng không có mở miệng. Một đường không nói chuyện. Hai ngày sau đó... Bạch Vũ cánh tay thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu, mà hai người cũng về tới Long Tưởng Tông chân núi. Thủ sơn đệ tử rõ ràng là nhận ra Linh Vân Vi, rất cung kính thi cái lễ, "Linh sư tỷ." "Ừm, trong tông gần nhất có chuyện gì phát sinh sao?" Linh Vân Vi tùy ý hỏi. Hồi lời của sư tỷ, "Không có." Thủ sơn đệ tử ngẩng đầu, lại đột nhiên thoáng nhìn đứng tại Linh Vân Vi bên cạnh Bạch Vũ, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt cũng lấp lóe. "Thật không có." Linh Vân Vi chú ý tới hai đệ tử thần sắc biến hóa, lên giọng. Cái này, Linh sư tỷ, xác thực có việc là liên quan tới Bạch sư huynh. Thủ sơn đệ tử chỉ là hậu thiên tầng 8 cường giả, Bạch Vũ đối bọn hắn mà nói tự nhiên là sư huynh. Liên quan tới ta? Chuyện gì? Bạch Vũ đi tới, có chút nghi ngờ hỏi. Là như vậy, Bạch Vũ sư huynh có biết hay không một cái tên là Mục Vân Phong đệ tử? Bên trong một cái thủ sơn đệ tử hỏi. Mục Vân Phong? Bạch Vũ sững sờ, tiếp theo nhẹ gật đầu, không sai, ta biết hắn là bằng hữu của ta thế nào? nghe nói mục vân sư huynh tại nội môn về sau một lần tình cờ nghe được lưu uyên sư huynh tại chửi đối người nhịn không được giúp bạch sư huynh nói hai câu về sau liền bị lưu uyên ghen ghét lên thường xuyên sẽ phái người tìm mục vân sư huynh phiền phức nghe nói lần trước còn đem mục vân sư huynh cắt đứt đúng vậy à mỗi lần đợi đến mục vân sư huynh thương tổn tốt một chút bọn họ thì lại sẽ phái người tới tiếp tục như vậy nữa cảm giác mục vân sư huynh muốn bị đánh chết hai cái thủ sơn đệ tử ngươi một lời ta một câu, mà bạch vũ thần sắc lại càng âm trầm xuống. một cô giống như hồng thủy manh thu giống như sát khí theo bạch vũ trên mặt leo lên mà ra, cảm nhận được cỗ sát khí kia, linh vân vi hơi biến sắc mặt, đang muốn nói cái gì lúc, đã thấy bạch vũ triển khai thân hình, đã biến mất tại nguyên chỗ. hai cái thủ sơn đệ tử nhìn đến bạch vũ mấy cái thiểm lược liền biến mất ở tầm mắt bên trong, thần sắc hoảng sợ, không phải nói bạch vũ vừa mới đột phá tiên thiên vẫn chưa tới một tháng sao? tốc độ này chỗ nào giống như là mới vào tiên tiên cường giả. Bạch Vũ sắc mặt tái xanh, đầu tiên là đi một chuyến phụ trách phân phối đệ tử rừng chân đại điện, hỏi thăm một chút mục vân phong nơi ở, sau đó liền nhanh chóng hướng chỗ ở phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, nơi nào đó cảnh sắc coi như không tệ Sơn Phong trước. Ngọn núi này hai bên tụ tập rất nhiều đệ tử, những đệ tử này đối với Sơn Phong lối vào chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra thở dài một tiếng. Cái này mục vân phong thái thảm rồi, lần thứ nhất đánh gãy hai tay. Vừa mới khôi phục lại thì bị đánh gãy, lần này đoán chừng tay chân muốn bị cùng một chỗ đánh gãy, ai, ngươi nói hắn đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi đắc tội lưu huyền. Nghe nói hắn cũng không phải có ý đắc tội lưu huyền, giống như chỉ là giúp bạch vũ sư đệ nói mấy câu. Bạch vũ, cái kia cùng lưu huyền sư huynh đánh cửa ngu ngốc, Mới vào tiên thiên thì dám khiêu chiến tiên thiên tầng 5 lưu huyền sư huynh, còn chỉ định ra thời gian một tháng, đây không phải náo tàn lại là cái gì. Mọi người nghị luận lu Mà tại sơn phong lôi vào, mục vân phong chính đứng tại cái kia, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt người. Thương thế tốt rất nhanh nha, bất quá lần này, không biết còn có thể khôi phục hay không tới đâu. Tại trước người hắn, ba cái thanh niên một mặt hí ngược nụ cười, theo khí tức phía trên nhìn, ba người này toàn bộ đều là tiên thiên một tầng hai bên tầng thứ. Trưng 41, nổi giận bạch vũ. Siêu cấp y thánh siêu cấp dị năng thiên tài độc bộ thiên hạ, vô lương thái tử phi đô thị chi toàn dân công địch. Tiên thiên một tầng. Tại trong nội môn đệ tử chỉ có thể coi là vừa mới cất bước, nhưng đối phó với mới vào tiên thiên, vẫn chưa đột phá đến tiên thiên một tầng mục vân phong tới nói lại dư xài. Mục vân phong sắc mặt khó coi, hai mắt phun lửa nhìn chăm chú trước mắt ba người. Hắn thực sự rất phẫn nộ, vốn cho là tiến nhập nội viện sau có thể đủ tốt tốt tu luyện, tại tông môn tư nguyên trợ giúp phía dưới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thể tiến vào nội viện sau hắn mới phát hiện, nơi này tu luyện không khí thậm chí còn không bằng ngoại viện rất nhiều nội môn đệ tử đều ca nguyện bỏ đi tôn nghiêm, trở thành cái gọi là nội môn bắt đại đệ tử chó săn. Lại một lần mục vân phong trùng hợp gặp phải lưu uyên đang cùng hai cái sư muội ba hoa khoát lác, nói khoát chính mình đồng thời thật to hạ thấp bạch vũ, lời nói khó khăn nghe lệnh nhân nạn lấy lọt vào tai. Bởi vì tức không nhịn nổi, mục vân phong thì thọt một câu, chỉ là lại không nghĩ rằng cái này lưu uyên vậy mà như thế mang thủ. Vào lúc ban đêm thì phái tới một tên tiên thiên một tầng chó săn, mỹ danh này nói nói là luận bản nhưng trên thực tế lại chiêu chiêu hướng mục vân phong muốn hại tiến công nương tựa theo thành thạo thân pháp bắt đầu mục vân phong còn có thể tới chiến đấu khó bỏ khó phân nhưng dù sao tại chân nguyên tổng lượng phía trên song phương chênh lệch rất xa trải qua khoảng một canh giờ chiến đấu về sau mục vân phong chân nguyên hao hết vốn là đã nhận thua nhưng đối phương vẫn không buông tha đem hai tay của hắn đánh gãy ba ngày thời gian mục vân phong vừa mới khôi phục cánh tay lại có hai cái tiên tiên một tầng đệ tử hướng hắn khởi sướng khiêu chiến Mặc kệ Mục Vân Phong có đáp ứng hay không trực tiếp ra tay đánh nhau, lại đem hai chân đánh gãy. Đây là lần thứ ba, lại phái tới ba người, nhìn cái này ba người trên mặt như là miêu bắt mèo chuột giống như hí ngược nụ cười, Mục Vân Phong chỉ cảm thấy trong lòng bi phẫn không hiểu. Đến A. Ba cái tập trùng. Mục Vân Phong rít lên một tiếng, làm cho bốn phía lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Bao quát cái kia ba tên lưu huyền chó săn cũng ngây ra một lúc, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới loại tình huống này, Mục Vân chắc không phải cầu xin tha thứ ngược lại như thế kiên cường. Bị bên trong mắng làm tạp trụng, ba cái chó săn mặt mũi nhịn không được rồi, vì tay một người siết quả đấm, cười gần hướng mục vân phong bước tới. Các huynh đệ, lần này không đơn giản muốn đánh gãy tứ chi của hắn, ta còn muốn đem xương sườn của hắn một cái một cái đánh gãy. Không sai. Còn lại hai cái chó săn cũng đi tới, ba người hiện lên hình cái vòng đem mục vân phong vây quanh ở bên trong. Đúng lúc này, một tên vây xem đệ tử đột nhiên phát hiện, nơi xa lại một bóng người mờ ảo chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp vọt tới bên này, lấy bọn họ tiên thiên một hai tầng thị lực lại thấy không rõ người tới cái bóng. Tạch, tạch, tạch. liên tiếp cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, ngay sau đó ba người như là như giết heo khoanh tay cánh tay hét thảm lên. nguyên bản nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận mục vân phong cũng không có cảm nhận được đau đớn đánh tới, ngược lại là bốn phía kêu thảm lệnh hắn mở to mắt. mục vân phong ngạc nhiên phát hiện, trước đó diệu võ dương ai ba người lúc này lại ngã nhào trên đất. Bương bít lấy cánh tay của mình đánh lăn, nhìn đến cánh tay của bọn hắn, mục vân phong trong lòng phun lên thấy lạnh cả người. Chỉ thấy ba người sau cánh tay tại chỗ khuỷu tay toàn bộ bẻ gãy, cánh tay lấy một loại hình trạng quỷ dị vặn bèo lên, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Phải biết, tiên thiên cường giả tự lành năng lực tuy nhiên rất mạnh, coi như gãy mất xương cốt cũng có thể tại mấy cái ngày thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trong đó cũng là có ngoại lệ. Nói thí dụ như ba người như bây giờ, cánh tay đã hoàn toàn biến hình thậm chí có thể nhìn đến theo trong thịt đâm đi ra xương cốt, đoán chừng cho dù có chân nguyên tẩm bổ cũng chí ít cần một tháng thời gian mới có thể khôi phục tới. Mục Vân Lão đệ, không có sao chứ? Một cái thanh âm quen thuộc để Mục Vân Phong lấy lại tinh thần, làm trước mắt bóng lưng quay đầu, Mục Vân Phong ngạc nhiên bên trong mang theo ngạc nhiên mở miệng nói, Bạch Huynh, hắn cái này một hô, Chu Vi xem đệ tử nhất thời xôn xao một mảnh, người kia cũng là Bạch Vũ, hẳn là không sai a. Nghe nói Mục Vân Phong hòa hắn là bằng hữu. Hiện tại xem ra, ngược lại là thật. Ấy, không đúng, hắn không là vừa vặn trở thành nội môn đệ tử vẫn chưa tới một tháng sao Nói cách khác hắn một tháng trước mới là mới vào tiên thiên, nhưng bây giờ, đệ tử này lời vừa ra khỏi miệng, phu cận đệ tử khác nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Thử hỏi một chút, mới vào tiên thiên sao có thể bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Đồng thời tại trong nháy mắt đem ba cái tiên thiên một tầng cường giả cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Thiên A, hắn hiện tại đến cùng là thực lực gì? Không rõ ràng, chí ít có tiên tiên tầng 2 a. Đánh rắm, lão tử cũng là tiên tiên tầng 2, có thể nhìn đến trong lòng của hắn sợ sệt, liền cùng hắn đối chiến dụng khí đều không có. Chẳng lẽ lại là tiên tiên tầng 3? Điều đó không có khả năng a. Các đệ tử ngươi một lời ta một câu nói, mà ngã trên mặt đất rú thảm bà tên chó săn, cũng thấy rõ Bạch Vũ, run rẩy nói, "Bạch Bạch Vũ, ta cảnh cáo ngươi, đừng đối ta nhòm thế nào, nếu không Lưu Nguyên sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi." Ồ, Bạch Vũ lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, lưu Uyên, Thiên thiên tầng 5 Cái này muốn là đặt ở vừa lập xuống đổ ước lúc đó, Bạch Vũ sát thực hội vô cùng kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, hắn tuy nhiên còn chưa tới tiên thiên tầng 5, lại đã đạt đến tiên thiên tầng 4, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút xíu. Mấu chốt nhất một chút, tại Bạch Vũ xem ra, có lúc yếu ớt tu vi trên lệnh cũng không thể nói rằng cái gì. Nhìn lấy Bạch Vũ cười hướng mình đi tới, ba cái chó săn không nhịn được muốn đứng dậy rời đi. Ngươi nói hắn sẽ không bỏ qua ta." Bạch Vũ đứng tại hạng một đệ tử trước người, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn nói ra. Đệ tử kia đang muốn gật đầu, đồng tử lại bỗng nhiên phóng đại. "A!" Tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm cho người rùng mình, các đệ tử đều kinh hãi nhìn lấy Bạch Vũ, chỉ thấy Bạch Vũ thoải mái nhàn nhã giơ chân lên, lập tức một chân giẫm tại đệ tử này, một cái chân khác phía trên. Lại là một tiếng hét thảm, đệ tử này hai cái đùi bị phế sạch. Mục Vân Phong thấy cảnh này cũng là tê cả da đầu bất quá vừa nghĩ tới hắn cùng bạch vũ quan hệ lại yên lòng nhìn lấy bạch vũ tàn nhẫn động tác ra tay mục vân phong trên mặt lóe qua một tia lo âu do dự một chút tiến lên nói ra bạch huynh vẫn là buông tha bọn họ đi không phải vậy lưu uyên sợ rằng sẽ tìm ngươi phiền phức lại là một tiếng cốt cách toái liệt thanh âm sen lẫn tiêu thảm sau đó bạch vũ quay đầu cười híp mắt hỏi mục vân lao đệ ngươi nói cái gì ê mục vân phong có chút im lặng hắn cảm giác mình mà nói hẳn là phi công chơ mắt nhìn bạch vũ hướng cái thứ ba ngã trên mặt đất đệ tử đi đến hưu một đạo âm thanh xé gió lên linh vân vi cực nhanh mà đến nhìn đến bạch vũ đang muốn rơi chân lên vội vang nói bạch vũ ngao dừng tay nghe được thanh âm quen thuộc bạch vũ động tác có chút dừng lại mà ngã trên mặt đất ba cái chó săn lại giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng gào khóc nói linh sư tỷ cứu chúng ta linh vân vi trong mắt lóe qua một tia chán ghét đi qua nhìn lấy ba người thảm trạng nhũ nhĩ mày nói ra bạch vũ Đã đủ. Đủ rồi. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn Linh Vân Vi liếc một chút, tiếp theo khẽ cười một tiếng, ngươi nói đủ. Linh Vân Vi biến sắc, đang muốn nói cái gì, đã thấy Bạch Vũ thần sắc đột nhiên biến đến dữ thợn. Mục Vân Phong là lao tử tiến long tưởng tông đến bây giờ huynh đệ duy nhất, lại bị bọn họ lại nhiều lần quấy rối đánh gãy chân sau. Ngươi nói với ta đủ. Bạch Vũ bàn chân nâng lên, lại nặng nặng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong ngây. Chương 42, Cái gì gọi là cuồng tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại cả ngọn núi các đệ tử đều trợn tròn mắt bọn họ không nghĩ tới tại linh vân vi xuất khẩu khuyên bảo tình hôn dưới bạch vũ vẫn như cũ không chút do dự đạp xuống một cước này ba cái cho săn, tay chân đứt đoạn đau đớn kịch liệt trực tiếp để trong đó hai người hôn mê đi một cái khác cũng ý thức không rõ thân thể không được có gấp bạch vũ ngươi linh vân vi ánh mắt phức tạp nhìn bạch vũ liếc một chút cho tới nay hắn đối bạch vũ ấn tượng chỉ có vô lại cười nhác Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Bạch Vũ tức giận như thế. Nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, Linh Vân Vi thở dài, thả người nhảy lên, biến mất tại hiện trường. Đem trước mắt nửa chết nửa sống cho săn một chân đá qua một bên, Bạch Vũ quay đầu, đối Mục Vân Phong nói, Mục Vân lao đệ, có dám hay không đi với ta một chuyến? Đi nơi nào? Nốc trễ bên trong Mục Vân Phong lấy lại tinh thần, theo bản năng hỏi một câu. Tự nhiên là đi tìm chính chủ. Bạch Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Trên thân lại bỗng dưng nhiều hơn một cỗ không tên khí thế. Cỗ khí thế này, trực tiếp chấn trụ Mục Vân Phong, Mục Vân phân chấn hiện, Bạch Vũ cảm giác thần bí theo giữa hai người quan hệ làm sâu sắc, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Hắn hiện tại cảm giác, Bạch Vũ so với vài ngày trước lại mạnh mẽ hơn không ít, cái này khiến Mục Vân Phong rất khó lý giải, Bạch Vũ đến cùng là người vẫn là quái vật, Người tu luyện tốc độ làm sao có thể khủng bố như thế? Nhìn lấy Bạch Vũ trên mặt nụ cười tự tin Mục vân phong chỉ cảm thấy hào khí dù cho sinh, cười lớn một tiếng, bạch huynh mời, liền xem như núi đao biển lửa sông tới một phen thì thế nào. Ha ha, không hổ là ta huynh đệ, tốt. Nay thiên lão ca thì dẫn ngươi đi tìm lại mặt múi. Bạch vũ cười to lên, một ngựa đi đầu đi ở phía trước, mục vân phong theo sát phía sau. Vây xem các đệ tử đều xôi trào, bạch vũ nói như vậy, bọn họ sao lại đoán không ra bạch vũ muốn làm gì. Trong lúc nhất thời một truyền mười, mười truyền trăm, các đệ tử đều truyền đến. Bạch Vũ muốn đi tìm Lưu Uyên phiền phức. Nghe tới tin tức này lúc 99% đệ tử đều cảm thấy Bạch Vũ đây là điên rồi, vì bằng hữu của mình liền mệnh đều không muốn. Đây chính là Lưu Uyên, nội môn bát đại đệ tử một trong Lưu Uyên. Tuy nhiên hắn là bát đại đệ tử bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên thiên tầng 5 cường giả, đến mức Bạch Vũ bọn họ cũng có chỗ nghe thấy. Tựa hồ tiến nhập nội môn mới 20 ngày ra mặt, vẫn chưa tới thời gian một tháng tại sao cùng tiên thiên tầng năm Lưu Uyên chống lại? Bất quá đại đa số đệ tử đều theo chính mình tu luyện Sơn Phong bên trong nối đuôi nhau mà ra, hướng Lưu Huyên chỗ nơi ở lao đi, mặc kệ Bạch Vũ có phải hay không muốn chết, cái này náo nhiệt cuối cùng là phải nhìn một chút. Thanh Vân Phong Đây là một tòa tứ phía bị nước bao quanh, vô luận là linh khí vẫn là địa lý vị trí đều tương đương ưu việt một ngọn núi. Đây là Lưu Huyên nơi ở, Thanh Vân Phong cái tên này cũng là từ chính hắn lên, có một bước lên mây ngụ ý. Lúc này ở một tòa trang sức hào hoa trong sân động, lưu Huyên ngồi ở chủ vị thoải mái nhàn nhã uống vào mỹ tiểu nhìn phía dưới một đám chó săn cười hỏi các ngươi đoán xem nhìn cái kia mục vân phong lần này sẽ bị đánh thành cái dạng gì ha ha lấy ba người bọn họ thủ đoạn đoán chừng gãy tay gãy chân là khẳng định địa phương khác hội đoạn chỗ nào cũng không biết một cái chó săn vừa cười vừa nói các ngươi nói muốn là đem cái kia mục vân phong căn cấp gây mất có thể hay không quá tàn nhẫn chân chó này tử vừa mới nói xong mọi người ở đây nhất thời cảm giác thể một trận lạnh sưu sưu có điều rất nhanh thì có người giơ ngón tay cái lên, tàn nhẫn. Ta không cảm thấy a. Ha ha, vậy liền lại tàn nhẫn một chút. Nếu như tiểu tử kia lần này vượt đi qua còn có thể sống được, lần sau liền để để ta đi. Mọi người tùy ý cười lớn. Cái kia bạch vũ, đoan chừng cũng sắp trở về rồi a. Tiếng cười đình chỉ, một cái cho săn đột nhiên mở miệng nói. Trở về. Trở về lại có thể thế nào, thực lực cao nữa là cũng liền tiên tiên tầng 2 mà lại còn không biết có phải hay không là phục dụng cái gì cưỡng ép tăng cao tu vi, tổn thương căn cơ đang dược, lưu thiếu đoán chừng chỉ cần động một chút ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Ha ha, nói không sai. Thế mà, đúng lúc này, một đạo âm thanh vang rội trực trùng vân tiêu. Lưu huyên. ngươi cái đổ con rùa tên khốn kiếp, có mẹ sinh không có nương dưỡng, cút ngay cho ta đi ra. Xoạn. Nguyên bản ý cười giạt rào lưu huyên biểu lộ lập tức thì thay đổi, nhảy một chút đứng dậy Nhất trưởng đem trước người vừa đổi không có mấy ngày bản đã đập cái vỡn nát. Một đám chó săn cũng trợn tròn mắt, không biết qua bao lâu, bên trong một cái chó săn yếu đốt nói, thanh âm này, tựa như là bạch vũ. Các người đi, đem cái kia cho ta bắt tới, ta muốn sống. Lưu Huyên sắc mặt tái xanh, thanh sắc câu lệ nói, đúng vậy, Lưu thiếu ngài yên tâm, máng ngài chẳng khác nào là đang mắng chúng ta, chúng ta lại đánh gãy tiểu tử kia tứ chi đưa đến trước mặt người. Lũ chó săn ảo hảo bắt đầu bày tỏ lòng trung thành, rất nhanh trong sơn động cũng chỉ còn lại có lưu huyên một người bạch vũ lần này ngươi nhất định phải chết lưu huyên đoán độc nói ra chân núi bạch vũ nhìn trước mắt hoàn cảnh tú lệ sơn phong quay đầu vừa cười vừa nói mục vân lão đệ ngươi chỗ ở quá phá ta nhìn nơi này không tệ không bằng đến lúc đó thì cho ngươi ở a cái này mục vân phong cười khổ hắn cảm giác đầu óc của mình đã theo không kịp bạch vũ tư duy lớn mật bạch vũ ngươi mắt chó có phải hay không ngủ không biết nơi này là địa phương nào Con ở nơi này là to." Một cái uống tiếng vang lên, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện ngọn núi này lại còn có chuyên môn canh giữ ở chân núi đệ tử, lúc này khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, làm chó làm đến loại này phân thượng, cũng coi là một loại bản sự. Thao, tiểu tử này dám chửi chúng ta là chó, đi lên giết chết hắn." "Ầu Ầu Ầu." Khoảng chưng gần 10 cái tiên tiên một tầng tầng hai đệ tử hướng Bạch Vũ đánh tới, trong lúc xuất thủ tất cả đều là sát chiêu. Một đám đồ bỏ đi. Bạch Vũ khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường, hùng hồn chân nguyên ba động tại quanh thân cố lay động. Sau một khắc, Bạch Vũ trong ánh mắt lóe qua một tia tinh hồng. Một cỗ chân nguyên theo trong lỗ núi thoát ra. Mãng lưu tràng sơn. Vô ảnh. Bạch Vũ thân hình hóa thành một vệ kia chớp hướng chúng đệ tử phóng đi. Như vậy tốc độ khủng khiếp Mục Vân Phong chỉ có thể nhìn thấy một vệ huyết sắc hư ảnh, tại tiến lên trên đường. Bạch Vũ sau lưng đã con ngưng kết ra một đạo to lớn mãng lưu hư ảnh, nửa mặt lên trời gầm thét. Thiên a. Đây là tông sư tầng thứ vũ kỹ. Theo đuôi mà đến các đệ tử thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, đây chính là tông sư chi cảnh A, tất cả trong nội môn đệ tử chung vào một chỗ, có hay không có thể đem bất luận cái gì một môn võ đạo kỹ pháp tu luyện tới tông sư chi cảnh. Đáp án chỉ có một cái, rất ít, thậm chí nói vô cùng thưa thớt. Bạch vũ như cùng một con hình người quái thú giống như đối mặt với đối phương gần 10 người công kích không tránh không né, trực tiếp lựa chọn dùng trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu, hiệu, cứng đôi cứng. Đông. Một tiếng vang thật lớn, một giây sau, các đệ tử đều ngớ bึก. Chỉ thấy 10 người kia tại cùng Bạch Vũ tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, giống như là phá bao tải đồng dạng phốc phốc phốc đâm vào trên sân nham, hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn thẳng. Chương 43, Lưu Huyên lăn ra đến. Bạch Vũ trên người huyết mang dần dần rút đi, mà thân hình của hắn lại đứng tại chỗ, động liên tục cũng không có động một chút. Vô vô có chút nếp vón quần áo, Bạch Vũ cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Tại phía sau hắn Mục Vân Phong hiện tại vừa mới lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái, theo ở phía sau. Mà Bạch Vũ sau khi đi, hiện trường ngộng bức chúng đệ tử mới phản ứng được, trong nháy mắt bầu không khí như là thùng thuốc nổ bị dẫn nổ đồng dạng trong nháy mắt nổ vang. Nhanh cho ta một bàn tay, ta mẹ nó vừa mới sẽ không là đang nằm mơ chứ. Một tên đệ tử tự lẩm bẩm, vừa dứt lời, trên mặt thì chịu trùng điệp một chút. Con mẹ ngươi, dám đánh lao tử. Ngươi không phải nói để cho ta đánh sao. Lao tử để ngươi đánh ngươi thì đánh, muốn chết. Cái này bạch vũ thật là người sao? Không phải là man thú biến thành hình người chạy đến tông môn nằm vùng tới đi. Cầu thí, trước đó hắn dùng một chiêu kia là đại lực mãng như công bên trong mãng như tràng sơn. Đại lực mãng như công. Đây không phải là cấp thấp nhất võ đạo kỹ pháp sao? Làm sao có thể có loại kia vi lực? Nói chuyện đệ tử một mặt không tin. Ha ha, coi như lại đồ bỏ đi vũ kỹ, ngươi muốn là tu luyện tới tông sư tầng thứ cũng giống vậy ngư bức. Trong lúc nhất thời, chống đỡ Bạch Vũ các đệ tử dần dần nhiều hơn, Bạch Vũ biểu hiện ra thực lực tựa hồ không hề giống bọn họ phỏng đoán như vậy, chỉ có tiên thiên tầng 2, hoặc là tầng 3, có thể nhất kích quật ngã nhiều như vậy tiên thiên một hai tầng cứng, dạ, cái này há là người bình thường có thể làm đến. Trên sân đạo, Bạch Vũ từng bước một đi về phía trước, mỗi đi một bước, Bạch Vũ bước chân liền sẽ ngừng một lát, sau đó phóng ra bước thứ hai. Mới đầu Mục Vân Phong vẫn không rõ Bạch Vũ làm như thế ý nghĩa, nhưng ở ta nhất thời khác. Là Mục Vân Phong cất bước lại phát hiện bàn chân hãm đi xuống lúc, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, Bạch Vũ nuôi đi một bước trên mặt đất đều sẽ dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Quay đầu nhìn lại, lít nha lít nhít dấu chân ghé vào trên sân đạo, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng là làm như vậy đến cùng vì cái gì? Mục Vân Phong vẫn còn có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, Bạch Vũ trên thân đống nhiên hiện ra một cỗ như núi cao khí thế, Mục Vân Phong do xoay sở không kịp, kém chút bị cỗ khí thế này áp quỳ dạp xuống đất. Khí thế kia. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân Phong cắn răng, đem chân nguyên toàn thân toàn bộ điều động, cái này mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được khí thế kia áp lực. Nhìn về phía Bạch Vũ bóng lưng đã tràn đầy hoảng sợ. Sức thế. Lúc này Mục Vân Phong minh bạch, võ giả ở giữa, mỗi lần chiến đấu trước đó đều sẽ đem khí thế của mình phóng thích. Nếu như tại khí thế phương diện liều thua, như vậy trận chiến đấu này đem về rất khó chiến thắng. Mà có một loại phương pháp lại có thể hữu hiệu tăng lên khí thế, phương pháp này tuyệt đại bộ phận võ giả đều biết nhưng lại có rất ít người đi cùng. Tên như ý nghĩa, khí thế bắt nguồn từ chân nguyên trong cơ thể cường độ mà muốn muốn tăng lên, liền cần đem trong đan điền chân nguyên tiến hành áp xúc. Nói thí dụ như giống Bạch Vũ như vậy tiên thiên tầng 4 cường giả, thể nội chân nguyên chi đàm khoảng trường 4 trượng lớn nhỏ, xúc thế quá trình cũng là đem chân nguyên chi đàm bên trong sền sệt chân nguyên hướng bốn phía áp xúc, tại bảo đảm chân nguyên không tiết ra ngoài tình huống dưới áp xúc đến 3 trượng, thậm chí 2 trượng. Loại này áp xúc quá trình là tương đối nguy hiểm. Cái này cần đối trong cơ thể mình chân nguyên trưởng không trình độ đạt tới một cái cực cao cấp độ. Mỗi một lần áp súc, chân nguyên không ổn định tính liền sẽ mở rộng một phần, mà cùng lúc đó, chân nguyên uy lực cũng sẽ tăng tiến một bước. Thử nghĩ một hồi, vạn nhất tại áp súc quá trình bên trong chưa có thể khống chế ở chân nguyên thế thái, dẫn đến mánh liệt chân nguyên tại thể nội nổ tung, hậu quả kia là như thế nào có thể tưởng tượng một chút. Đan Điền thế nhưng là mỗi một võ giả mệnh một chỗ, nếu là nơi này bị xông phá, người võ giả kia một đời thì phế bỏ. Đây chính là xúc thế. Bạch Vũ dám làm loại sự tình này, để Mục Vân Phong kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm thâm phục. Võ giả con đường 4 cũng không có thuận buồm xuôi gió, kinh lịch ngăn trở mà không chết, đối một võ giả tới nói cũng là cực lớn trưởng thành. Kinh lịch ngăn trở cùng nguy hiểm càng nhiều, võ giả tăng lên lại càng lớn. Xúc thế loại sự tình này Mục Vân Phong tự hỏi, hắn là tuyệt đối không dám. Chỉ là Mục Vân Phong không biết là, đổi lại bình thường, Bạch Vũ cũng không dám. Chỗ lấy hiện đang xúc thế là bởi vì bạch vũ có chính mình nắm chắc. Thanh này nắm bắt nguồn từ thể nội cái kia một cái dao long nội đan. Bạch vũ phát hiện, dao long nội đan tại đan điển của mình bên trong hoàn toàn có thể hình thành một cái vật chứa, hơn nữa là sẽ không bạo liệt cái chủng loại kia. Bởi vậy bạch vũ phía trước tiến quá trình bên trong, đem trong đan điển chân nguyên dùng hết khả năng hướng dao long trong nội đan áp suất. Dạng này có thể giảm mạnh tính nguy hiểm, lại có thể tăng thực lực lên. Đối mặt lưu Huyên, bạch vũ vẫn là đề cao mười phần cảnh giác. Lưu Huyên thực lực dù sao có tiên thiên tầng năm, mà lại nghe nói đạt đến tiên thiên tầng năm đỉnh phong dáng vẻ, loại tình huống này, hắn cùng Lưu Huyên tương đối không có nửa phần ưu thế. Võ đạo công pháp phía trên khẳng định là Lưu Huyên càng hơn một bậc, dù sao người ta có cửa sau. Mà tại võ đạo kỹ pháp phía trên, tuy nhiên Bạch Vũ tu tập đến uy lực to lớn thương lang long quyền, hơn nữa còn có tông sư chi cảnh đại lực mãng lưu công kề bên người, nhưng Bạch Vũ lại có một cái nhược điểm chí mạng, tốc độ. Hắn hiện tại triển hiện ra tốc độ hoàn toàn là từ tiên thiên tầng 4 cường giả trực tiếp bạo phát đi ra. Côn vân đạp đến bây giờ bạch vũ còn không có học hội. Mà Lưu Huyên, bạch vũ có thể khẳng định đối phương là học song phi hành võ đạo kỹ pháp, cho nên đối chiến bên trong Lưu Huyên hội càng linh hoạt một số, đây là bạch vũ nhược điểm. Bởi vậy bạch vũ không thể không đầu cơ trục lợi, tìm kiếm một số phương pháp gia tăng chính mình chiến thắng tỷ lệ. Súc thế là hắn hiện tại có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Thời gian dần trôi qua. Bạch Vũ cái chán bắt đầu có mồ hôi chảy ra, liền xem như áp xúc đến giao long trong nội đan, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn tại cái này phía trên truyền đến thanh âm hấp dẫn Bạch Vũ chú ý, chỉ thấy trọn vẹn 10 cái đệ tử từ phía trên hướng hắn đánh tới. Những thứ này tiên tiên đệ tử thực lực so với canh dự ở sơn môn nội môn đệ tử mạnh không ít, trong đó không thiếu có tiên tiên tầng 3. Đối với cái này, Bạch Vũ chỉ là nứt môi góc, lộ ra một tia dày đặc nụ cười, xúc thế ôn chuyện lực lượng đống nhiên bạo phát. Vâng! Bạch Vũ một quyền đánh ra, đi đầu tên đệ tử kia vội vàng phía dưới cùng Bạch Vũ đối doanh một cái, phía trên một giây, đệ tử này còn mặt lộ vẻ dữ tận, một giây sau, cái này biểu tình dữ tận lại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cực độ hoảng sợ. Cốt cách toái liệt thanh âm thanh thúy vô cùng, mà đệ tử kia toàn bộ thân thể lại giống như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, ven đường còn đụng ngã lăn ngay tại hướng phía dưới sông một tên tiên thiên tầng hai đệ tử, hai người đánh vào trên sân nham, hôn mê bất tỉnh tiếp đó, bạch vũ không ngừng xuất quyền, tất cả lao xuống đệ tử đều không chống được một chút liền bị van bay, trong lúc nhất thời giữa sườn núi kêu thảm luyện một chút, mà mỗi một lần xuất quyền, bạch vũ trong mắt tinh hồng thì tăng thêm một phần, khí thế trên người cũng tăng vọt một phần. rất nhanh, bạch vũ khí thế vậy mà vượt qua tiên thiên tầng năm, đồng thời còn tại kéo lên cao lấy, nhìn lấy xa mấy chục thước chỗ, ẩn ẩn có thể thấy được sơn động cửa vào, bạch vũ hít sâu một hơi, hùng hậu chân nguyên vận chuyển đến giữa cổ họng, thanh âm. Sông phá chân trời, Lưu Huyên, lan ra đến, đánh với ta một trận. Chương 44, chiến Lưu Huyên. Một đám rất rưỡi, cảm nhận được bên ngoài sơn động Bạch Vũ khí tức, Lưu Huyên mi đầu chăm chú nhăn lại. Một đám người liền một cái cũng đỡ không nổi, đã muốn tìm cái chết, bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Lưu Huyên cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào ngoài động. Thế mà vừa nhìn đến Bạch Vũ, Lưu Huyên thì cảm giác có chút không đúng, cố khí thế này, làm sao mạnh như vậy? Chỉ ít có tiên thiên tầng năm đi. Sau đó, Lưu Huyên liền nhìn đến Bạch Vũ hai con ngươi đỏ thẫm, sau lưng một dấu chân tình cảnh này, giật mình về sau, hơi yên lòng một chút, cười lạnh một tiếng, nói, Bạch Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng dám xúc thế, trước đó ngược lại là coi thường ngươi. Bạch Vũ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Lưu Huyên. Thời hạn một tháng còn kém mấy ngày đi, ngươi xác định hiện tại thì muốn động thủ. Biết Bạch Vũ vận dụng xúc thế, Lưu Huyên yên lòng bất quá trong lòng đối bạch vũ sát ý lại bỗng nhiên đạt đến một cái đỉnh điểm không đến thời gian một tháng theo tiên thiên sơ kỳ đến chí ít tiên thiên tầng 4, nếu như nói đây là làm từng bước tu luyện ra lưu uyên đánh có chết cũng không tin mặc kệ là vận cất chó bạo dạm vẫn là còn lại lưu uyên đã có thể theo bạch vũ trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp trong mắt sát khí lóe lên cái này bạch vũ hôm nay phải chết thì hiện tại động thủ bạch vũ một mặt bình tĩnh tốt bất quá đây là ta chỗ ở gia cũng không muốn thi thể của ngươi ô uế hoàn cảnh nơi này, không phải nói đi võ đấu trường sao? Đi thôi." Lưu huyên cười lạnh nói. "Chính có ý đó, kỳ giây sinh tử, sinh tử đấu." Bạch Vũ trong mắt hơi híp, đồng tử ở giữa tuân gia hai đạo phệ nhân quang mang. Thì liên Bạch Vũ đều bị quang mang này chấn nhiếp một chút, lấy lại tinh thần lúc lại một mặt buồn cười nhìn lấy Bạch Vũ, nói, "Như ngươi mong muốn." Tại chúng đệ tử chú mục phía dưới, hai người cấp tốc hướng võ đấu trường phương hướng đi đến. Mà sự kiện này cũng chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp truyền khắp chỉnh cái tông môn. Linh Vân Vi ngay tại giữa mặt nghỉ ngơi, nghe được thị nữ bẩm báo trước tiên cảm thấy bạch vũ điên rồi, khẽ cắn môi, vẫn là quyết định đi xem một cái. Mà tại tông môn cao tầng bên trong, sự kiện này cũng truyền ra. Rất nhiều cao tầng đều đang sôi nổi nghị luận, tông môn đệ tử sinh tử đấu, cái này tại trước kia hàng năm xuất hiện số lần lắc đắc không có mấy, coi như xuất hiện cũng đều là một số mới vào tiên thiên hoặc là tiên thiên một hai tầng đệ tử quyết đấu căn bản sẽ không dẫn động lớn như thế thanh thế, nhưng lần này khác biệt, một cái là nội môn bắt đại đệ tử một trong, còn có một cái là vừa vào nội môn không đến một tháng hạng người vô danh, hai cái này chỉ là nghe cũng quá mức cách xa, tự nhiên là đưa tới rất nhiều trưởng lao chú ý. Lưu trưởng lão, xem ra ngươi tôn tử lại khi dễ người. một tên mập lao béo cười híp mắt nói ra, mà ở đối diện hắn, có hai liếc lao giả lại cười lạnh một tiếng, phi lao quái, chú ý ngươi dùng từ tôn nhi ta luôn luôn rất ngoan ngoãn. Đây là ta năm nay nghe được nhất nghe tốt chế cười, ta nói, lưu trưởng lão, ngươi không đi nhìn một cái sao? Đây chính là sinh tử đấu à, ngươi chỉ có như thế một cái cháu trai, vạn nhất xảy ra chuyện gì có thể làm sao xử lý? Một cái nhập môn không đến một tháng mới lên cấp đệ tử làm cho tôn nhi ta ra chuyện. Lưu Thương Hải, cũng chính là lưu huyên gia gia, nghe vậy cười lạnh một tiếng, lắc đầu, không hứng thú. Ngươi không đi, ta ngược lại thật ra muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó tốt cho ngươi một hai hạ tôn tử của ngươi tin chết. Mập Lao béo nói xong lời này liền biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại lưu biển cả thở phì phò vô bàn một cái, âm tình bất định nhìn lấy mập Lao béo bóng lưng biến mất. Phụ trách võ đấu trưởng tông môn chấp sự hôm nay rất vui vẻ. Nhìn lấy đem cửa lớn vây nước chạy không lọt chúng đệ tử, chấp sự này cũng cảm giác tốt nhiều nguyên thạch ngay tại hướng hắn quét. Nguyên thạch đối tiên thiên trở lên cường giả tu luyện hội đưa đến phụ trợ tác dụng, mỗi cái nổi môn đệ tử mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến 10 khối nguyên thạch mà mỗi người đệ tử võ đấu trường đều muốn nộp lên trên hai khối nguyên thạch đến trong tay hắn, nhìn đến trước mắt lít nha lít nhít nội môn đệ tử chấp sự cảm giác hôm nay phát tải, nhìn lấy đi lên phía trước, khí thế mênh mông hai người, cái kia chấp sự mặt không thay đổi vươn tay, người quyết đấu, mỗi người năm khối nguyên thạch, nguyên thạch, bạch vũ sững sờ, chợt tự hồ nhớ ra cái gì đó, trên tay sở lên, bạch vũ gần như sắp muốn đem cái này mai tông môn phát chữ vật giới chỉ cấp quý lãng. Thật sự là cái này chữ vật giới chỉ không gian quá nhỏ, lưu giữ một bộ y phục thì không bỏ xuống được những vật khác, nghiêm chỉnh mà nói, cái này căn bản liền không thể xem như không gian chữ vật, cùng tiền thế ở trong game 3 lô so sánh, chiếc nhẫn kết quả thực yếu phát nổ. Theo không gian thu hẹp bên trong sờ một cái, Bạch Vũ lấy ra năm khối to bằng trứng ngống màu trắng thạch đầu, mỗi một khối bên trên tán phát lấy nhàn nhạt nguyên lực. Nội môn lúc phát ra nguyên thạch, Bạch Vũ đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua. Giao cho chấp sự về sau hai người là song võ đấu trưởng, sau lưng một nhóm lớn đệ tử cũng chằn vào. chấp sự cười híp mắt thu lấy lấy nguyên thạch, đồng thời nói ra: đừng nóng vội, từng cái từng cái tới. bạch vũ, lưu huyên, ta lại xác nhận một chút, các ngươi thật muốn tiến hành sinh tử đấu? nhìn đến hai người sau khi gật đầu, chấp sự lấy ra một trương vải vóc, nói ra: đã như vậy, ký giấy sinh tử đi. lưu huyên không chút do dự ký vào tên của mình, tốc độ quá nhanh, sợ bạch vũ không đáp ứng một dạng. Ngay sau đó Bạch Vũ cũng ở phía trên ký tên. Tốt, mời sân bãi. Chấp sự kết quả giấy sinh tử, xác nhận không sai về sau, tay cầm rốt vào chân nguyên, lập tức đập ở trên vách tường nào đó một chối nhô lên phía trên. ầm ầm, Mặt đất nhất thời run rẩy lên, ngay sau đó trên vách tường xuất hiện một đầu cầu đá. Thông qua cầu đá, liền là sinh tử đấu sân bãi, các ngươi hai cái ở giữa chỉ có thể sống cái kế tiếp. Nói đến đây, chấp sự liền quay người rời đi. Bạch Vũ làm trước một bước đạp vào cầu đá. Cầu đá hai bên đều là vượt sâu vạn trượng, dưới vượt sâu còn có quang mang lấp lõe. Tại quang mang chiếu rọi, Bạch Vũ có thể rõ ràng nhìn đến cái này cầu đá dưới đáy tình hình. Ở nơi đó, vậy mà cắm lít nha lít nhít trường kiếm, nguy kiếm hướng lên trên. Nếu có một tên cường giả kẽ xuống lời nói, trên cơ bản thập tử vô sinh, quả nhiên là sinh tử đấu. Bạch Vũ trong lòng thở dài, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tiếp tục hướng phía trước đi. Như vậy vội vã muốn chết. Lưu Huyên nhìn lấy Bạch Vũ nhanh chóng hướng về phía trước bóng người cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Câu đá không hề dài, rất nhanh bạch vũ liền đạt tới cái gọi là sinh tử đấu trường địa. Trận này nhìn qua không tính lớn, dài rộng chỉ có vài chục trượng, sân bãi treo lơ lửng giữa trời ở trên, từ xiềng xích dẫn dắt, đạp vào sân bãi, chỉ có bị đánh giết cùng đánh rơi lôi đài hai loại tình huống, hai loại đều là chết. Bạch vũ thẳng đi đến sân bãi một bên đứng vững, mà lưu huyên thì là theo sát phía sau, đứng ở bạch vũ đối diện. Sân bãi phía trên đều bị trong suốt lồng ánh sáng bao trùm, thông qua lồng ánh sáng, có thể nhìn đến đếm không hết nội môn đệ tử chính ở phía trên chú ý cuộc tỉ thí này. Bất quá tựa hồ là sợ bị ảnh hưởng đến nguyên nhân, cái này lồng ánh sáng bên trong yên tĩnh vô cùng, hai người đều không pháp nghe được lồng ánh sáng thanh âm bên ngoài. Bạch Vũ nhìn chăm chú Lưu Huyên giơ ra một cái tay đồng thời, quanh thân khí thế bỗng nhiên tuôn ra. Đánh đi. Chương 45, Liều mạng đấu pháp. Bạch Vũ vừa mới nói xong, cũng không đợi Lưu Uyên đáp lại, đã xuất thủ trước, bạch vũ rất rõ ràng lưu nguyên thực lực là mạnh hơn so với chính mình, đã như vậy, xuất thủ trước trên khí thế áp đến đối phương, điểm ấy rất trọng yếu. áp suất sau đó chân nguyên ba động bao phủ toàn thân, tuy nhiên nhìn qua chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng trên thực tế chỉ là tầng này chân nguyên uy lực liền muốn so nguyên bản vài thước chân nguyên còn mạnh hơn. nhìn lấy bạch vũ như là mãng lưu đồng dạng xông lên, lưu nguyên chỉ là cười lạnh, không tránh không né nên đón tiếp lấy, thiên thiên tầng năm chân nguyên cố lay động tại thân. Đem bốn phía không khí ma sát bay phất phới. Phía trên khán đài vị trên người đếm càng ngày càng nhiều Từ vừa mới bắt đầu chỉ có nội môn đệ tử Càng về sau liền tông môn một số chấp sự đều chạy đến Càng ngày càng náo nhiệt Linh Vân Vi cũng vào lúc này đi tới trên khán đài Nhìn lấy sinh tử lôi đài đã dâng lên vòng phòng hộ Linh Vân tiếp theo chầm Nguyên bản hắn chả muốn khuyên bạch vũ Ít nhất phải chờ đến thời hạn một tháng đến mới vừa cùng lưu huyên quyết chiến Dạng này hội càng có bảo hộ một số có thể nàng không nghĩ tới bạch vũ đã vậy còn quá gấp Cái này lồng ánh sáng Linh Vân Vi là biết đến, là từ trong tông môn mấy chục cái bào ấn cường giả liên thủ bày ra ấn ký, chỉ cần có nguyên thạch cung cấp nguyên lực, liền có thể hình thành, có thể cách trở thanh âm cùng chân nguyên lan truyền lồng ánh sáng. Bây giờ lồng ánh sáng dâng lên, nói rõ trên đài chiến đấu đã bắt đầu, hiện tại nàng cho dù có tâm ngăn cản cũng không thể nào. Bướng bình như đầu ngưu nhất dạng, hừ, chết thì chết, chết đáng đời. Nhìn phía dưới chiến đấu cùng một chỗ bóng người, Linh Vân Vi hừ một tiếng, chỉ là hai cái đầu ngón tay lại nắm thật chặt, có thể nhìn ra, nội tâm của nàng cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Linh nha đầu, xem ra ngươi thật quan tâm phía dưới cái kia gọi bạch vũ tiểu tử sao. Nhanh để cho ta bắt quái một chút, các ngươi hai cái có quan hệ gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Linh Vân Vi kêu to một tiếng, quay đầu lại, nhìn đến mập mạp lão giả lúc tức giận nói, ta nói chu Gia Gia, ngươi mỗi lần đi ra trước đó có thể hay không trước chào hỏi. Không muốn đột nhiên hét lên hù dọa người. Hắc hắc, khác đổi chủ đề, nói nhanh lên một chút xem, ta nghe nói ngươi bồi tiểu tử kia vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về à. Mập lao béo danh mánh cười một tiếng, đặt ngông ngồi ở Linh Vân Vi bên cạnh. Ta cùng hắn. Mới không có có quan hệ gì. Linh Vân Vi trên mặt lộ ra một chút giận dữ, lạnh hừ một tiếng nói. Không có quan hệ gì. Làm sao ta cảm giác có đâu. Mập lao béo sở lên cảm. Ngươi cảm giác sai. Không đúng, Linh nha đầu. Ngươi không phải là ưa thích tiểu tử kia a? Ta sẽ thích hắn. Linh Vân Vi nhíu mày, khoe miệng lộ ra một kia khinh thường. Chỉ là tại quay đầu đi chỗ khác một khắc này, Linh Vân Vi trong mắt xuất hiện một kia giao rộng. Chính mình thật là thích hắn a? Không có khả năng, cái này sao có thể? Ta nói linh nha đầu, ngươi thế nhưng là có hôn ước, Tiểu tử kia nhìn qua mặc dù không tệ, về sau bồi dưỡng một chút hẳn là có thể trở thành bạo ấn thậm chí chân linh cường. giả, Bất quá theo ngươi có hôn nước vị kia so ra nhưng là kém xa rồi. Nhớ lấy, không nên động tình Mập lao béo ngữ khí rất tùy ý Nhưng Linh Vân Vi lại cảm nhận được trong lời nói một tia thâm ý Ánh mắt nhất ảm Linh Vân Vi diện mục biểu lộ nói Ta đã biết Có điều, khoảng cách người đột phá đến chân Linh Cảnh Cần phải còn có thời gian không ngắn Hiện tại trước phát triển một đoạn tiểu tiểu cảm tình cũng không tệ a Đến để ta xem một chút Tiểu tử này là không phải có ba đầu sáu tay Mập lao béo cười ha ha Nói ra lại làm cho Linh Vân Vi có chút im lặng Tốt ta Vị trưởng lão này quả nhiên vẫn là không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Sinh tử đài phía trên, Bạch Vũ vừa ra tay liền dùng tới toàn lực. Trải qua mấy lần sinh sau khi chết, Bạch Vũ sát khí trên người càng nồng đậm. luận đến chiến đấu kinh nghiệm, ở kiếp trước ở trong game, Bạch Vũ vốn là một cao thủ, thần linh thế giới thân là độ cao mô phỏng cảm ứng cho chơi, thao túng cùng chân chính tranh đấu ngoại trừ cảm rất đau, cơ hồ không có gì khác biệt. Bởi vậy, Bạch Vũ tại trưởng khống chân nguyên bên trên có rất sâu lý giải đối với lực lượng trưởng khống cũng tương đương khủng bố. Bởi vì không hiểu rõ lưu huyền phương thức chiến đấu, bạch vũ ngay từ đầu liền áp dụng chính mình am hiểu nhất cận chiến nỗ lực ngăn chặn lưu huyền. trong lúc nhất thời, bạch vũ đem toàn thân mình trên dưới mỗi một chỗ đều vận dụng lên, đầu, cánh tay, bả vai, đầu gối, nhưng làm là thân thể một bộ phận, tại bạch vũ thao túng đều trở thành không thể phá vỡ lợi khí giết người. có lẽ là bởi vì khinh địch nguyên nhân, lưu huyền lại bị ngắn ngủi chế trụ. đối mặt bạch vũ liên miên bất tuyệt công kích. Lưu Huyên một bên xây dịch né tránh, một bên ngăn cản, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Bạch Vũ chiến đấu lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà lại nhất làm cho Lưu Huyên không có thể hiểu được chính là vì cái gì Bạch Vũ tại quá trình chiến đấu bên trong không chút nào sợ chân nguyên phản vệ, liều mạng như vậy điều động chân nguyên, mà lại Lưu Huyên còn có thể cảm nhận được Bạch Vũ trên người xúc thế vẫn không có đình chỉ. Nói cách khác, Bạch Vũ tại cùng hắn đối chiến quá trình bên trong vẫn tại không ngừng áp xúc trong đan điển chân nguyên. Cái này là thằng điên sao? Lưu Huyên chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, chẳng lẽ Bạch Vũ thì không sợ không chế không nổi chân nguyên bạo thể mà chết? Tiểu tử này có thể a? Bộ này đấu pháp ta thích. Mập lao béo nhìn phía dưới chiến đấu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mà tại bên cạnh hắn, Linh Vân Vi mặt ngoài một bộ khinh thường dáng vẻ, trên thực tế lại có chút khẩn trương nhìn lấy giữa sân cục thế. Đối với Bạch Vũ đột nhiên bộc phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, Linh Vân Vi vẫn là rất giật mình, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện chính mình đối Bạch Vũ hiểu quá ít. Bạch Vũ một quyền đánh ra, lại bị Lưu Huyên nghiêng người né tránh. Mà trong cùng một lúc, Lưu Huyên trong tay quang mang lóe lên, một đạo xích trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong tay, hướng Bạch Vũ quét ngang mà đi. Những thứ này có hậu trường người thật đáng ghét. Bạch Vũ thầm mắng một tiếng, có thể chứa đựng một thanh vũ khí trữ vật giới chỉ có bao nhiêu đắt đỏ, hắn là biết đến. Nhìn xem người ta, tiện tay sờ một cái liền có thể lấy ra vũ khí, mà chính mình lại chỉ có thể đem cốt thứ đặt ở phía sau cài lấy. Đối mặt Hoàng Quét tới trường kiếm. Bạch Vũ không dám thất lễ, gión mũi chân, một cái sau lật tránh né rơi trường kiếm công kích, đồng thời tay cầm tại mặt đất vỗ, mượn nhờ một cỗ sung lực lần nữa hướng về phía trước, thân thể bả vai hướng Lưu Huyên hung hăng đánh tới. Mãng Lưu Trang Sơn khẽ quát một tiếng, một cỗ huyết sắc quang mang tự Bạch Vũ trên thân ngưng kết, đối mặt vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, Lưu Huyên chỉ tới kịp đem trường kiếm hình tại trước người. Đông, một tiếng văn trầm, song vương đụng vào nhau. Lưu huyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo trường kiếm lan truyền đến trong bàn tay của chính mình, tay cầm tê dần, theo bản năng thoát ra lui lại. Mà bạch vũ tại đụng tới quá trình bên trong nhưng từ phía sau lấy ra cốt thứ, chân nguyên quán chu trong đó, cốt thứ cái kia tinh hồng mũi nhọn nhất thời buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ chân nguyên, xé mở không khí, hướng lưu huyên hung hăng đâm tới. Cái này bạch vũ, cái gì thời điểm tiến vào tông môn? Mập béo sắc mặt ông lão theo chiến đấu chuyển rời dần dần thay đổi. Bạch Vũ liên tiếp sắc bén công kích lệnh hắn cái này đường đường lòng tưởng tông trưởng lão đều có chút tim đập nhanh. Chương 46, thời khắc sinh tử. Có thời gian rất lâu đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Linh Vân Vi nghĩ nghĩ, nói ra. Thời gian rất lâu. Hắn ở ngoại môn biểu hiện thế nào? Mập lao béo lông mày nhữ lại, tiếp theo hỏi. Rất kém cỏi, ta điều tra qua, hắn Linh Căn chỉ có nhất đẳng, xem như tuổi mục bên trong tuổi mục. Nghe nói ở ngoại môn ngây người thời gian rất lâu mới đột phá đến hậu thiên tầng 2, bất quá không biết vì cái gì, tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong theo hậu thiên tầng 2 đột phá đến hiện tại tiên tiên tầng 4. Linh Vân Vi đang nói ra lời nói này lúc, liền chính nàng đều bị giật nảy mình. Trước kia bởi vì đối bạch vũ ấn tượng rất kém cỏi, tuổi mục chữ này một mực treo ở Linh Vân đầu, bây giờ kiểu nói này, Linh Vân Vi đột nhiên phát hiện, có thể tại 2 tháng vượt qua nhiều như vậy tầng thứ, cái này bạch vũ ở đâu là tuổi mục, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thì liền được xưng là thiên chi tiêu nữ nàng cũng mặc cảm. Hai tháng. Linh nha đầu, ngươi không phải đang lừa dối ta đi. Chúng ta trong tông môn thiên tài nhất mấy cái chân truyền đệ tử cũng không có loại thiên phú này. Mập lao béo rõ ràng không tin, thổi trứng mắt nói, ngươi không phải là bởi vì quan hệ với hắn, nghĩ hắn một thanh, cố ý nói như vậy à? Ta cố ý. Có cần thiết này à? Linh Vân Vi mở to hai mắt nhìn, hư một tiếng nói, liên quan tới bạch vũ tư liệu. Ngài có thể tự mình đi ngoại môn dò xét tra một chút, hoặc là tìm ngoại môn chấp sự hỏi thăm một phen, nhìn xem ta nói đến cùng có hay không nửa câu lời nói dối. Nhìn đến Linh Vân Vi tự tin như vậy tràn đầy, mập lao béo tại sững sờ chỉ chốc lát về sau, trầm mặc xuống, nương lông mày nhìn chăm chú trong sân cục thế. Hán động tâm, thân là trong tông môn ảnh hưởng rất lớn trưởng lão, ra một cái thiên phú thật tốt đệ tử là mỗi một trưởng lão tâm nguyện. Mà bây giờ, tông môn bảy cái trưởng lão bên trong chỉ có hắn cùng đại trưởng lão không có thu đồ đệ. Thủ tịch đại trưởng lão Linh Sơn có linh vân vi tên thiên tài này cháu gái tại, căn bản không cần thu đồ đệ, mà hắn lại không giống nhau. Bây giờ khi nhìn đến Bạch Vũ bày ra năng lực về sau, mập lao béo bắt đầu động lên tiểu tâm tư, nếu quả thật như linh vân vi nói, Bạch Vũ có thể tại 2 tháng theo hậu thiên tầng 2 tăng lên tới tiên thiên tầng 4, cái kiếp như thế yêu nghiệt đệ tử hắn vô luận như thế nào cũng muốn cướp đến tay. Đúng lúc này, trên khán đài trong đám người vang lên một trận xôn xao. Chỉ thấy sinh tử đài phía trên lần thứ nhất vang lên máu tươi. Tại một lần chính diện giao phong bên trong, bạch vũ sơ suất bị phá vỡ cánh tay, thương thế tuy nhiên không nặng, mà dù sao là thụ thương. Hai người giao chiến, nếu như người nào trước hết thụ thương, vậy nói rõ người này đã đã rơi vào hạ phong. Mà trên đài triển hiện ra tình huống đúng là như thế, Lưu Yên tại lúc đầu bị áp chế sau rất mau tìm trở về chính mình tiến công tiết đấu, trường kiếm trong tay múa kín không kẽ hở. Các loại cao thâm kiếm pháp trong tay hắn giống như điều khiển như cánh tay đồng dạng. Xem xét lại bạch vũ thì hàn sầm rất nhiều, trong tay chỉ có một thanh cốt thứ xem như vũ khí, mà lại không có học tập bất luận cái gì liên quan tới vũ khí võ đạo kỹ pháp. Tiếp tục như vậy, tiểu tử này phải thua. Mập Lao béo thở dài một tiếng, cảm giác có chút tiếc hận. Thân là tông môn trường lão hắn đối với sinh tử đài quy củ tự nhiên là rất hiểu. Chỉ cần đứng ở sinh tử đài phía trên, nhất định có một người sẽ chết, đây là không đổi chân lý Mà bây giờ hắn thấy, trong hai người này, chết khẳng định là Bạch Vũ. Hai người bất luận tại tu vi phía trên, vẫn là tại võ đạo ký pháp lên đều có tranh lệnh rất lớn, mà bàn trưởng lão sở dĩ cảm thấy đáng tiếc, là bởi vì hắn biết, Bạch Vũ thua cũng là thua ở không có có cửa sau phía trên, chỉ có thể tu tập hai loại võ đạo ký pháp, mà không phải giống lưu huyên như vậy, có cái làm trưởng lão ra ra, muốn tu tập cái gì võ đạo ký pháp còn không phải chuyện một câu nói. Đáng tiếc đáng tiếc, lấy tiểu tử này thiên phú. Đợi một thời gian Lưu lao đầu cháu trai này chỉ có làm cháu trai phần. Hiện tại, mập lao béo lắc đầu liên tục, mà Linh Vân Vi đang nghe hắn nói như vậy về sau. Một trái tim cũng nâng lên cổ họng phía trên, trong lòng càng lo lắng. Tiểu tử, Lưu Huyên một bên tiến công, một bên cười lạnh nói. Đối với cái này Bạch Vũ chỉ là giữ im lặng ngăn cản, rất nhanh, trên cánh tay trái cũng xuất hiện một vết thương. Cản. Ta nhìn ngươi còn có thể cản tới khi nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cùng bản thiếu gia đối nghịch xuống tràng, không biết lượng sức. Lưu Huyên không ngừng tiến hành công kích, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, Lưu Huyên công kích bắt đầu nhắm vào Bạch Vũ cánh tay cùng, mà không phải toàn thân các đại yếu hại. Xem ra Lưu Huyên tựa hồ không có ý định nhanh chóng đánh giết Bạch Vũ, mà là chuẩn bị một chút xíu hao hết Bạch Vũ thể lực, sau đó nhục nhã một phen sau lại đem đánh giết, lại là một đạo sắc bén kiếm mang hướng Bạch Vũ nơi bả vai đánh tới. Lần này Bạch Vũ nhanh chóng đem giữ tại trong tay phải cốt thứ đem đến tay trái. Đồng thời nâng lên tay trái tiến hành ngăn cản. Đối với cái này, Lưu Huyên trong mắt lại lóe qua một tia khinh miệt. Giang giác, cốt thứ lên tiếng mà đức, trường kiếm xu thế không giảm hướng Bạch Vũ bả vai phát triển đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tốc độ đã dần dần chậm lại Bạch Vũ lại đột nhiên tăng tốc, tay cầm như thiểm điện đem đứt gãy cái kia một bộ phận cốt thứ nắm chặt, đồng thời thân hình trước cấp, mũi nhọn hung hăng chọc vào Lưu Huyên trên bờ vai. Huyết quang bắn ra, đau đớn kịch liệt để Lưu Uyên hét thảm một tiếng. Trường kiếm nhịn không được tuột tay mà ra, đang rơi xuống Bạch Vũ trên bờ vai lúc khí lực đã đi hơn phân nửa. Nguyên bản có thể chém đứt Bạch Vũ toàn bộ bả vai, trường kiếm cũng chỉ là một nhập trong đó mảy may sau liền ngừng lại. Bạch Vũ lui về phía sau hai bộ, trên bờ vai đau đớn lệnh hắn ra mặt hơi hơi rốc hết ra bỗng lúc ních, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, thân thủ đem trên bờ vai trường kiếm rút ra, mang theo một mảnh máu tươi. Nhìn một chút trong tay tựa hồ có giá trị không nhỏ trường kiếm, Bạch Vũ không chút do dự, cánh tay vung lên, Đem trường kiếm vứt xuống lôi đài bên ngoài. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nhìn lấy vũ khí của mình rất xuống thâm uyên, Lưu Uyên khoe mắt, đây chính là bồi bạn hắn thật lâu bảo bối, bây giờ cứ như vậy bị Bạch Vũ mất đi. Trên khán đài, nhã tước y mắng. Tất cả mọi người bị Bạch Vũ loại này không muốn mạng đấu pháp sợ choáng váng, bao quát linh vân vi ở bên trong, hắn không dám tưởng tượng, Bạch Vũ đến cùng đã trải qua loại nào chiến đấu mới có thể có thâm hậu như thế chiến đấu kinh nghiệm. Mập lao béo há to miệng, lại nói không ra lời. Bạch Vũ đấu pháp đồng thời cũng đem hắn kinh hài đến. Tại tới này trước đó, Mập Lao Béo vốn là chỉ là chuẩn bị tham gia náo nhiệt, đối với trận này sinh tử đấu kết quả cuối cùng trong lòng hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Mập Lao Béo trước khi đến xác thực cho rằng Lưu Huyên có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng. Nhưng là bây giờ, theo thụ thương trình độ phía trên nhìn, Lưu Huyên bị thương rõ ràng càng nặng. Cái kia một nửa sắc bén cốt thứ trực tiếp theo Lưu Huyên bả vai đâm xuyên, máu tươi nhập cực liên thông lưu huyên nửa người và táo cũng bị nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. xem xét lại bạch vũ, bả vai tuy nhiên cũng bị thương, nhưng lại liền xương cốt đều không làm bị thương, đổ máu rất nhanh liền đã ngừng lại. nhìn lấy lưu huyên cái kia trắng bệch bờ môi, cùng trên mặt càng thần sắc, mập lao béo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể cảm giác được, lưu huyên chỉ sợ là phải vận dụng sát chiêu, chỉ là không biết bạch vũ có thể ngăn trở hay không. nhìn đến trên lôi đài tình huống, mập lao béo trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng. chương bốn tuyệt cảnh phùng sinh, bạch vũ đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm lưu huyên đồng thời cũng tại điều động lăng vân quyết khôi phục nhanh chóng lấy thể nội chân nguyên. trước đó phen này chiến đấu khắp nơi mạo hiểm, bạch vũ cảm giác được chính mình tiêu hao có chút quá lớn. tóc hai bù xù lưu huyên lúc này đã không có loại kia cao cao tại thượng thần sắc, trên mặt hắn có chỉ có nụ cười dữ tợn. ngang đầu, lưu huyên gắt gao nhìn chăm chú bạch vũ, nhất miệng lộ ra một miệng mang huyết hầm rằng, bạch vũ, ta thừa nhận trước đó coi thường ngươi, đồng thời chúc mừng ngươi. Ngươi thành công chọc giận đến ta, để ta có nhanh chóng giết chết tâm của ngươi. Bà ngươi. Bạch Vũ khinh thường cười một tiếng, trong nội tâm lại âm thầm cảnh giác lên, thần kinh căng cứng. Hắn có thể cảm nhận được, Bạch Vũ trên thân đang có một cỗ lệnh hắn tim đập nhanh, khí thế nhanh chóng gấp đủ. Lúc này Lưu Huyên không nói gì, chỉ là cúi đầu. Thời gian dần trôi qua, Bạch Vũ phát hiện Lưu Huyên tay háo đống nhiên bành trướng, mà cái này sinh tử đấu chẳng không gian lại là một chút phong đều không có. Hít sâu một hơi. Bạch Vũ hơi hơi không người, song quyền phía trên bắt đầu có quang mang ngưng tụ. Chỉ sợ, một chiêu này thì phải quyết ra thắng bại. Mập Lao béo hít mắt, trận chiến đấu này thảm liệt trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu như không phải xác thực biết rõ trên đạo đài thân phận của hai người, hắn thậm chí hội coi là đây là hai cái bào ấn cường giả lẫn nhau liều mạng chiến đấu. Linh Vân Vi càng khẩn trương, có lẽ thì liền chính nàng cũng không phát hiện, không biết theo trường nào thì bắt đầu, Bạch Vũ an nguy đã thật sâu khắc ở trong lòng của n Lưu huyên dưới chân thạch đầu đống nhiên thoái liệt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài đã tư tắng ra, mặt mũi giữ tận thượng thanh ngân lộ ra, có thể nhìn thấy phía trên ẩn ẩn có thanh sắc đường vân leo lên mà lên. Đây là phong khiếu ấn. Mập lao béo sắc mặt đống nhiên biến đổi. Linh vân vi đại mi chăm chú nhăn lại, hiển nhiên, nàng cũng đã được nghe nói cái này phong khiếu ấn tên tuổi. Xem xét lại bạch vũ bên kia, khí thế tuy nhiên không tầm thường, nhưng so với Lưu huyên lại có vẻ yếu rất nhiều. Một cỗ tinh hồng sắc huyết khí tại Bạch Vũ sau lưng dần dần ngưng kết, tình cảnh này bị Mập Lao Béo nhìn ở trong mắt, mí mắt lại là nhảy một cái. Tông sư chi cảnh vũ kỹ. Tuy nhiên nhìn qua tương đối thấp cấp, nhưng quả thật đạt đến tông sư cảnh. Trong lúc nhất thời Mập Lao Béo có chút đau đầu, hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc, có phải hay không cưỡng ép phá hư lồng ánh sáng đem Bạch Vũ cứu ra. Bất quá vừa nghĩ tới Lưu Uyên thân phận, Mập Lao Béo lại đem ý niệm trong lòng ép xuống, tại tông môn địa vị bên trong, hắn cùng Lưu trưởng lão bất phân cao thấp. Hai người trở mặt đối với hắn không có gì tốt chỗ. Có thể tử tại ta phong khiêu ấn phía dưới, ngươi cả đời này cũng đầy đủ kiêu ngạo. Lưu Huyên sắc mặt trắng bệnh, nhìn ra, hắn đã mất máu quá nhiều, nếu như một chiêu này không có thể giải quyết rơi bạch vũ, chỉ sợ ngã xuống cũng là hắn. Bất quá đối với chính mình chuẩn bị ôn chuyện một chiêu này, Lưu Huyên có đầy đủ tự tin, cái này phong khiêu ấn tại toàn bộ long tưởng trong tông cũng coi là phẩm giai khá cao võ đạo ký pháp lấy thực lực của hắn bây giờ toàn lực hành động tuy nhiên không đủ đem cái này phong khiêu ấn uy lực phát huy đến cực hạn nhưng cũng có đến gần vô hạn tại tiên thiên tám tầng cường giả nhất kích coi như ngươi có chín đầu mệnh cái này cũng phải chết lưu huyên khẽ quát một tiếng đồng thời hai tay chậm rãi đẩy ra đậm đặc chân nguyên màu xanh trong tay hắn một vòng một vòng cố đẩy ra đến bạch vũ chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kình phong ngay tại dần dần hướng hắn tới gần hít sâu một hơi bạch vũ song quyền đống nhiên xoay ra mãng lưu tràng sơn Thương Lang Long quyền thức thứ nhất, Thương Lang Phiếu Thiên. Khẽ quát một tiếng, Bạch Vũ song quyền hội tụ vào một chỗ, một cỗ đồng dạng kinh khủng chân nguyên bao phủ toàn thân, hóa thành một đầu mãng lưu hư ảnh cùng Thương Lang hư ảnh hương cái kia phong toàn lao thẳng tới. Phốc phốc phốc. Hai người giao phong, trong không khí truyền đến kịch liệt nổ vang âm thanh, chỉ là làm Bạch Vũ hơi biến sắc mặt chính là, công kích của mình tại cái kia thanh sắc do xoay phía dưới lại có một loại liên tục bại lui thế thái. Do xét một chút trong cơ thể mình tình huống, Bạch Vũ cười khổ một tiếng, hiện tại hắn trong đan điển chân nguyên còn không đủ hai thành, chỉ dựa vào cái này hai thành chân nguyên muốn phóng thích một chiều thương lang long quyền đã không thể, đối mặt cái này thành sắc phong toàn, liền xem như ngăn cản chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại, thì chết như vậy. Nhìn lấy công kích của mình một chút xíu tan tác, Bạch Vũ một bên lùi lại, một bên suy tư đối sách. Khí tức tử vong tới gần chẳng những không có để Bạch Vũ đối dối, ngược lại lệnh hắn đại náo một mảnh thanh tính. Ly! Đột nhiên, một cô không biết tên đại điểu tiếng kêu to tại Bạch Vũ trong đầu vang lên, lệnh hắn đại náo một mộng, cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ. Ghế khán giả vị phía trên, thấy cảnh này, tất cả nội môn đệ tử đều thở dài, người tại tiềm thức dưới đều hội hy vọng yếu phía bên kia có thể lấy được thắng lợi, nhưng hôm nay nhìn trong sân cục thế, Bạch Vũ chết chắc. hắn tử bỏ chống lại rồi hả? Mập lao béo ai thán một tiếng, trong mắt lóe qua vẻ thất vọng. Một cái chân chính võ đạo cường giả. Liền xem như tại đối mặt tử vong lúc cũng sẽ không làm thuốc thủ chịu chói cử động. Bạch Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích một cử động kia, tại mập lao béo xem ra, cũng là thuốc thủ chịu chói. Trong lòng khó chịu đột nhiên thiếu đi mấy phần, lúc này Bạch Vũ, đã không đủ để mập lao béo chú ý. Thế mà, lúc này Bạch Vũ lại lâm vào một loại mười phần trạng thái huyền diệu. Hắn cảm giác được, bốn phía hết thể tựa hồ biến đến trầm trạng, cái kia mò lẹ vô cùng phong toàn vào lúc này biến thành ốc sen tiến lên một tấc đều phải tốn phí thời gian rất dài. Lúc này, Bạch Vũ đã đem ý thức đắm chìm trong đầu. Ngay tại vừa mới, Bạch Vũ cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ lóe lên một hình ảnh. Nhưng tỉ mỉ quan sát lúc, hình ảnh kia lại biến mất. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng kịch liệt, Bạch Vũ muốn động, lại phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể động đậy. Phải chết sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng sinh ra vô tận không cam lòng. Li, lại là một tiếng bén nhọn kêu to. Bạch Vũ đong nhiên ngẩng đầu, hình ảnh lần nữa hiện ra, lần này hắn thấy rõ ràng. Trong tấm hình, hiện ra chính là một mảnh trời xanh biển xanh, chỉ là ở giây tiếp theo, nguyên bản bầu trời trong xanh lại bỗng nhiên tối tăm xuống đến. Cơn phong gào thét, sóng biển lăn lộn. Mặc dù chỉ là nhìn đến hình ảnh, nhưng Bạch Vũ lại dường như có thể cảm nhận được cái kia thiên địa lực lượng khí thế. Sóng biển tốc thẳng vào mặt, Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân thể nặng tượng nghìn cân, ở ngực khó chịu, không thở nổi. Nhưng vào lúc này, Một đạo lệ minh lại làm cho Bạch Vũ khí thế bông lòng, Chỉ thấy bầu trời phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hình thủ kỳ quái đại điểu. Cái này đại điểu mỗi một lần kích động cánh, đều sẽ thuấn di ra mấy ngàn dặm xa, tốc độ quá nhanh, lác Bạch Vũ não tử có chút tròn váng. Hình tượng này một mực tại tái diễn, kích động cánh, phi hành, đình chỉ. Liên tiếp lặp lại mấy chục lần về sau, Bạch Vũ trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ. Phong cái này đại điều tại đối mặt sóng gió lúc lại có thể tùy tiện khống chế phong lực lượng, mượn nhờ phong lực đẩy đem tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn. đối mặt sóng gió, nó ý niệm đầu tiên không phải đi tránh né, mà là đi sử dụng, sử dụng thiên nhiên lực lượng trợ giúp chính mình. bạch vũ ánh mắt dần dần phát sáng lên. chương 48 côn vân đạo võ đạo tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, mỗi một lần đột phá đều có thể dẫn động giữa thiên địa dị tượng, nhưng vô luận như thế nào. Liền xem như mạnh hơn võ đạo cường giả, cũng không có cách nào thoát khỏi bên trong thiên địa trói buộc. Cái này từ xưa đến nay, chính là một cái không cách nào kháng cự chân lý. Thiên địa lực lượng quá mức cường đại, tại thiên lôi, biển động, sơn băng, loại này kinh khủng thiên thai trước mặt, võ giả một đầu sinh mệnh hội như là kiến hôi nhỏ bé. Sinh hoạt tại phiến thiên địa này phía dưới, mỗi một võ giả trong lòng đều có một phần chấp nghiệm. Thiên địa lực lượng là không thể kháng cự. Cho nên, tại đối mặt thiên phạt lúc, Đại bộ phận võ giả lựa chọn chỉ có chôn tránh. Cũng có một một số nhỏ võ giả, bọn họ võ đạo chi tâm vô cùng kiên định, cho dù là mặt đối thiên đạo cũng dám vượt khó tiến lên. Những thứ này có can đảm vượt khó tiến lên võ giả bên trong, lại có cực lớn một bộ phận chết bởi bành trướng. Bọn họ cho rằng, mình có thể ngăn cản thiên đạo, nhưng thực sự tiếp xúc thì mới nhận thức đến mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé. Còn có một phần nhỏ thiên phú kinh diễm thế hệ chống cự thành công, sống tiếp được, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Loại này người đáng giá khâm phục, Nhưng là, ước vạn người bên trong, lại có bao nhiêu có thể làm được. Thế mà, tại thời khắc này, Bạch Vũ lại minh ngộ đến một loại cùng mọi người hiểu võ đạo hoàn toàn khác biệt chân ý. Bên trong thiên địa lực lượng, không cần chống cự, cũng không cần chạy trốn, sáng suốt nhất cũng là khó khăn nhất phương pháp, là sử dụng. Thiên địa cùng võ giả ở giữa, vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Võ giả thông qua hấp thu năng lượng trong thiên địa thu hoạch được tu vi, để cho mình không ngừng cường đại. Nhưng coi như cường đại đến cực hạn cũng không có cách nào đạt tới trường sinh bất lao trình độ, cuối cùng sẽ có chết mất ngày nào đó. Mà tại ngày nào đó, võ giả liền sẽ hóa thân thành thổi phông đất vàng, đem chính mình cả đời tu luyện quay về thiên địa, mà thiên địa cũng thu được cái kia võ giả cả đời đến một lần tu luyện tất cả lực lượng. Mỗi một võ giả đều tại tuân theo điểm này, nhưng có rất ít võ giả có thể nghĩ đến, đồng thời tiến hành sử dụng. Đã thiên địa lực lượng không cách nào đi chống lại, hà không đem lợi dụng, như là cái này đại điều đồng dạng Hóa thân thành mấy cái rùng, giang giác, bạch vũ đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình nào đó một chỗ phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Một giây sau, đứng trên lôi đài bạch vũ động, thân hình của hắn bất ngờ biến mất ngay tại chỗ. Không sai, cũng là đột nhiên biến mất. Làm thanh sắc phong toàn xuyên thấu bạch vũ thân thể lúc, lại không có nửa điểm huyết dịch tràn ra. Thấy cảnh này lúc, lưu uyên đồng tử bỗng nhiên thích chặt, theo bản năng lên tiếng kinh hô. Điều đó không có khả năng. Ngay tại vừa mới. Lưu Viên Tựa Hồ nghe đến một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó Bạch Vũ thì biến mất. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên, đột nhiên đến cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay Lưu Viên không có mảy may chuẩn bị. Mập lao béo hơi biến sắc mặt, đây là hiện trường bên trong chỉ có hắn mới có thể thấy rõ ràng Bạch Vũ trước đó động tác. Tựa Hồ tại cái kia phong toàn tới gần đến Bạch Vũ lúc Bạch Vũ quanh thân không gian đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, sau đó cái kia phong toàn chạy phương hướng xuất hiện ngắn ngủi cải biến, về sau Bạch Vũ liền biến mất. Dẫn động không gian ba động, đây là chí ít chân linh cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình, bây giờ lại xuất hiện ở một cái nho nhỏ tiên thiên cường giả trên thân, cái này khiến mập lao béo trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Không có cái gì không thể nào. Thanh âm nhàn nhạt theo Lưu Huyên bên tai vang lên, Lưu Huyên cứng ngắc lộ ra, lại phát hiện Bạch Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình. Bả vai tê dần, trước đó bả vai hắn chỗ cốt thứ bị rút ra, máu me khắp người. Thế mà Lưu Huyên lại giống như là không có cảm giác được đồng dạng, trên mặt của hắn lại một lần nữa biến đến. Người cái phê vật này, đồ bỏ đi, không có khả năng thắng ta. Lưu Huyên đột nhiên gầm hét lên, trên cánh tay chân Nguyên cổ động, sau đó hướng Bạch Vũ công kích. Chỉ là động tác của hắn, tại Bạch Vũ xem ra, lại giống như là tôm kép ngãi nhép. Phong khiêu ấn về sau, Lưu Huyên thể nội chân Nguyên còn thừa không nhiều, bây giờ như vậy lung tung công kích đến, rất nhanh, Lưu Huyên chân Nguyên liền tiêu hao hầu như không còn. Mà mỗi một lần Lưu Huyên lúc công kích, Bạch Vũ thân thể đều sẽ quỷ dị mau nè đến, đồng thời cốt thứ tại Lưu Huyên trên thân đâm ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Tựa hồ trước đó hết thảy, tất cả phản rồi tới. Là Lưu Huyên ban đầu kêu gào muốn đem hắn một chút xíu giản vật đến chết. Nhưng bây giờ, Lưu Huyên đã trôi đầy đất máu tươi, xem xét lại Bạch Vũ, ngoại trừ trên bờ vai cùng trên người một số bị thương ngoài da bên ngoài, cũng không nhận được quá qua thương thế nghiêm trọng. So sánh với nhau. Ai mạnh ai yếu tại lúc này vừa xem hiểu ngay. Nhìn lấy Lưu Huyên đã không co chân nguyên, nhưng như cũ tại cái kia thật thả huy động cánh tay, Bạch Vũ nhún mẩy đã mất đi hào hứng, thân hình lần nữa tránh né. Một giây sau, Bạch Vũ xuất hiện ở 10 mét có hơn, tiện tay hất lên, trong tay máu me đầm địa một nửa cốt thứ tuột tay mà ra, xuyên thấu Lưu Huyên đầu lâu. Lưu Huyên thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó ngã trong vũng máu, không một tiếng động. Tĩnh. Quan sát trên bàn tiệc lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Kết quả này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Các đệ tử tại lấy lại tinh thần lúc, cũng cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Lưu. Lưu Huyên cứ thế mà chết đi. Linh Vân Vi tự lẩm bẩm, trong trận chiến đấu này, thay đổi rất nhanh thực làm cho người lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Vũ tiểu chiếm thượng phong, càng về sau phản bị áp chế, về sau một lần lấy mệnh chống đỡ tìm về ưu thế, lại càng về sau, hai người phát ra một kích mạnh nhất, ngay tại Bạch Vũ tức đem tử vong lúc, lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Loại kia tốc độ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Vân Vi rất khó hiểu. Nàng tự hỏi, chính mình tu luyện phi hành vũ kỹ đã là trong tông môn tiên thiên cảnh giới trung phẩm giai cao nhất một môn. Nhưng bạch vũ bạo phát đi ra tốc độ lại làm cho Linh Vân bên trong dâng lên một cỗ thật sâu đổi bại cảm giác. Quá nhanh. Linh Vân Vi cảm giác, nếu như là đối mặt mình bạch vũ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không ngăn cản được. Cái này lúc trước chính mình hoàn toàn trướng mắt thiếu niên. Bất chi bất giác tại hơn hai tháng thời gian bên trong hoàn thành to lớn vượt qua. Mập lao béo cũng ngốc trệ một lát, đột nhiên vỗ, mắng thầm, nguy rồi, Lưu lao đầu chỉ như vậy một cái tôn tử, cái này hắn muốn nổi điên. Nghe nói như thế, Linh Vân Vi sắc mặt cũng là hơi đổi. Nàng tự nhiên là biết Lưu Huyền thân phận. Mặc dù là sinh tử đấu, song phương đều ký song giấy sinh tử, nhưng Lưu Huyền thật đã chết rồi, dùng đều có thể đoán được, gia gia của hắn cũng chính là tông môn ngũ trưởng lao tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thậm chí trực tiếp xuất thủ cưỡng ép đánh giết Bạch Vũ cũng có thể. Trên lôi đài, Bạch Vũ vô lực quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển. Bạch Vũ trên mặt lộ ra một vẻ sống sót sau hai nạn nụ cười. Ký chủ Côn Vân Đạp tu luyện thành công, khen thưởng hồi đoá điểm 10000. Chiến thắng Lưu Uyên, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ đại nguyên đan một cái. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh để Bạch Vũ nở nụ cười, không sai, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên minh ngộ đến Côn Vân Đạp tu luyện phương pháp chỉ một chút thẻ một tháng không, có đầu mối côn vân đạm, cứ như vậy tu luyện thành công. Chương 49, bãi Sư Cảm giác được toàn thân mình mềm nhũn, Bạch Vũ cười khổ ngồi dưới đất, cái này côn vân đạm tiêu hao còn rất lớn, vừa mới không có cảm giác được, hiện tại nhìn một cái, trong đan điền chỉ còn lại có viên kia dao long nội đan còn tại quay tròn xoay tròn, đến mức chân nguyên lại chỉ còn lại có một tia. Sinh tử đấu kết thúc, người thắng trận Bạch Vũ. Thật lâu, phụ trách giao đấu chấp sự mới mới hồi phục tinh thần lại Tại tuyên bố kết quả về sau, nhìn chằm chằm bạch vũ liếc một chút, khóe nhanh rời đi. Trường lão điện, phù phù, chính đang nhắm mắt tu luyện ngũ trưởng lão những mày, ngừng đầu, lại phát hiện mình trong phụ phụ trách mệnh hồn bài đệ tử thần sắc kinh hoàng, lộn nhào vọt vào. Còn thể thống gì? Ngũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, băng lênh thanh âm bên trong bí mật mang theo một cỗ chân nguyên, đệ tử kia nhất thời thì quỳ gối phía dưới, run lẩy bẩy. Báo, báo cáo trưởng lão, vừa rồi đệ tử phát hiện. Tiểu thiếu gia mệnh hồn bài vẫy. Ngũ trưởng lão đầu tiên là sửng sở, tiếp theo sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên đi vào cái kia đệ tử trước mặt, thân thủ bắt lại đệ tử này ý lĩnh, hai mắt đỏ thẫm, ngươi nói vờ nói vẫn thứ gì? Ngũ trưởng lão, đệ tử thật không có nói quảng, tiểu thiếu gia mệnh hồn bài sắc thực toái. Đệ tử kia vẻ mặt cầu xin, mệnh hồn bài là một vài gia tộc lớn, đại tông môn quản lý đệ tử trong tộc thường dùng một loại phương pháp chỉ cần đem người một kia khí tức thông qua phương pháp đặc thù cất giữ trong ngọc bài bên trong mệnh hồn bài thì tạo thành nếu như người đã chết mệnh hồn bài bên trong khí tức tự nhiên cũng sẽ tiêu tán theo bá âm thanh xe gió lên một bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh chính là trước kia phụ trách giao đấu cái kia gã chấp sự ngũ trưởng lão trước đó cháu trai của ngài cùng bạch vũ tiến hành sinh tử đấu hiện tại cái kia chấp sự thần sắp thấp thỏm nói ra hắn biết rõ lưu huyền tại vị này ngũ trưởng Lão trong lòng địa vị Tuổi còn trẻ liền đột phá tiên tiên tầng năm, mà lại đứng hàng bát đại nội môn đệ tử một trong, mặc dù nói nhân phẩm giống như không được tốt lắm, nhưng ở võ đạo lĩnh vực chính là như vậy, thực lực mạnh, năm đấm lớn liền có thể muốn làm gì thì làm, bởi vậy ngũ trưởng lão ở phương diện này cũng không có đối lưu uyên quá nhiều quản giáo. Hiện tại cái gì? Cái kia gọi Bạch Vũ tiểu không phải mới vào tiên tiên sao? Ý của ngươi là cháu của ta chết tại một cái mới vào tiên tiên trong bàn tay nhỏ? Ngũ trưởng lão Lưu Hiển mở miệng một tiếng tiểu Có thể nhìn ra, hắn hiện tại nội tâm là đến cỡ nào phẫn nộ. Ngũ trưởng lão, xin ngài bất giận, cái kia bạch vũ cũng không phải là mới vào tiên thiên, mà chính là tiên thiên tầng 4, tại cùng lưu thiếu đối chiến bên trong, hắn dùng xúc thế biện pháp, cho nên, chấp sự thận trọng nói ra. Một tháng theo mới vào tiên thiên đột phá đến tiên thiên tầng 4. Đánh rắm. Ta con mẹ nó sao ngược lại muốn nhìn xem, cái này nhỏ đến cơ sở là thần thánh phương nào. Lưu hiển sát khí đằng đằng. Khi thế kinh khủng thậm chí để không gian đều xuất hiện một chút thay đổi. Sau một khắc, hắn đã rời đi đại điện, hướng nơi xa phi độn mà đi. Bạch Vũ sơn phong bên trong. Bạch Vũ ngồi xếp bằng, lại không có tu luyện, không phải hắn không muốn tu luyện, mà chính là bị lão nhân này nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới, loại cảm giác này, thật sự là quá khó chịu. Ở trước mặt hắn, mập lao béo chính đi tới đi lui, có phải hay không còn chạy tới lao hắn một thanh, cái này khiến Bạch Vũ mười phần không được tự nhiên. Ngài đến cùng muốn làm gì? Rốt cục, Bạch Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Trợt trợt, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi mấy cái các loại linh can? Mập lao béo đặt mông ngồi dưới đất, không có hình tượng chút nào. Ngũ đẳng. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sự kiện này hắn cũng không tính một mực gần giấu đi. Trong tông môn có đặc thù khảo nghiệm tư chất la bàn, dạng này giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngũ đẳng linh can. Cái kia vì sao tại nhập tông thời điểm tông môn khảo nghiệm la bàn kết quả khảo nghiệm? ngươi chỉ có nhất đẳng lính can. Mập lao béo cười híp mắt nhìn lấy Bạch Vũ, tựa hồ muốn toàn thân hắn xem thấu một dạng. Ta đây làm sao biết? Bạch Vũ trợn trắng mắt, loại chuyện này hắn chuẩn bị đến cái đánh chết không nhận. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đối với ta thái độ tốt đi một chút. Mập lao béo nghiêm mặt, chỉ là trên mặt hắn cái kia hoa dâm ria mép lắc một cái lắc một cái, nhìn qua rất là buồn cười, một chút uy nghiêm cảm giác đều không có. Ta biết, ngài là Tông môn Tam trưởng lão, đúng không? Bạch Vũ Huệ và nói, ngài tại trong tông môn có thể là có tiếng giả mà không kính, cái này đại đa số nội môn đệ tử đều biết ta. Nóa, ngươi nói ra đến, người nào nói cho ngươi. Lao tử phải trừng trị hắn, dám chửi bới Lao tử danh dự. Mập Lao béo dường như nhận lấy lớn Lao khuất nhục đồng dạng, nhảy một chút đứng người lên, nộ khí trùng thiên. Ách, tam trưởng lão, ngài tìm ta đến cùng có chuyện gì a? có thể nói thẳng sao. Nếu như không có chuyện gì, trên người của ta còn có thương tổn, cần trị liệu. Đối lão nhân này, Bạch Vũ cũng bất đắc dĩ, bất quá nhìn qua lão nhân này man hiền hòa, ở chung lên để hắn rất nhẹ nhàng. Hắc hắc, ta tìm ngươi tự nhiên là có chuyện thật tốt, tiểu tử, bái ta làm thầy thế nào? Mập lao béo xoa xoa tay, bái sư nghiêm túc như vậy sự tình tại miệng hắn bên trong nói ra, lại một chút nghiêm túc ý tứ cũng không có. Bái ngươi làm thầy, Vì cái gì? Bạch Vũ sướng sở. Vì cái gì? Cái này còn phải hỏi vì cái gì? Mập lao béo bất mang nói. Lão tử thế nhưng là địa biến chi cảnh cường giả, muốn bái ta làm thầy người từ nơi này có thể xếp tới Lưu Vân Quốc, nhìn tiểu tử ngươi tư chất không tệ, cho nên mới hiện lên lòng yêu tài, lý do này ngươi hài lòng không? Địa biến Bạch Vũ hơi biến sắc mặt, địa biến chi cảnh à? đây chính là tại bào ấn, chân linh phía trên cảnh giới, trước kia Bạch Vũ ở ngoại môn bên trong lúc, cảm giác địa biến cảnh giới cường giả tựa như cao cao tại thượng thần, có thể nhìn thấy một mặt đều có phúc ba đời nhưng trước mắt thì có như thế một cái sống sờ sờ địa biến cường giả bạch vũ tâm ngược lại cũng không có quá sóng lớn lan nghe nói cái này long tưởng tông tông chủ là thiên biến cảnh cường giả tính được có địa biến cảnh trưởng lão cũng không tính hiếm lạ tiểu tử ngươi giết lưu huyên tuy nhiên hắn không có cha mẹ nhưng lại có một cái ra ra cũng chính là trong tông môn ngũ trưởng lão lưu hiển ngươi ngẫm lại xem lưu hiển sẽ bỏ qua ngươi sao mập lao béo lời nói xoay chuyển nói ra đây là tại tông môn chẳng lẽ lại tông môn trưởng lao có thể có tùy ý đánh giết đệ tử bạch vũ nhũ nhũ mày ha ha đừng đem trưởng lao nghĩ quá đơn giản ngươi giết lưu Huyên, lưu hiển nếu là khởi sướng điên đến đem ngươi giết cho hà giận liền xem như tông chủ cũng sẽ không nói thứ gì vì một cái đệ tử đã chết đi truy cứu một cái trong tông môn ảnh hưởng rất lớn trưởng lao ngươi cảm thấy khả năng sao mập lao béo nở nụ cười mà lại coi như tông môn truy cứu đến lúc đó cái mạng nhỏ ngươi đã không thấy cũng không nhìn thấy à cái này Bạch Vũ thần sắc có chút do dự. Quả thật, hắn trước đó xác thực không để ý đến điểm này, coi là đây là tại tông môn, coi như ngũ trưởng lao đối với mình hận thấu xương, cũng sẽ trở ngại tông môn quý củ, không dám đường hoàng động thủ. Nhưng hôm nay muốn đến, hắn quá ngây thơ rồi. Trong lúc nhất thời, trong sơn động lâm vào thật lâu yên tĩnh, mập lao béo cũng là không nổi, thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế ngủ gật. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng là hạ quyết tâm, đối với mập lao béo phủ phủ một tiếng quỳ dặm xuống đất. Đệ tử Bạch Vũ, Nguyện Bái Ngài làm thấy. Trưng 50, cứu hoàn kết. Ha ha, tốt. Ngoan đồ nhi, nhanh lên một chút. Mập Lao Béo thoải mái cười to, lúc này nội tâm của hắn đã bị cuồng hỷ bổ sung. Bạch Vũ thiên phú như thế nào, trước đó đã thấy được, đợi một thời gian chắc chắn có thể trở thành trong tông môn rừng cột. Mà hắn thân là Bạch Vũ lão Sư, tại tông môn địa vị nước lên thì thuyền lên là chuyện đương nhiên. Mập Lao Béo ngược lại không phải là rất để ý địa vị cao bao nhiêu, hắn thích nhất cũng là đắc chí vừa nghĩ tới Bạch Vũ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lúc, tất cả trưởng lão đều đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ, mập lao béo tâm lý cũng đừng xách nhiều sảng khoái. "Ừ cục, đã ngươi thành lão tử." "A, bản trưởng lão đệ tử, cái kia có một số việc tự nhiên phải nói cho ngươi." Ho nhẹ một tiếng, mập bản trưởng lão nói ra, bái ta làm thầy, cũng liền mang ý nghĩa ngươi rút đi nội môn đệ tử thân phận, trở thành trong tông môn đệ tử thân truyền. "Đệ tử thân truyền?" Bạch Vũ sửng sở, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh này. Đơn giản tới nói, tông môn đệ tử cấp bậc phân hóa từ dưới đến phía trên, là dựa theo ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền đến bài danh. Mà đệ tử thân truyền lại không tại những thứ này phân hóa trong phạm vi, tính toán ra, đệ tử thân truyền địa vị muốn hơi cao hơn hạch tâm, lại hơi thua tại chân truyền. Đương nhiên, đây là muốn dựa theo cá nhân thực lực tiến hành sắp xếp. Bạch Vũ gật gật đầu, ngồi đang hoàng tại trên mặt đất tiếp tục nghe. Nội môn đệ tử thực lực phạm chủ tại mới vào tiên thiên, đến tiên thiên tầng 5, Một khi đột phá đến Tiên Thiên tầng 6, liền sẽ tiến vào đệ tử Hạch Tâm hàng ngũ. Mà đệ tử Hạch Tâm tu vi sầu muộn tại Tiên Thiên tầng 6 đến Tiên Thiên 8 tầng, đây là Tiên Thiên chi cảnh khó khăn nhất đột phá địa phương. Rất nhiều đệ tử cố gắng cả đời cũng vô pháp đột phá tầng kia bĩ chướng. Đến mức chân truyền đệ tử, toàn bộ đều tại bào ơn phía trên, mà lại tại chân truyền đệ tử bên trong còn có chân truyền bảng, bài danh càng cao, nói rõ thực lực thì càng mạnh. Nô, Bạch Vũ giật mình, trong lòng thầm than. Đã từng cảm thấy rất kiểu như châu bỏ bào ấn cảnh tại trong tông môn thậm chí ngay cả cái chấp sự đều làm không được, quả nhiên thực lực càng cao, nhãn giới cũng hội một cách tự nhiên tùy theo tăng lên. Mà đệ tử thân truyền, mập lao béo đang nói, lại đột nhiên ngừng lại, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía ngoài đậu. Bạch Vũ, ngươi cái tiểu cút ra đây cho ta. Tiếng gầm gừ từ xa mà đến gần, xen lẫn hừng hực chân nguyên uy áp tại Bạch Vũ chỗ trên ngọn núi tàn phá bừa bãi, bị cố khí thế này chấn nhiếp. Bạch Vũ chỉ cảm thấy ở ngực như là bị một thanh tảng đá lớn đánh trúng, nếu không phải mập lao béo kịp thời phát hiện nhanh chóng đem tiêu tán chân nguyên đến đỡ được, chỉ sợ bằng vào khí thế kiệt thì có thể làm hắn người bị thương nặng. Trong lòng hoảng sợ đồng thời Bạch Vũ cũng ẩn ẩn may mắn, nếu như nói trước đó hắn đối mập béo lao giả lời nói còn ôm có nhất định chất vấn lời nói, vậy bây giờ cái này nghi vấn đã hoàn toàn biến mất. Lão sư, cái này, không có việc gì, có vi sư tại, hắn không thể đem người thế nào. Mập lao béo trên mặt thịt mỡ run run một hồi, nếu không phải hình tượng quá khôi hài, những lời này coi là thật có một loại bá khí lộ ra vị đạo. Vâng! Sơn cửa động nham thạch gì rào rơi xuống, sau đó một bóng người đã xuất hiện trong sơn động, hùng hậu chân nguyên bao phủ toàn thân, sát khí bốn phía hướng bạch vũ đánh tới. Mẹ nó, lưu lao đầu, coi ta không tồn tại. Mập lao béo tức giận đến không nhẹ, quanh thân khí thế tuân ra, hai người cứ như vậy trong sơn động đối bính một cái, mập lao béo lui về phía sau nửa bước xem xét lại lưu hiển lại lui về phía sau ba bước có thừa cái này một tia chi tiết bị bạch vũ để ở trong mắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình vị lao sư này tuy nhiên xem ra không phải rất đáng tin thực lực vẫn là không thể nói nha chu dương ngươi tại sao lại ở chỗ này cút ngay cho ta lưu hiển nhìn thoáng qua mập lao béo tiếp theo lại đem ánh mắt rơi vào bạch vũ trên thân cái kia ăn người giống như ánh mắt để bạch vũ lưng một trận băng lãnh ngươi để cho ta lăn ta liền lăn vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? mập lao béo trợn trắng mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua lưu hiển, mà lại ta muốn ở đâu ở đâu, ngươi quản được sao? như vậy vô lại thái độ kém chút đem lưu hiển khí nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên, có chút tức hồn hề nói, cái này tiểu giết ta cháu trai lưu uyên, ngươi hẳn phải biết ta. ta biết, còn chưa kịp cấp ngươi chúc mừng, không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân tới. chu dương bình chân như vậy gật đầu, chỉ là cái này lời nói ra lại kém chút đem lưu hiển khí tắt thở đi. nói. Chúc mừng. Chu Dương, đợi lát nữa ta lại tính sổ với ngươi, ngươi bây giờ cút ngay cho ta, chẳng lẽ lại ngươi muốn bởi vì làm một cái nội môn đệ tử cùng ta trở mặt. Lưu Hiển khí toàn thân run rẩy. Một cái nội môn đệ tử? Hì hì, Lưu lão đầu, không có ý tứ, ngay tại ngươi trước khi đến, Bạch Vũ đã bái ta làm thầy, hắn hiện tại thế nhưng là ta đệ tử thân truyền, ngươi muốn động hắn? Có hay không hỏi qua ta? Đối mặt khí thế hung hăng Lưu Hiển, Chu Dương thần sắc không thay đổi vẫn như cũ là bộ dáng cười mỉm mị, mị, cái này khiến bạch vũ trong lòng đối với mình vị lão sư này cao nhìn thoáng qua, tuy nhiên đều là trưởng lão, theo mặt ngoài địa vị nhìn hai người không sai biệt lắm, nhưng tựa hồ lão sư của mình càng trâu bò một chút. bái ngươi làm thầy, lưu hiển ngẫu, thế nào, hiện tại còn muốn giết sao? chu dương đứng dậy, đi qua vua vua lưu hiển bả vai, nữ trọng tâm trường nói ra, ngươi nhìn a, huynh đệ ta hai quan hệ tốt như vậy, đệ tử của ta không liền là của ngươi đệ tử nha. Chờ sau này ngươi láo đi không được đường, chuẩn bị tiến quan tại thời điểm, ta có thể cho đệ tử ta cho ngươi đốt giấy để tăng a, ngoan đồ nhi, ngươi nói đúng hay không? Nhìn lấy Chu Dương một mặt nụ cười danh mánh, Bạch Vũ tại thoáng khẽ giật mình sau lấy lại tinh thần, cười nói, đó là tự nhiên. Thế mà lời nói này chẳng những không có để Lưu Hiển ngôi giận, ngược lại giống như là đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, nhìn Lưu Hiển tư thế kia giống như bị tức chúng gió một dạng, toàn thân run rẩy, Bạch Vũ giết hắn cháu trai Bây giờ nói về sau sẽ cho hắn đưa ma, cái này mẹ nó để cửu nhân của mình đưa ma. Tốt, rất tốt, chu Dương, ta không tin ngươi có thể 24 giờ thủ ở bên cạnh hắn, từ hôm nay trở đi, không chết không thôi. Lưu Hiển lưu lại câu nói này, lạnh hư một tiếng, phất ống tay háo một cái quay người rời đi, trước khi đi nhìn thoáng qua Bạch Vũ, cái kia ánh mắt toán độc phảng phất muốn đem Bạch Vũ xé thành từng mảnh từng mảnh. Lao sư, không có việc gì, sợ cái gì, đợi lát nữa đem đến ta cái kia đi ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có bản lãnh gì dám xông vào tiến địa bàn của lão tử giết lão tử đệ tử. Chu Dương vung tay lên. thưa ta. Bạch Vũ do dự một chút, lời đến kẹp miệng vẫn là nuốt xuống. Long Tưởng Tông mỗi cái trưởng lão tại thu chân Truyền đệ tử lúc đều cần thông báo cấp trưởng môn, nếu như trưởng môn sau khi đồng ý mới có thể thu làm môn hạ. cái này quá trình đối Chu Dương tới nói tựa hồ tính không được cái gì. Long Tưởng Tông trưởng môn vừa nghe nói hắn muốn thu đệ tử, liền nhìn cũng không nhìn đáp ứng. Nhìn lấy mập mạp kia thân ảnh biến mất, long tường tông trưởng lão ngồi trên ghế vô vô bộ ngực, lẩm bẩm nói, ngươi cuối cùng là thu đồ đệ, đi chuyên tâm họa hại đệ tử của ngươi đi, cái này hẳn là không thời gian đi thai họa tông môn đệ tử khác đi. Đối với cái này Bạch Vũ không chút nào biết rõ, cùng ngày hắn thì đem đến Chu Dương chỗ trưởng lão điện, trước khi đi, Bạch Vũ nhìn một chút tả lân sân phong, do dự một chút thở dài một tiếng, vẫn là không có đi qua chào hỏi. Bạch Vũ cảm giác được, từ lúc hồi tông về sau. Chính mình cùng Linh Vân Vi ở giữa liền sinh ra một tầng cách ngăn. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 51, khúc mắc. Đem đến trưởng lão điện còn không có hai ngày, Bạch Vũ thì hối hận. Nói đúng ra, là bái sư để hắn hối hận. Đi vào trưởng lão điện hai ngày thời gian, Chu Dương chỉ từng gặp mặt hắn, vung tay ném cho hắn một cái chìa khóa, phân phó Bạch Vũ có thể tại hắn tư tàng vũ ký trong kho tùy tiện nhìn. Sau đó người đã không thấy tâm hơi. Chu Dương chỉ gặp qua Bạch Vũ một mặt, mà Bạch Vũ đã thấy qua Chu Dương rất nhiều mặt. Chỗ lấy nói như vậy là bởi vì mỗi lần Bạch Vũ nhìn thấy Chu Dương lúc, con hàng này đều là một bộ xe như chết, bất tỉnh nhân sự thần thái, đầu đen râu má. Bạch Vũ nhìn lấy không có hình tượng chút nào nằm tại cửa chính, một mặt đỏ hồng, trong miệng tràn đầy mê sảng Chu Dương, khoe miệng giật một cái, nhịn không được sổ một câu nói tủ. Miêu, miêu ở nơi nào? Chu Dương mở ra mê ly mắt say lờ đờ, quan sát bốn phía. Bạch Vũ im lặng, dứt khoát không nói thêm gì nữa, cầm chìa khóa hướng trưởng lão bọc hậu mới một gian phòng ốc đi đến. Chỗ lấy để Bạch Vũ còn ở lại đây, chính là căn phòng này. Không thể không nói, trưởng lão cất giữ vượt xa Bạch Vũ tưởng tượng, căn phòng này tuy nhiên so ra kém trong tông môn võ kinh các lớn, nhưng mà bên trong lại đều là tinh phẩm, một số cấp thấp võ kỹ công pháp căn bản liền không tìm được, dùng chu dương mà nói tới nói, hắn đây không phải đồ bỏ đi chạm thu nhận, loại công pháp kia hắn mới không thu. Mấu chốt nhất là. Bạch Vũ ở bên trong còn chứng kiến rất nhiều tại võ kinh các có công pháp, tuy nhiên đều là thác cấn xuống tới phó bản, nhưng có phó bản tại Bạch Vũ thì đủ hài lòng. Nội dung mở dạng, quản hắn chính vẫn là phụ, có thể học là được. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vũ lại tuyển định không ít thích hợp võ đạo của mình kỹ pháp. Thương Lang Long Quyền tuy nhiên mạnh, nhưng công kích thủ đoạn là quá qua duy nhất. Bạch Vũ lựa chọn một môn có thể theo dựa vào tốc độ phát huy ra uy lực quyền pháp, tự thân tốc độ càng nhanh, phát huy quyền pháp uy lực lại càng lớn đây đối với đã học xong côn vân đại bạch vũ thật sự mà nói là lại thích hợp cực kỳ Quyền pháp tên là phong tiềm kích còn có một môn phẩm dai hơi thấp cước pháp cùng đại lực mãng lưu công xuất phát từ giống nhau lấy bạch vũ đối đại lực mãng lưu công tông sư chi cảnh tạo nghệ tới nói học hội chân này pháp hội tương đương dễ dàng còn lại cũng là công pháp lang vân quyết bị đào thải bạch vũ lựa chọn một loại tại tiên thiên cảnh giới thuộc về đỉnh phong võ đạo công pháp thương mang quyết đạt được cái này ba bản bạch vũ hài lòng về tới gian phòng của mình. Bắt đầu tu luyện. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong đoạn thời gian này Bạch Vũ qua rất bình tĩnh, ngoại trừ mục vân phong tới qua một lần bên ngoài, không còn có người thứ hai tới qua. Chu Dương vẫn như cũ mỗi ngày trải qua tùy sinh mộng từ thời gian. Cái này khiến Bạch Vũ có chút kỳ quái, vì trên lông lần nhìn thấy chính mình lúc con hàng này trên thân một chút tiểu khí đều không có. Ngược lại là hiện tại uống say không còn biết gì, cả ngày dạng này liền thời gian tu luyện đều không có. Chu Dương thực lực là làm sao tăng lên tới địa biến chi cảnh. Có lúc thừa dịp Chu Dương ngắn ngủi tình hình, Bạch Vũ đã từng tiến lên hỏi qua, nhưng lấy được đáp án lại làm cho hắn mười phần khó hiểu. Chu Dương, có ý tứ là, hắn bao giờ cũng đều ở vào tu luyện bên trong. Uống rượu cũng có thể tu luyện. Đem ý nghĩ này vùng ra Náo hải, Bạch Vũ nhớ tới đã lâu không gặp, cùng hắn có rất sâu liên quan Linh Vân Vi. Lần trước Mục Vân Phong đi tới nơi này lúc, nói cũng là liên quan tới Linh Vân Vi sự tình. Nghe nói có một ngày Linh Vân Vi đi vào Bạch Vũ lúc đầu Sơn Phong đi. Lại phát hiện ở tại nơi này người đổi thành Mục Vân Phong Sau đó Linh Vân Vi lại hỏi vài câu liên quan tới Bạch Vũ hạ lạc Mục Vân Phong cảm thấy không có gì Cũng liền thành thật trả lời Nghe Mục Vân Phong khẩu khí Tựa hồ Linh Vân Vi tại rời đi thời điểm tức giận phi thường Cười khổ một tiếng Bạch Vũ hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào Cùng Linh Vân Vi quan hệ trong đó Nửa tháng này tới sửa làm một thẳng dừng lại Tại tiên thiên tầng 4 Bạch Vũ biết Võ đạo của mình chi tâm bên trên có một chỗ khúc mắc mỗi lần tu luyện lúc tuy nhiên có thể cảm giác được quen thuộc hùng hậu chân nguyên nhưng cái này chân nguyên tại kinh mạch không có đi khắp một vòng sau lại tán đi hơn phân nửa điều này nói rõ bạch vũ thiên phú mặc dù tại nhưng tại tu luyện lúc lại không cách nào vững chắc bản tâm trên thân tuy nhiên có một khỏa đại nguyên đan nhưng bạch vũ lại không có ý định hiện tại phục dụng suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ tới biện pháp có thể giải quyết bạch vũ thở dài đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thấu gió lùa cái này vừa mở cửa Ngoài cửa một khuôn mặt béo tại Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt phóng đại, dọa Bạch Vũ nhảy một cái. "Lão sư, ngày hôm nay làm sao?" Bạch Vũ rất kỳ quái, Chu Dương hôm nay nhìn qua tinh khí thần chận trề, trên thân cũng không có nửa điểm tự khí, cùng hôm qua hoàn toàn là biến thành người khác. Nếu như không phải trên mặt cái kia quen thuộc nụ cười thô bỉ, Bạch Vũ thậm chí hoài nghi Chu Dương kỳ thật còn có một cái giống nhau như đúc huynh đệ, chỉ bất quá hai người một cái say rượu, một cái không uống rượu thôi. "Ta làm sao không có luyện công đúng không?" Ngày bình thường mỗi ngày tu luyện hơi mệt chút, cho nên hôm nay tới thư giãn một tí. Bạch Vũ khỏe mặt giật một cái, mẹ nó, tố nhân còn có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này, mỗi ngày tu luyện mệt mỏi. Ta thấy thế nào gặp là một cái mỗi ngày đều uống say không còn biết gì tùy miêu, còn thích thú, chỗ nào mệt mỏi. Nhìn chăm chú Bạch Vũ nhìn chỉ chốc lát, Chu Dương lại nhíu mày, ta nói xú tiểu tử, ngươi trong khoảng thời gian này sẽ không lười biếng đi. Làm sao tu vi mới tăng lên như thế một điểm. Chu Dương Thân là điệu biến cảnh cường giả, lấy Bạch Vũ chút thực lực ấy hắn tự nhiên có thể liếc một chút nhìn ra tu vi phải trăng tăng lên. Làm sao có thể, lão sư, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn có nỗ lực tu luyện. Bạch Vũ trong lòng nhảy một cái, mặt ngoài lại cười khổ một tiếng, nói ra. Thật, đương nhiên là thật. Nếu như lửa vi sư, liền để ngươi tiểu đệ ngắn 10cm. Ngoa tào. Bạch Vũ im lặng, may ra lão nhân này bị hồi hắn đã không phải là ngày đầu tiên lĩnh giáo, vội ho một tiếng vẫn như cũ nhẹ gật đầu, là thật. A. Chu Dương sờ lên cái cằm râu trắng, cau mày bắt đầu vòng quanh Bạch Vũ xung quanh vòng, cái này từng vòng từng vòng vòng xuống đến, Bạch Vũ cảm giác ánh mắt có chút choáng. Không cần phải a, ngũ đẳng linh căn, tu luyện tốc độ không cần phải chậm như vậy mới là, vẫn là nói. Chu Dương đột nhiên đem túi đầu, nhìn thoáng qua Bạch Vũ nửa người dưới, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn chăm chú Bạch Vũ ánh mắt, xú tiểu tử, ngươi liền 10 cm đều không có. Thảo. Bạch Vũ nổi giận Cái này mẹ nó là đang chất vấn hắn nam tính tôn nghiêm, tuyệt đối không thể nhịn à, Bạch Vũ rất muốn nói một câu, không tin ngươi đi hỏi một chút Linh Vân Vi. Đương nhiên, lời này là khẳng định không thể nói ra được. Cười khổ một tiếng, Bạch Vũ gặp mình nếu là giấu giếm nữa, lao nhân này không biết làm sao chỉnh chính mình, bởi vậy Bạch Vũ quyết định đi khúc mắc nói ra, nhìn xem Chu Dương có thể không thể giúp được hắn. Nửa canh giờ về sau, đầu đen ra uống, nguyên lai like ngươi ưa thích Linh Vân Vi nha đầu kia à? Ta nói lần trước tại sinh tử tranh đấu nha đầu kia nhìn qua giống như đối ngươi rất lo lắng. Chu Dương vô đầu một cái. À, lúc đó nàng cũng đi. Bạch Vũ sững sờ. sự kiện này hắn chả thật không biết. Đương nhiên, còn một mặt lo lắng hỏi ta, ngươi có thể hay không thắng. Chu Dương bày ra một cái tiểu nữ nhi tư thái, kém chút đem Bạch Vũ nhìn nôn, bất quá ở trong nội tâm. Bạch Vũ lại sinh ra một chút dị dạng, cái kia một mực đối với mình lạnh như băng linh sư tỷ, chẳng lẽ lại thật thích chính mình rồi. Chương năm mươi hai, Linh Vân Vi hô nước. Ta đổi Nhi ngoan, sự tình khác Vi sư có thể giúp ngươi giải quyết, có thể sự kiện này cũng có chút khó làm đi. Nhìn lấy Bạch Vũ ngẩn người, Chu Dương thở dài một tiếng, nói ra, Linh Vân Vi tình huống so sánh đặc thủ, nàng có hôn nước tại thân, muốn là đổi một vị nữ đệ tử, liền xem như cấp ta cũng có thể cấp tới thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Hô nước, cái gì hô nước, ta làm sao chưa nghe nói qua? Bạch Vũ sướng sở, hơi biến sắc mặt, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Sự kiện này chỉ có ra ra hắn còn có chúng ta trong tông môn mấy lão già biết, giữ bí mật làm vẫn rất tốt, nói cho ngươi biết ngươi cũng đừng khắp nơi tuyên dương. Bạch Vũ gật gật đầu, Tuyên Dương bị người tư ẩn loại sự tình này hắn xưa nay sẽ không đi làm. Nói đến, nàng hôn nữ này cũng thật bất đắc dĩ, lần trước Văn Tông, tông môn cao tầng cùng thiên tài đệ tử ào ào tiến về thăm gia, linh nha đầu so sánh nghịch ngợm, cho nên cũng phải đi cùng, ngại không ngừng nàng sợ tới sợ lui, sau cùng linh lão đầu cũng chính là chúng ta trong tông môn thủ tịch đại trưởng lão Linh Sơn, liền đáp ứng. Chu Dương Chính nói hang say, thình lình bị Bạch Vũ đánh gãy. Chờ một chút, ngươi nói cái gì, chúng ta tông môn thủ tịch đại trưởng lão gọi Linh Sơn. Đúng a ngươi không biết sao. Bạch Vũ khỏe miệng giật một cái, tiếp theo hỏi, chúng ta trong tông môn có mấy cái gọi Linh Sơn trưởng lão? Đương nhiên thì hắn một cái, sủ tiểu tử, ngươi sẽ không tư xuân nghị đem nào tử làm tú đầu a Ê! Bạch Vũ im lặng, sắc mặt có chút cổ quái hắn đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia trong sơn động gặp được chính mình lộ thể sơn dương lão đầu chẳng lẽ cái kia cũng là linh vân vi gia gia linh sơn a chu dương gặp bạch vũ không nói liền tiếp theo mở miệng nói lần trước vạn tông phía trên long tường tông thành tích rất kém cỏi cho nên bị rất nhiều tông môn tru gạt bỏ đúng lúc này thiên võ thánh tông một tên trưởng lão đêm khuya tới chơi một phen trao đổi về sau cấp linh vân vi định ra cái này thông gia từ bé nói đến đây chu dương thở dài một tiếng kỳ thật một lần kia ta cũng đi qua luôn cảm giác sự tình có chút cổ quái trước kia ta long tường tông thành tích tuy nhiên không được tốt lắm nhưng cũng chí ít có thể xếp hạng trung du tầng thứ nhưng lúc này đây lại tại mỗi lần rút thăm bên trong đều gặp phải những cái kia thực lực mạnh kinh khủng tông môn cho nên mới một đường bại trận từ khi tông chủ và linh sơn trưởng lão đáp ứng cái kia thiên võ thánh tông trưởng lão về sau ta long tường tông tiếp xuống tỉ thí gặp phải tất cả đều là tiểu tạm ngư dễ như trở bàn tay một lần nữa về tới trước kia vị trí Cái này rất rõ ràng là sau lưng thao túng nha. Bạch vũ trợn trắng mắt, ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Ừm không tệ, sau đó tông môn mấy cái trưởng lão cùng tông chủ mở lần hội nghị, nhất trí cảm thấy đây cũng là thiên võ thánh tông người trưởng lão kia thủ bút, bất quá khi đó coi như biết cũng phải nhận. Chu Dương nhẹ gật đầu. thiên võ thánh tông. Cái này cái tông môn rất mạnh sao. Bạch vũ không hiểu, có thể làm đến những việc này, cái này tông môn năng lực không khỏi cũng quá mức một ít. Nóa. Tiểu tử ngươi liền Thiên Võ Thánh Tông cũng không biết. Nhìn lấy Bạch Vũ một mặt mờ mịt thần sắc, Chu Dương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, suy nghĩ một chút, chúng ta chỗ trên phiến Đại Lục này tên gọi là gì? Đại Lục. Bạch Vũ sững sờ, suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, giống như gọi Thiên Võ Đại Lục. Bạch Vũ nhớ đến, mình tại cái nào đó trong điển tịch thấy qua, nói ra câu nói này về sau, Bạch Vũ thần sắc đống nhiên cứng ngắc, liên tưởng đến Thiên Võ Thánh Tông tên, Bạch Vũ sắc mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Không sai cái này thiên võ thánh tông cũng là thiên võ đại lục đệ nhất tông môn chu dương dựa vào ghế biến ảo thuật giống như lấy ra một cái bầu rượu uống một ngụm thở dài mà linh nha đầu quyết định hôn nhân chính là cùng thiên võ đại lục quyết định cái này bạch vũ sắc mặt có chút khó coi thiên võ thánh tông thực lực cụ thể bạch vũ không biết nhưng dùng muốn đều có thể đoán được khẳng định so long tường tông cường lớn gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí hơn vạn lần long tường tông một cái tông môn trưởng lão đều có địa biến cảnh tu vi Như vậy thiên võ thánh tông đâu muốn đến nơi này bạch vũ trong lòng cảm giác nặng nề hiện tại hắn cảm giác được chính mình cùng linh vân vi tựa hồ theo định giá hôn nước một khắc kia trở đi hai người chính là người của hai thế giới cho nên xú tiểu tử ngươi đừng có hy vọng đi nếu như bị thiên võ thánh tông biết không đơn thuần là ngươi hội bị trục tới thì liền cả long tưởng tông đều hội bị liên lụy vô vô bạch vũ bả vai chu dương đứng người lên chuẩn bị rời đi đi tới cửa lúc dừng bước tựa hồ nhớ ra cái gì đó tay cầm một phen lấy ra một khối nhạt lệnh bài màu vàng nóng ném cho Bạch Vũ, nói: "Đây là trong tông môn vũ khí các điều kiện, nghe nói ngươi rất rất sớm trước đó liền muốn đi chọn một thanh tiện tay vũ khí, cái này cho ngươi, đến mức có thể chọn được cái gì, liền muốn nhìn bản lĩnh của ngươi." Nói xong, Chu Dương ngâm nga lấy tiểu khúc, thoải mái nhàn nhã rời đi, chỉ để lại Bạch Vũ ngồi tại nguyên chỗ ngẩn người. Trình một chút một cái giữa trưa, Bạch Vũ đều đang nghĩ liên quan tới chính mình cùng Linh Vân Vi sự tình. Thiên Võ Thánh Tông thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là cái danh này cũng là người ta để không nổi tâm tư phản kháng. Nhìn một chút trong tay nhạt kim sắc lệnh bài, Bạch Vũ thở dài, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng không còn tác dụng gì nữa. Đối với Linh Vân Vi, Bạch Vũ chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là từ bỏ, này lại để Bạch Vũ nội tâm bất an, gút mắt trong lòng khả năng cả một đời đều mở không ra. Cái thứ hai thì là kiên trì cùng Linh Vân Vi cùng một chỗ, cứ như vậy, nếu như không có bị Thiên Võ Thánh Tông biết còn tốt, một khi bị Thiên Võ Thánh Tông biết được, chỉ sợ chờ đợi hắn sẽ là một trận không cách nào ngăn cản ác ngộng, mà tông môn cũng lại bởi vì hắn mà bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ lâm vào tình cảnh tiến thối lương nan. Mặc kệ, vẫn là xem trước một chút vũ khí đi, hy vọng có thể để tâm tình tốt phía trên một số. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, Bạch Vũ đem lệnh bài ném vào chữ vật giới chỉ, đứng dậy bước nhanh hướng vũ khí các phương hướng đi đến. Vũ khí các vị trí ngay tại võ kinh các bên cạnh, đi ngang qua võ kinh các lúc, Bạch Vũ phát hiện một người quen chính là lúc trước giận dự mắng mỏ hắn về sau lại giúp hắn giải vây võ kinh các trưởng lão. Trưởng lão? Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ vẫn là hướng Võ Kinh Các trưởng lão thi cái lễ. Hừ. Võ Kinh Các trưởng lão ngẩng đầu quét Bạch Vũ liếc một chút, chợt lạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, xem ra tựa hồ còn tại sinh Bạch Vũ khí. Đối với cái này Bạch Vũ chỉ có thể bất đắc di cười một tiếng, quay đầu hướng Vũ Khí các cửa lớn đi đến. Chờ một chút. Vừa đi ra chưa được hai bước, Bạch Vũ liền bị gọi lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy thổi trường mắt võ kinh các trưởng lão bạch vũ lại là thi lễ, cung kính nói, trưởng lão có gì phân phó. Ta hỏi ngươi, võ kinh các trưởng lão ánh mắt đe dọa nhìn bạch vũ, từ tốn nói, nghe nói ngươi tại sinh tử lôi phía trên đánh thắng lưu huyên, ngươi dùng thủ đoạn gì? Đệ tử dùng thương lang lòng quyền. Bạch vũ do dự một chút, nói ra, không có khả năng, cái kia lưu tiểu tử thực lực thế nào lão phu rất rõ ràng, chỉ bằng vào một cái thương lang lòng quyền liền muốn đánh thắng hắn Võ kinh các trưởng lão rõ ràng không tin. Cái này, Bạch Vũ hơi lúng túng một chút, học hội Côn Vân Đạp sự kiện này Bạch Vũ cũng không muốn để càng nhiều người biết, tuy nhiên lần trước sinh tử đấu trên lôi đài quan sát đệ tử không ít, nhưng bởi vì Côn Vân Đạp cái này cửa võ đạo kỹ pháp theo không có người học hội qua, bởi vậy đoán chừng rất ít người biết. Do dự một chút, Bạch Vũ vẫn là áp sát tới, bám vào võ kinh các trưởng lão bên hai, nói cái gì? Trường 53, Nghịch Long Thứ Ngươi học xong Côn Vân Đạp Võ Kinh Các trưởng lão đồng tử phóng đại, theo bản năng lên tiếng kinh hô. Vừa vừa mở miệng, võ Kinh Các trưởng lão liền thấy Bạch Vũ liều mạng lắc đầu, lúc này nhìn xung quanh, phát hiện phụ cận cũng không có cái gì đệ tử sau thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiến tới góp mặt, thấp giọng hỏi, ngươi thật học xong? Ừm, nếu như không phải tính mệnh nguy hiểm thời điểm chợt hiểu ra, chỉ sợ đệ tử liền không thể đứng ở chỗ này. Bạch Vũ cười cười, nói ra, thế nhưng là, cái kia làm sao có thể? Cái kia Côn Vân Đạp ta cũng nhìn qua, cũng là một cái bản thiếu, mà lại ta nghiên cứu hơn 2 tháng cũng không có nghiên cứu ra cái gì kỳ lạ địa phương. Võ Kinh Cắc Trưởng lão xem bộ dáng là cái võ sĩ, si, nâng lên vũ khí, liền chuyển không ra thân thể. Thấy thế Bạch Vũ trong lòng cười thầm, chợt do dự một chút, lại một lần bám vào Võ Kinh Cắc Trưởng lão bên hai, nhẹ giọng nói một câu nói. Sau khi nói xong, Bạch Vũ lại là thi lễ, cáo từ hướng vũ khí các đi đến. Lưu lại Võ Kinh Cắc Trưởng lão ngốc trệ rất lâu, thật lâu, đáy mắt của hắn lóe qua một tia minh ngộ. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Vũ bóng lưng biến mất, trong ánh mắt toát ra một vẻ thật sâu cảm kích. Vũ Khí Các. Giao cho giữ cửa trưởng lão cái kia nhạt lệnh bài màu vàng nóng về sau, giữ cửa trưởng lão ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đem lệnh bài đưa qua, nói ra, "Đi vào đi." "Xin hỏi trưởng lão, tại Vũ Khí Các có gì cần chú ý sao?" Do dự một chút, Bạch Vũ hay là hỏi, "Ồ, ngươi là lần đầu tiên đến?" "Đúng vậy trưởng lão, đệ tử xác thực là lần đầu tiên tới nơi này." Bạch Vũ thành thành thật thật trả lời nghe vào trưởng lão kia trong tai, lại là lộ ra một kia ánh mắt tán thưởng. Không tệ, không tiêu không gấp, không hiểu liền biết hỏi, rất không tệ. Trưởng lão kia gật gật đầu, nhìn qua đối Bạch Vũ rất hài lòng, vũ khí này các tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất vũ khí phẩm giai khá thấp, cũng tương đối dễ dàng thu phụ. Bạch Vũ thần sắc hơi dị, lại không có lập tức mở miệng hỏi thăm, mà chính là tối đầu tiếp tục nghe. Tầng thứ 2 này vũ khí phẩm giai muốn cao hơn một chút cần phải có trung thượng tư chất người mới có thể thu phục đến mức tầng thứ ba nhất định phải có tư chất thượng đẳng mới có thể đã thu phục được nghe trưởng lão nói xong bạch vũ mới mới mở miệng xin hỏi trưởng lão vũ khí này phẩm giai như thế nào phân chia tại sao lại có thu phục nói chuyện còn có cái này trung đẳng tư chất hoặc là tư chất thượng đẳng là dựa theo cái gì phán định trưởng lão cười một tiếng kiên nhẫn giải thích nói vũ khí này phẩm giai kỳ thật không có đặc thù cấp bậc phân chia đến mức thu phục nói chuyện Mỗi một trôi thượng thừa vũ khí đều sẽ từ từ diễn sinh ra linh trí của mình, cái gọi là thu phục thì là có thể có được cái kia vũ khí linh trí tán thành, nếu như vũ khí linh trí nguyện ý quy thuận người, như vậy cái kia vũ khí đối với chiến đấu lực tăng lên đem sẽ phi thường lớn. Thì ra là thế. Bạch vũ như có điều suy nghĩ. Lúc này, vũ khí các trưởng lao thán hơi thở một tiếng, nói, đương nhiên, có rất nhiều đệ tử tại lựa chọn vũ khí lúc, sẽ chỉ chọn lựa phẩm cấp cao vũ khí. Cho dù là không chiếm được vũ khí chi linh nhận Nhưng bọn hắn cũng sẽ cưỡng ép đem vũ khí mang đi Những đệ tử này ở một mức độ nào đó Xem như đem những vũ khí này hủy Dưa hái xanh không ngọt. Bạch vũ đột nhiên nghĩ đến một câu nhịn không được thốt ra Trường Lão thần sắc hơi dị Khen, ngươi câu nói này nói không sai Bất quá ta không có thể hiểu được chính là Vì cái gì rất nhiều đệ tử biết rất rõ ràng Điểm này nhưng như cũ dựa theo bản ý của mình tuyển chọn Mà không phải lựa chọn những cái kia thích hợp bọn họ Phải biết. Nếu như tìm tới một thành có thể thừa nhận chủ nhân vũ khí, cái kia đối với chủ nhân bản thân thực lực tăng lên tuyệt không phải những cái kia phẩm cấp cao vũ khí chỗ có thể sánh được. Ha ha, trưởng lão cái này có chỗ không biết, vẻ sớm dưa tuy nhiên không ngọn, nhưng tốt xấu có dưa ăn à. Bạch vũ cười một tiếng. Trưởng lão kia giật mình chỉ chốc lát, cười khổ một tiếng, nghe ngươi nói như vậy, ta luôn cảm giác tại chuyện tiếm, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Đệ tử chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, để trưởng lão chê cười. Không sao. Vũ khí các trưởng lao khoát tay áo, tiếp tục là bạch vũ giải hoạc, Ngươi trước hỏi liên quan tới tư chất phân các loại, ta có thể nói cho ngươi, tại nơi này, tư chất là dựa theo Linh Căn đến tiến hành so sánh. Nhất đẳng Linh Căn, là cửi mục. Nghe đến nơi này, bạch vũ cười khổ một tiếng, trước kia hắn cũng là nhất đẳng Linh Căn, loại kia tu luyện tốc độ, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Nhị đẳng Linh Căn tính là phổ thông tư chất. Tam đẳng Linh Căn xem như bên trong tư chất thượng đẳng. Tứ đẳng linh căn thì đỡ sung là thượng giai. Cái kia ngũ đẳng linh căn đâu? Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, hỏi: Ngũ đẳng linh căn à, đó là đương nhiên là cực phẩm tư chất, chúng ta lớn như vậy lòng tưởng tổng chỉ có Linh Vân Vi nha đầu kia là ngũ đẳng linh căn tư chất, trừ cái đó ra không có người thứ hai. Linh Vân Vi là ngũ đẳng linh căn. Cái này Bạch Vũ thật sự là lấy làm kinh hãi, hắn vẫn là vừa mới biết sự kiện này. Tính toán ra, Linh Vân Vi niên kỷ gần giống như hắn, nếu không phải thần linh hệ thống trợ giúp, Coi như hắn con ngũ đảng linh căn hiện tại cũng cần phải chỉ là vừa mới đột phá trước ngày tầm đó trình độ. Mà Linh Vân Vi thực lực tăng lên nên tính là rất khủng bố. Nửa tháng không thấy, cũng không biết Linh Vân Vi thực lực bây giờ như thế nào. Nghĩ đến quan hệ của hai người, Bạch Vũ thở dài một tiếng, đối trưởng lão làm một lễ thật sâu, đệ tử đa tạ trưởng lão giải hoạc. Không cần khách khí. Trưởng lão cười khoát tay áo Bạch Vũ đang chuẩn bị đi vào vũ khí các lúc, một lần tình cờ ngẩng đầu tựa hồ phát hiện cái gì, nghi hoặc hỏi Trưởng lão, vũ khí này các không phải có tầng 4 sao? Không biết cái này tầng thứ 4. Nhấc lên tầng thứ 4, cái này giữ cửa trưởng lão thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, cái này tầng thứ 4 hết thảy chỉ có 4 thanh vũ khí, mỗi một chiếc đều là cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí nói là thần khí cũng không đủ. Ồ. Bạch Vũ trong lòng hơi động. Tiểu tử ngươi có thể bị lão gia hỏa kia thu làm đệ tử, chắc hẳn linh căn phẩm giai cũng không thấp à. Trưởng lão đột nhiên trêu chọc một câu. Bạch Vũ gãi đầu một cái, nói ra đệ tử linh căn xem như tứ đẳng đi tứ đẳng vũ khí các trưởng lão lấy làm kinh hãi liền tròn dâu đều run rẩy lẩm bẩm nói lao ra hỏa này xem ra nhạt được bảo a lấy lại tinh thần vũ khí các trưởng lão nhìn chăm chăm bạch vũ liếc một chút nói ra đã ngươi tư chất cao như thế cũng có thể đi tầng thứ tư thử thời vận nếu như có thể thu phục một thanh thần khí cái kia tương lai thành tựu đem bất khả hạ lượng đệ tử ghi nhớ bạch vũ tiến vào vũ khí các về sau cũng không có gấp đi lên mà là tại tầng thứ nhất dạo qua một vòng, tầng thứ nhất vũ khí đối bạch vũ tới nói cũng đã tính toán tương đối khá, cái này lòng tưởng tông vũ khí các quả nhiên danh bất hư truyền, liền tầng thứ nhất đều là như vậy, lại không biết tầng thứ hai, tầng thứ ba thậm chí cái kia chỉ có bốn kiện thần khí, tầng thứ tư lại nên làm như thế nào. đi dạo xong tầng thứ nhất, bạch vũ nhanh chóng lên lầu hai, lầu hai đệ tử so với lầu một đến nói nhiều hơn không ít, nhìn ra được, bạch vũ ánh mắt quét qua, nhìn ra được, những đệ tử này thực lực có mạnh có yếu. Bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều hy vọng mình có thể tuyển lựa một thành phẩm chất tốt hơn vũ khí. Đúng lúc này, trên lầu ba đột nhiên lao xuống một tên đệ tử, hồ, tiết đồng sư huynh muốn thu phục thần khí A, mọi người mau tới. Và anh, lầu hai một đám đệ tử hào hào mặt lộ vẻ hưng phấn, nhanh chóng hướng trên lầu phóng đi, thế mà bạch vũ nhưng như cũng không nhanh không chậm tại lầu hai quay trở ra. Trường 54, tiết đồng, lầu hai rất nhanh liền bị bạch vũ chuyển toàn bộ. Nơi này vũ khí bạch vũ cảm giác đã tương đối khá, nhưng không có thích hợp bản thân. Nay bên trong vũ khí cấp bạch vũ cảm giác rất thân thiết, nhưng những vũ khí kia bạch vũ lại không thế nào ưa thích. Trước kia tại thần linh thế giới chung bạch vũ so sánh thiện dùng chính là đoạn kiếm cùng sáp lá cả phương thức tiến hành chiến đấu, mà tại ngày này võ đại lục ở bên trên dùng đoạn kiếm người tựa hồ cũng không nhiều. Theo đi tới nơi này đến bây giờ, duy nhất để bạch vũ thuận tay cũng là chôi này có thứ. Vô luận là dài ngắn vẫn là xuất kỳ bất ý quỷ mị trình độ đều rất để Bạch Vũ hài lòng, đáng tiếc là tại lần trước trong chiến đấu lại bẻ gãy Thở dài một tiếng, Bạch Vũ đi về phía lầu 3 đi đến, tâm hạ quyết định, nếu như tại lầu 3 cũng tìm không thấy thích hợp vũ khí, trước hết tùy tiện làm một tay lấy liền lấy, ra tông lịch luyện lúc lại từ man thú trên thân quất ra một cuộc sương đến dùng. Thực sự lên thang lầu, vũ khí các lầu 3 khiến Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái này tầng thứ 3 so dưới lầu 2 tầng vũ khí muốn giảm rất nhiều nhưng bạch vũ liếc một chút liền có thể nhìn ra tại lầu ba này phía trên vũ khí tất cả đều là tinh phẩm mỗi một chiếc xuất ra đi chỉ sợ đều có thể dẫn tới võ giả sinh đoạt. bốn phía dò xét một phen rất nhanh bạch vũ phát hiện một thanh chỉ có khoảng hai thước lớn lên đoạn kiếm nói là đoạn kiếm chẳng bằng nói đây là một cây trùy thủ bạch vũ nhẹ nhàng đụng vào đoạn kiếm kiếm phong chỉ cảm thấy ngón tay tê dẩn trên ngón trỏ đã bị cắt một cái miệng máu suy mau đoạn phát tốt sắc bén vũ khí bạch vũ có chút tâm động đoàn kiếm này chỗ nào đều tốt, duy nhất để hắn bất mãn cũng là quá ngắn một chút. so lúc đầu bạch vũ dùng chuôi này cốt thứ trọn vẹn ngắn hai thước có thừa. tiết đồng sư huynh, cố lên a. đúng lúc này trên lầu truyền tới thanh âm để bạch vũ trong lòng hơi động, để xuống đoàn kiếm, hướng lầu 4 đi đến. lầu 4 thế nhưng là có bốn thanh thần khí, thế mà bạch vũ lại không phải rất nóng lòng, nếu như cái này bốn thanh thần khí bên trong không có chính mình thiện dùng loại hình, coi như đã thu phục được bạch vũ cũng không muốn. một đường hướng lên rất nhanh liền đạt tới lầu 4. Không gian bốn phía so với lầu 3 mà nói lại nhỏ không ít, lúc này vô số nội môn đệ tử tụ ở chỗ này, trên mặt sùng kính nhìn về phía trước, đồng thời khe khẽ bàn luận lấy. Bạch Vũ thông qua đám người khe hở đi đến phía trước, ngẩng đầu ngưng lông mày nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung bốn thanh vũ khí. Thanh thứ nhất là một thanh toàn thân trắng như tuyết dài bảy thước kiếm, chỉ là cái này trường kiếm kiếm phong lực hẹp, nhìn qua giống như là nữ nhân dùng kiếm. Bạch Vũ liếc một chút quét tới Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh hướng mình trong mắt xâm nhập mà đến, lúc này hơi biến sắc mặt, thu hồi ánh mắt, hướng thanh thứ hai vũ khí phía trên nhìn qua. Lúc này ở thanh thứ hai vũ khí đứng trước mặt một tên thanh niên, chính hai mắt nhắm nghiền, thân thể khẽ run, tại thanh niên trên chán đã mồ hôi lạnh đền bụ, trên mặt thống khổ thần sắc cho thấy hắn hiện tại tuyệt đối không thoải mái. Cùng thanh thứ nhất vừa tốt ngược lại, thanh kiếm này toàn thân bảy biện ra một loại thâm trầm màu vỏ quýt cho dù là ở phía xa cũng có thể cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng tại trường kiếm phía trên hướng bốn phía từng vòng từng vòng quét tán, đây là một thanh hỏa thuộc tính thần khí, Liệt Dương kiếm. Nhìn ra được, thanh niên này tựa hồ đối với Liệt Dương kiếm rất là ưa thích. Thanh thứ ba vũ khí có chút ít lưu ý, bởi vì đây là một cây cung, tại Thiên Võ Đại Lục ở bên trên dùng cung tiễn đích sắc rất ít người, tối thiểu nhất Bạch Vũ chưa từng thấy. Chỉ liếc một chút nhìn qua, Bạch Vũ thì kết luận cái này ba thanh thần khí bên trong Cái này cung tiễn tuyệt đối là phẩm giai cao nhất một thành, chỉ là bởi vì ít lưu ý nguyên nhân lại không người hỏi thăm. Hồi tưởng lại kiếp trước mình tại thần linh thế giới bên trong đối cung tiễn cũng coi là có chỗ nghiên cứu, Bạch Vũ trong lòng không khỏi nhất động, đang suy nghĩ phải chăng đem cái này cung tiễn bỏ vào trong túi. Đang cân nhắc, Bạch Vũ đưa ánh mắt về phía sau cùng một đạo quan mang. Cái này xem xét, Bạch Vũ ánh mắt thì liền bất khai. Đây là một thanh cốt thứ. Không sai, cũng là cốt thứ. Bạch Vũ liếc một chút liền đó có thể thấy được, cái này cốt thứ tuyệt đối là thuần thiên nhiên. Ách, không có đi qua bất luận cái gì luyện chế. Tại cái này cốt thứ phía trên, Bạch Vũ còn có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ đậm đặc hung uy, đây tuyệt đối là đến từ một cái cường đại ma thú. Cốt thứ chiều dài so trước đó Bạch Vũ sử dụng cốt thứ muốn thoáng lớn lên như vậy một chút, nhưng cái này chiều dài đối Bạch Vũ tới nói lại là hoàn mỹ nhất. Cái này cốt thứ đã có thể bày ở cái này. Nói rõ trong tông môn tông chủ các trưởng lão cảm thấy cái này cốt thứ uy lực không thua kém một chút nào thần khí, nói cách khác nếu như đem cái này cốt thứ thu phục, ngày sau Bạch Vũ trong đối chiến cũng không cần đi lo lắng cùng đối phương cứng đối cứng dẫn đến cốt thứ đắc gãy. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ trong lòng nhất thời lửa nóng, đang chuẩn bị đi lên lúc, đã thấy cái kia đứng tại liệt dương kiếm trước thanh niên toàn thân một trận, bạch bạch bạch đạp ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Liếc một cái liệt dương trên thân kiếm vẫn như cũ lấp loé hừng quang, Bạch Vũ biết Thanh niên này hẳn là thất bại. Tiết đồng sư huynh. ngài không có sao chứ. Tiết đồng sư huynh, thành công hay chưa? Bốn phía đệ tử tiến lên đỡ lấy tiết đồng, ngươi một lời ta một câu mà hỏi. Tiết đồng, cũng chính là cái này thanh niên sắc mặt có chút âm trầm, dây rùa lấy đứng dậy, dường như tại tự lầm bầm nói ra, kỳ quái, cái này không cần phải ta, lấy thiên phú của ta làm sao có thể không chiếm được thần khí tán thành. Muốn không? Tiết đồng sư huynh thử lại lần nữa nhìn. Chúng đệ tử hiện tại biết tiết đồng hẳn là thất bại, hào hào tiết hẳn nói. Không cần thiết, trở về đi, một tháng sau lại đi thử một chút. Tiết đồng lắc đầu, trước đó hắn đã dùng hết 12 phần khí lực vẫn như cũ không có cách nào thu phục, một lần nữa cũng giống như nhau. Thở dài, tiết đồng đang chuẩn bị rời đi, khỏe mắt quét nhìn lại đột nhiên thoáng nhìn đứng tại phía trước nhất bạch vũ, ánh mắt lập tức đọc lại. Bạch vũ sư đệ, đến chọn lựa vũ khí sao. Thanh niên đi qua, lộ ra một kia khó nói lên lời nụ a xin hỏi sư huynh ngươi là bạch vũ ngẩn người ngẩng đầu nói ra thanh niên thần sắc đọc lại cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được tại cái này khu trong nội môn người nào không biết tiết đồng thân phận hắn là nhận biết bạch vũ bởi vì tại lần trước bạch vũ cùng lưu uyên tiến hành sinh tử đấu thời điểm xuất phát từ náo nhiệt tiết đồng cũng đi nhìn qua sinh tử đấu kết quả ngoài dự liệu của hắn đồng thời cũng đem bạch vũ đặt ở chính mình cần phải đề phòng trong danh sách mười mấy tuổi liền có thể đánh bại tiên thiên tầng năm cường giả Loại thực lực này đã đủ để đối địa vị của hắn tạo thành uy hiếp. Liên tiết đồng sư huynh cũng không nhận ra, thật là vô tri. Đúng đấy, tiết đồng sư huynh tại nội môn bát đại đệ tử bên trong thế nhưng là bài danh trước ba nhân vật. Bốn phía tiếng nghị luận để Bạch Vũ nhăn nhăn lông mày, có điều rất nhanh liền dạng ra, đối tiết đồng chắp tay, nguyên lai là tiết đồng sư huynh, ban đầu vào nội môn, không biết tên huy, xin hãy tha lỗi. Bạch Vũ đều nói như vậy, tiết đồng mặc dù có mọi loại khó chịu cũng chỉ có thể nén ở trong lòng trật tùy ý hỏi, bạch vũ sư đệ có cái gì chọn trúng vũ khí? có, bất quá còn không có đi thu phục. ha ha, thử một chút đi, một thanh vũ khí đối với võ giả chiến đấu lực tăng lên vẫn là rất lớn. nghe vậy bạch vũ gật gật đầu, tự mình đi tới cốt thư trước mặt. nhìn lấy cốt thư phía dưới khắc dấu tên, bạch vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, nghịch long thứ. tên rất hay. chương 55, quỷ dị không gian. bạch vũ một cử động kia khiến tại chỗ các đệ tử đều ngây ngẩn cả người. tiết đồng cũng không ngoại lệ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại trực tiếp lựa chọn khiêu chiến thần khí. Tại Tiết Đồng xem ra, đây quả thực là buồn cười lớn nhất. Bạch Vũ sư đệ, ngươi đây là, muốn đem cái này nghịch long thứ thu làm vũ khí sao? Tiết Đồng nhịn không được mở miệng hỏi. Có vấn đề gì không? Bạch Vũ sững sờ, quay đầu nghi ngờ hỏi. Vấn đề? Vấn đề lớn đi, ngươi là ai cũng dám đi nếm thử thu phục thần khí. Tiết Đồng khẽ miệng giật một cái, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, Bạch Vũ sư đệ Cái này nghịch long thứ thế, nhưng là cái này, bốn kiện thần khí chúng phẩm giai cao nhất một kiện, cũng là khó khăn nhất thu phục một kiện, người này nha, vẫn là phải tự biết mình mới tốt, không phải vậy đến lúc đó làm bị thương chính mình đừng trách sư huynh không có nhắc nhở qua ngươi. Tiểu tử này cũng thật sự là không biết trời cao đất rộng, liên tiết đồng sư huynh bậc này kinh diễm tuyệt mới người khiêu chiến thần khí đều thất bại, hắn tính là gì? Tiết Đồng bên cạnh, một tên đệ tử khinh thường nói. Hắn lời này nhất thời đưa tới số lớn phụ họa. Bất quá cũng có một phần nhỏ người ẩn ẩn cảm thấy Bạch Vũ cái tên này giống như có chút quen thuộc. Bạch Vũ nhìn lướt qua Tiết Đồng, những mày, cái này Tiết Đồng có vẻ giống như tại nhắm vào mình một dạng. Chính mình không có chiêu hắn cũng không chọc giận hắn A. Trên thực tế Bạch Vũ nghĩ không sai, Tiết Đồng xác thực đối Bạch Vũ coi ý kiến, mà lại ý kiến còn không nhỏ. Đến mức nguyên nhân, người đều có một khỏa ghen tị tâm, Tiết Đồng cũng không ngoại lệ. 20 tuổi, Tiết Đồng liền đột phá đến tiên thiên tầng 5 mà lại đã đạt tới tiên thiên tầng 5 đỉnh phong, cái này trong người đồng lửa, tư chất của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Mà lại luận đến chiến đấu lực, tiết đồng càng là hất ra rất nhiều người đồng lửa, lúc này mới đứng ở nội môn bát đại đệ tử một trong vị trí. Bạch Vũ được thu làm đệ tử thân truyền, sự kiện này Long tưởng tông tông chủ vẫn chưa công khai, nhưng đi qua chu dương trắng trận Kim dương, trên cơ bản một các vị cấp cao nhóm nên biết đều biết. Tiết đồng thúc thúc chính là trong tông môn một cái chấp sự, Bởi vậy Tiết Đồng một cách tự nhiên cũng biết sự kiện này. Lúc đó Tiết Đồng phản ứng đầu tiên cũng là điều đó không có khả năng. Bạch Vũ mặc dù mạnh hơn, cũng chỉ là cái tiên thiên tầng 4, dựa vào cái gì bị Tông Môn Thu làm đệ tử thân truyền loại chuyện tốt này rơi vào Bạch Vũ trên đầu, mà không phải hẳn cái này tại nội môn trung thành danh đã lâu nhân vật thiên tài trên thân. Hôm nay tại khiêu chiến thần khí sau khi thất bại, Tiết Đồng tâm tình 4 cũng không phải là rất tốt, nhìn đến Bạch Vũ cũng đi khiêu chiến thần khí mà lại khiêu chiến mục tiêu vẫn là thần khí bên trong bị tông chủ tự mình thừa nhận phẩm giai tự cao một thanh. Tình cảnh này để tiết đồng tức giận cười, thực sự nhịn không được lúc này mới lên tiếng, mặt ngoài nghe xong là tại quan tâm, trên thực tế Bạch Ngọc lại đã hiểu, cái này rõ ràng cũng là miệng ai, xem thường chính mình nha. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Bạch Vũ là loại này người, nhưng tương tự, đối mặt loại kia đối với mình ôm có định ý, Bạch Vũ từ trước đến nay đều sẽ không khách khí. Lúc này cười nhạt một tiếng, Ta khiêu chiến cái gì thần khí, chỉ sợ không tới phiên ngươi để ý tới a. Chính mình khiêu chiến thất bại thì đừng tại đây mất mặt xấu hổ, không phải vậy ta lát nữa vạn một khiêu chiến thành công, ngươi mặt mũi này để nơi nào. Ngươi, tiết đồng khẽ giật mình, tiếp theo một trương tuấn giật mặt đống nhiên đỏ lên. Nếu như nói trước đó hắn so sánh hàm xúc, cái kia Bạch Vũ mà nói thì vô cùng rõ ràng. Bạch Vũ, đừng tưởng rằng ngươi tại sinh tử đài phía trên đánh thắng lưu Nguyên tên phế vật kia có gì đặc biệt hơn người, nói cho ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. A, Bạch Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Tiết Đồng liếc một chút, quay người tiếp tục nhìn chăm chú nghịch long thứ. Tiết Đồng khoái tức nổ tung, đây không phải trần chuỗi không nhìn hắn sao. Thế mà vây xem nội môn đệ tử lại vỡ tổ. Nội môn đệ tử ngàn ngàn vạn, tuy nhiên Bạch Vũ hơn nửa tháng trước tạo thành hành động không coi là nhỏ, nhưng rất nhiều người cũng chỉ là nghe người khác thuận miệng nói, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Tiết Đồng như thế nhức lên, tất cả mọi người nhớ ra rồi. Nhất thời nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt thì biến đến không giống với. Nguyên lai like là giết Lưu Huyên cái kia manh nhân a, cái này Bạch Vũ sư huynh cực kỳ hung hãn. Đúng vậy à, mà lại cái này đều nửa tháng, Bạch Vũ sư huynh còn sống rất tốt, nói cách khác chúng ta ngũ trưởng lão Lưu Hiển bắt hắn không có cách nào. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không biết, chỉ sợ Bạch Vũ sư huynh sau lưng cũng có hậu trường a. Hắc hắc, tin tức của các ngươi đều là hậu, biểu ca của ta các ngươi biết ta. Hắn nhưng là đệ tử Hại Tâm. Trước mấy ngày chính miệng nói cho ta biết Bạch Vũ trở thành đệ tử thân truyền, bái sư Tam trưởng lão, ngoa tào, thật hay giả? Đây chẳng phải là nói, hiện tại Bạch Vũ sư huynh địa vị muốn so tiết đồng sư huynh cao hơn rất nhiều. Thiên A, trước đó ta còn nói khoác mà không biết ngượng để hắn sư đệ, bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá mất mặt. Hy vọng Bạch Vũ sư huynh đại nhân đại lượng không muốn ghi hận ta mới tốt. Chúng đệ tử ngươi một lời ta một câu, thế mà tiết đồng biểu lộ lại biến đến càng thêm âm trầm xuống. Tốt, rất tốt. Bạch Vũ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì thu phục cái này nghịch long thứ, nếu như ngươi thật có thể thu phục, ta thì theo cái này lầu 4 đệ vào không sử dụng chân nguyên tình huống dưới nhảy đi xuống. Tiết Đồng Khí toàn thân run rẩy. Đây là ngươi nói, ta nghe rõ ràng. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, đầu cũng sẽ không, tiếp tục xem nghịch long thứ, chỉ là lần này, Bạch Vũ lại chậm rãi đưa tay ra, tại trên bàn tay một tầng nhàn nhạt chân nguyên chính chiếu lấp lánh. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Nói thật, Bạch Vũ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể có được cái này lịch long thư tán thành, nhưng đối với Bạch Vũ tới nói, có thể tại vạn thiên vũ khí bên trong tìm tới duy nhất một thanh cơ hội là vì chính mình chế tạo riêng vũ khí, hơn nữa còn là một thanh thượng đẳng thần khí, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Nhất định muốn thành công. Dũng tâm cơ sở yên lặng nói một câu, Bạch Vũ tay cầm đống nhiên đặt ở lịch long thư trên thân. Ông Một đạo kinh khủng khí lãng tử nghịch long thứ khuyết tán mà ra, đầu tiên là trùng điệp đâm vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ toàn thân run lên, lại cuối cùng không thể lui về phía sau nửa bước, ngược lại là sau lưng vây xem những đệ tử kia tại cơn sóng khí này tác động đến phía dưới tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ đẩy mạnh đồng dạng, lui về sau hơn một trượng hai bên khoảng cách. Thì liên tiếp đồng cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ mí mắt hơi hơi lay động, hắn cảm giác được, ý thức của mình tựa hồ tiến nhập đen kịt một màu trong không gian. Đây là đâu? Bạch Vũ vươn tay, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đây mới thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón đi. Mảnh không gian này yên tĩnh vô cùng, mà lại không hề có một chút thanh âm, Bạch Vũ thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của chính mình. Băng lánh không khí theo cổ họng tiến vào trong bụng, mỗi hô hấp một lần, Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm trọng một phần. Không khí nơi này, có gì đó quái lạ. Trong lòng chầm xuống, Bạch Vũ nỗ lực khống chế lại hô hấp của mình. Hy vọng có thể thông qua cái này đến làm dịu trên người trầm trọng cảm giác